Hắn thanh âm rất lớn, còn kèm theo nội lực, kinh khởi bông tuyết rào rạt rơi xuống. Nay phiến ở bảy tám gia thợ săn, nghe thấy thanh âm, không có một nhà bậc lửa ánh đến. Nhưng là mỗi một nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có động tinh truyền đến. Hẳn là bọn họ trộm xuống giường, ghé vào cửa ra bên ngoài xem. Tiếp theo tuyết phản xạ quan mang, bọn họ có thể xem đến rất rõ ràng, bên ngoài đứng một loạt lại một loạt thanh niên nam tử, mỗi cái trong tay đều có vũ khí. Phó tướng lại lần nữa hô một tiếng, nếu các ngươi lại không ra, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Biết ở trong phòng trốn tranh cũng không tế với sự, này đó thợ săn môn lúc này mới từ bên trong mở ra. Các vị ra, chúng ta này không có một cái tiêu chung lan nguyện, các ngươi có phải hay không tìm lầm địa phương. Có cái thợ săn mở cửa, nửa cái thân mình đều giấu ở phía sau cửa, thật cẩn thận mà nói. Các ngươi là chính mình đem người giao ra đây, vẫn là chúng ta đi vào lục soát. Chính mình tuyển đi. Bất quá trước nói hảo, nếu làm chúng ta lục soát người, kia hậu quả. chương 742 kế tiếp. Phó tướng đi theo bách lý cẩn bên người nhiều năm, đối xử lý sự tình các loại đều rất có kinh nghiệm. Ở trên chiến trường như lược chém giết thượng không nói chơi, càng đừng nói hù này đàn cơ hồ không như thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc quá thợ săn. Cho nên hắn chỉ dùng răm ba câu, khiến cho những cái đó thợ săn trên mặt xuất hiện do dự thần sắc mắt thấy còn cần lại thêm một phen hỏa, bách lý cẩn vây vây tay, mọi người thủ hạ lưỡi dao sắc bén nháy mắt ra khỏi vỏ, phát ra tạch một tiếng, ở tuyết đêm trùng rõ ràng cực kỳ. thợ săn ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng trong đó một người đi vào phòng. qua không bao lâu, hắn liền mang đến một cái ăn mặc bố yề, ý ý, nhưng là dung mạo rõ ràng không phải thôn phụ nữ tử. kia đó là trung lan huyền. ở trung lan uyển bên người còn có một người thể trạng chắc nghịch hắn tử. Hán tử là có võ công đấy trong người, rõ ràng không phải nơi này thợ săn, hẳn là chung lan luyện đồng lõa. Hồ lực, người như thế nào sẽ ở chỗ này? Có người nhận ra cái này kêu hồ lực hán tử. Hắn là ai? Tô Tiểu Noan quay đầu hỏi. Hồ lực là cùng chúng ta cùng nhau, chủ yếu phụ trách hậu cần, bởi vì hậu cần nhân số không thường kiểm kê, cho nên mới không có người phát hiện hắn mất tích. Hộ vệ đội chủ lực là những cái đó võ công cao cường hộ vệ cho nên tại đây phương diện quản được tương đối nghiêm khắc. So sánh tới nói, hậu cần bên kia quản được liền rộng thùng tình nhiều, lúc này mới vẫn luôn không ai phát hiện. Chuyện tới hiện giờ, chuyện này từ đầu đến cuối đã thực sáng tỏ. Trung Lan Nguyễn, Hồ Lực, Đào Chi cộng đồng kế hoạch trận này đảo hôn. Từ trước hai người trước đào tẩu, Đào Chi cấp bách lý cẩn đám người cung cấp tin tức giả, lầm đạo bọn họ. Chờ thêm này trận gió đầu, Trung Lan Nguyễn hai người lại lặng lẽ rời đi đến nỗi bọn họ vì cái gì tạm thời đãi ở thợ săn trong nhà không đi là bởi vì rời đi trên đường đồ hư chấn là nhất định phải đi qua chi lộ mà Trung Lan luyện mất tích tin tức một khi bị phát hiện Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Nhoãn khẳng định sẽ dẫn người đi đồ hư chấn hỏi thăm bọn họ hướng đi đến lúc đó bọn họ liền chạy không được cho nên bọn họ mới có thể lựa chọn ở cái này không chớp mắt thợ săn trong thôn đặt chân muốn hỏi Bách Lý Cẩn cùng tô Tiểu Nhoãn là như thế nào phát hiện. Dãy núi bên trong có cái thôn. Tự nhiên là bởi vì bọn họ dọc theo đường đi cũng không có việc gì liền sẽ buông ra tinh thần lực. Nhìn xem phụ cận địa hình, ngẫu nhiên gian phát hiện cái này thôn nhỏ trại. Trung Lan Nguyễn cùng cái kêu Tiêu hồ lực nam nhân, trên mặt tràn ngập hôi bại chi sắc. Lần này nếu bị trào trở về, sẽ không bao giờ nữa có thể chạy đi. Vì cái gì muốn chạy trốn? Tô Tiểu Nguyễn hỏi. Nàng chỉ biết, Trung Lan Nguyễn là chủ động xin ra trận đem hỏa thân cái này sai sự ôm ở chính mình trên đầu. một khi đã như vậy, vì sao trên đường lại muốn chạy trốn đi? nàng chẳng lẽ không biết, cái lời thánh chỉ là liên lụy chín tộc tội lớn sao? Trung Lan luyện cười khổ, nắm chặt hồ lực tay, này đi hỏa thân đều không phải là xuất từ ta bổn ý, chỉ là phụ mệnh như núi, ta không thể không tử. nàng là làm nữ nhi, phụ thân làm nàng làm cái gì, nàng lại có thể nào phản kháng đâu? chỉ là. Nàng thật sự không nghĩ đem chính mình cả đời, đều phí thời gian ở dị quốc tha hương, cho nên mới quyết định mạo hiểm một lần. Thành, nàng từ đây tự do tự tại, lại không ai có thể ước thúc nàng. Thua, cùng lắm thì chính là tiếp tục đi hòa thân. Hơn nữa Trung Lan Nguyễn trong lòng còn có một phen cân nhắc, nàng biết, liền tính nàng thua, vì hai nước quan hệ, nàng đào tẩu chuyện này cũng sẽ không có tiếng người trương đi ra ngoài, nàng người nhà cũng liền sẽ không bị liên lụy. Một khi đã như vậy, vì cái gì không đánh cuộc một phen đâu. Trung Lan Huyền cùng Hồ Lực hai người, cho nhau giúp vào cùng nhau, căn bản không giống như là bình thường chủ tớ quan hệ. Bọn họ hai cái là cái gì quan hệ, rõ ràng. Tô Tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng làm người đem Trung Lan Huyền cùng Hồ Lực mang theo trở về, mới quyết định. Chờ bọn họ lại trở lại đại bộ đội đóng quân địa phương, sắc trời đã sắp hoàn toàn đêm đen tới. Cũng may này một chuyến không có bạch chạy, cuối cùng là đem chung lan luyện cấp chảo đã trở lại. Nàng hiện tại tạm thời bị giam lỏng ở trên xe ngựa, 12 cái canh giờ đều có người gác. Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Ngoan đi ra ngoài 2 ngày, thần nhi cùng cảnh nhi vẫn luôn ở lo lắng bọn họ. Giờ phút này nhìn đến bọn họ trở về, hai đứa nhỏ tự nhiên thân mật mà đón đi lên. Yên tâm đi, cha cùng mẫu thân đều hảo đâu, chính là có điểm mệnh. Tô Tiểu Ngoan meo meo mắt nói. Hai ngày này một đêm, bọn họ đại bộ phận thời gian đều ở trên đường buôn ba, thân mình đã sớm mệt đến cực hạn. Mệt thanh như vậy, cũng không có biện pháp đối như thế nào xử lý chuyện này kế tiếp, làm ra lý tính phán đoán, cho nên hiện tại quan trọng nhất, chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Lục thúc thúc làm cháo, cha mẫu thân các ngươi uống một chút ngủ tiếp đi. Cảnh nhi quan tâm mà nói. Tô tiểu loan cong lưng, xoa xoa thần nhi cùng cảnh nhi đầu tóc, vui mừng mà nói, hảo. Nàng cung bách lý cẩn uống lên nóng hầm hập cháo, người đến lại đi đáp lều trại, liền trực tiếp ở trên xe ngựa ngủ hạ. Thân nhi cùng cảnh nhi tối hôm qua chính là cùng sở hạnh ngủ ở một cái lều trại, bọn họ một lớn hai nhỏ ở chung rất khá, cho nên hôm nay liền lại cùng nhau ngủ một lần đi. Bên cạnh còn có bánh bao thịt, bánh kẹp thịt cùng với ngụy trang đại miêu bảo hộ, sẽ không có việc gì. Trên xe ngựa chung quy là địa phương không đủ đại, bọn họ hai người ngủ nói không có biện pháp hoàn toàn dôi thân khai. Bất quá có chỗ tốt chính là, trên xe ngựa có bếp lò, so ngủ lều chạy càng ấm áp. Tô Tiểu Nói đôi mắt đều mau không mở ra được, nàng cùng Bách Lý Cẩn từng người lấy ra đệm chăn phô ở xe ngựa trên sàn nhà, một người ngủ bếp lò một bên, mặt trên lại đắp lên thật dày chăn. Làm tốt này hết thầy, Tô Tiểu Nói nằm đảo liền ngủ. Bách Lý Cẩn cấp bọn nhỏ bố trí bảo hộ kết giới. Lại ở xe ngựa phụ cận bố trí phòng ngựa người tới gần kết giới, lúc này mới đóng cửa thùng xe môn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe ngựa cũng không phải chỉ có màn xe, còn có có thể đẩy kéo thùng xe môn, như vậy là có thể canh chừng tuyết toàn bộ nhốt ở bên ngoài. Xe ngựa khe hở thiết trí có thể trao đổi phòng lỗ thùng, không cần lo lắng ngủ cả đêm sẽ khí than trúng độc. Hai người đều mệt mỏi đến cực điểm, thực mau liền ngủ rồi, hơn nữa ngủ đến đặc biệt trầm trọng. Ấm áp trong xe ngựa, chỉ có trung gian bếp lò tản mát ra mỏng manh qua mang, không ngừng nhảy lên. Tô tiểu noan ôm chăn ngủ ngon lành, còn mơ thấy nguyên thủy thời đại cẩn. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, nàng đem ngộng đều quên hết, chỉ là mơ hổ nhớ rõ cái hình dáng. Tỉnh lại về sau, thần thanh khí sảng, phía trước suốt đêm lên đường mỏi mệt toàn bộ đều tan thành mây khói. Nàng mới vừa mở to mắt, liền theo bản năng nhìn về phía bên người Bách Lý Cẩn. Sau đó liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối thượng một đôi đựng đầy ôn nhu con ngươi. Bách Lý Cẩn so nàng sớm một bước tỉnh lại, giờ phút này chính an tĩnh mà nhìn nàng. Tô Tiểu noan nghiêng đi thân mình, dùng khuỷu tay chống đầu, cười nói, ngươi như vậy xem ta làm cái gì. Thưa ngươi, Bách Lý Cẩn sủng lịch mà nói, cho dù hai người cả ngày đều ở bên nhau, hắn vẫn là sẽ không chế không được mà tưởng nhậm nàng. Này liền hình như là khắc vào hắn trong xương cốt bản năng. Ta cũng là. Tô Tiểu noán gò má ửng đỏ, đáp lại nói. Lúc sau, hai người ở trên xe ngựa nghỉ vai một hồi lâu, mới tính toán rời giường. chương 743 ngô ninh tuyết. Vào đông giá lạnh, từ ấm áp trong ổ chăn bò dậy, thực sự yêu cầu không nhỏ dũng khí. Bất quá, bọn họ cũng nên rời giường, quyết định một chút như thế nào xử lý chung Lan nguyện chuyện này. Tô Tiểu noán điệp hào chăn. Đặt ở xe ngựa góc Lúc sau, nàng cung bách ly cẩn một khối xuống xe ngựa Hai người từng người dùng nước gấm xúc tẩy hảo Cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm sáng Chuyện này, khả năng không như vậy hảo xử lý Tô Tiểu Loan thở dài nói Chủ yếu là ngày hôm qua mang về Trung Lan Nguyễn thời điểm Nữ y lìa đi cấp Trung Lan Nguyễn đem mạch Kết quả là, Trung Lan Nguyễn đã mang thai Hơn nữa thời gian còn không ngắn. Đứa nhỏ này, hẳn là chính là hồ lực Dựa theo thời gian tới suy tính nói, Trung Lan Nguyễn còn ở tại thâm khuê thời điểm, liền cùng Hồ Lực từng có thân mật quan hệ. Tuy rằng Trường Thịnh Vương Triều so ngô quốc cường thịnh rất nhiều, nhưng là làm một cái có thai nữ tử gả vào ngô quốc, vẫn là quá khi dễ người chút. Trung Lan Nguyễn chuyện này nếu không thể xử lý rất khá nói, sợ là muốn khiến cho hai nước tranh đấu. ân khẳng định không thể đem Trung Lan Nguyễn đưa qua đi. Bách Lý Cần nói. Chỉ là bọn hắn đều đã rời đi kinh thành xa như vậy, nếu lúc này lại thay đổi người, cũng sẽ tương đối phiền thoái. Nói không chừng như vậy lan lộn, Trung Lan Uyển mang thai trốn đi tin tức liền sẽ bị người phát giác, như vậy đối hai nước bang giao cũng không có chỗ tốt. Nhìn qua, duy nhất biện pháp, chính là tìm cá nhân thay thế Trung Lan Uyển gả qua đi. Tô Tiểu Loan suy nghĩ trong chốc lát nói, nô quốc không ai gặp qua Trung Lan Uyển, nếu không, khiến cho đảo chi thay thế nàng đi. Bất quá như vậy Đào Chi khẳng định không thể trực tiếp gả qua đi, đến làm Trung Lan Huyền hảo hảo giáo một giáo quý củ. Gả đến Nô Quốc về sau, liền rốt cuộc không cơ hội đã trở lại. Như vậy cũng liền sẽ không có người phát hiện, vẫn luôn là Đào Chi ở thay thế Trung Lan Huyền. Bách Lý Cẩn cũng cảm thấy phương pháp này được không, đến Nô Quốc còn có một khoảng cách, cũng đủ làm cái kia tỷ nữ hảo hảo học lễ nghi quý củ. Tô Tiểu Loan Thượng Trung Lan Huyền nơi xe ngựa đem cuối cùng quyết định nói cho nàng. Trung Lan Nguyễn còn tưởng rằng chính mình chạy trời không khỏi nắng, không nghĩ tới kết quả ra ngoài nàng đoàn trước. Đa tạ tô cô nương, đa tạ tô cô nương. Trung Lan Nguyễn khóc đến khóc không thành tiếng, mãn đầu góc đều bị kinh hỉ cấp chiếu cứ, trừ bỏ này một câu, hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì. Đừng vội cảm tạ ta, đừng quên ta vừa rồi cùng ngươi nói sự tình, nếu ngươi dạy không hảo đào chi, đến lúc đó, chúng ta mọi người đều rất khó làm. Tô Tiểu Nhuận nhấp khẩu trà nói, nhìn trước mắt cái này dung mạo thanh xuân nữ tử, Trung Lan Uyển hoàn toàn tưởng tượng không đến, nàng cư nhiên đã là hai đứa nhỏ mẫu thân. Ngươi yên tâm, ta nhất định có thể giáo hảo đào chi. Trung Lan Uyển vội vàng đồng ý. Hồ Lực tạm thời không thể thả chạy, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ phái người đưa các ngươi rời đi. Tô Tiểu Nhuận nói, Kỳ Thật lại nói tiếp, đem Trung Lan Uyển cùng Hồ Lực đều giết. Mới có thể bảo đảm chuyện này vĩnh viễn không bị người biết Nhưng niệm cập bọn họ Hai người không có khởi quá hại người tâm tư Cũng cũng không có bức bách đào chi Tô tiểu Loan vẫn là mềm lòng Lại nói tiếp Trung Lan Nguyễn cũng là cái đáng thương cô nương Bị chính mình phụ thân trở thành Như đến địa vị cao lợi thế Trước nay liền không ai để ý quá nàng cảm thụ Tình huống như vậy hạ Trung Lan Nguyễn sẽ không màng thế tục lễ Giáo chói buộc Cùng một cái hạ nhân ở bên nhau cũng là về tình cảm có thể tha thứ sự tình. Cho nên cuối cùng, Tô Tiểu loan tính toán thả bọn họ hai người một con đường sống, bất quá bọn họ hai cái tương lai khẳng định đến rời xa kinh thành, đi không muốn người biết địa phương quá cả đời. Lúc sau nhật tử, Đào Chi vẫn luôn cùng Trung Lan Nguyễn ở bên nhau, an trụ đều ở cùng cái trên xe ngựa. Đào Chi đã thay tỷ nữ quần áo, ngẫu nhiên sẽ có người nhìn đến, Trung Lan Nguyễn dạy dỗ Đào Chi lễ nghi. Đại gia cũng chỉ sẽ cho rằng là chủ tớ hai quan hệ hảo mà sẽ không có người nghĩ đến địa phương khác. Trừ cái này ra, đào chi làn da vàng như nến, dung mạo so Chung Lan uyển kém cỏi rất nhiều, cũng là một cái tương đối khó xử lý điểm. Cũng may có tô tiểu Loan hương cao, hơn nữa sở hạnh y y thuật, cuối cùng cuối cùng là ở đến Ngô quốc phía trước, đem đào chi điều dưỡng thành một cái dung mạo di lệ thanh tú cố nương, mắt thấy liền mau đến Ngô quốc biên cảnh. Tô Tiểu Loan phái người trong lén lút tiến đi Trung Lan huyện cùng Hồ Lực, sau đó làm đảo chi thay Trung Lan huyện quần áo, an tính mà ở trong xe ngựa đợi. Ta ngày hôm qua nghiệm thu quá thành quả, chỉ cần không ai nói ra đi, tuyệt không sẽ có người hoài nghi đảo chi thân phận. Tô Tiểu Loan hạ giọng nói, Ân, nô quốc không ai nhận thức Trung Lan huyện không cần quá lo lắng. Bách Lý Cần nói, mấy đứa con trai hiện tại mỗi ngày đều phải đi theo sở hạnh đại ở một hối một bên chơi một bên học tập y y thuật. Bọn họ cảm thấy hài tử khó được đối y thuật cảm thấy hứng thú, khiến cho bọn họ hai cái tiếp tục học đi, dù sao kỹ nhiều không áp thân. Bách Lý Cẩn còn có một cái khác ý tưởng, từ hài tử sau khi sinh, hắn cùng Tô Tiểu Ngoan ở bên nhau thời gian đã bị nghiêm trọng áp xúc hiện tại này hai cái nhãi danh không cuốn lấy Tô Tiểu đoán, hắn rốt cuộc có thể cùng nàng hảo hảo một chỗ một đoạn thời gian, đương nhiên sẽ không ngăn lại bọn nhỏ học y y thuật. Từ ngô quốc biên cảnh, đến ngô quốc thủ đô, lại dùng không đến nửa tháng thời gian. Chờ bọn họ đến ngô quốc thủ đô vận thành, đã là mùa xuân. Nô quốc phái người ở cửa thành nên đón, đoàn người đi trước dịch quán nghỉ ngơi trình đốn, chờ buổi tối lại tiến cùng gặp mặt quốc quân. Ở cuối cùng thời gian, tô tiểu nón đối đảo chi tiến hành rồi cuối cùng dặn dò, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, tình nguyện biểu hiện đến cao ngạo, cũng quyết không thể biểu hiện ra nhút nhát, bằng không chờ đợi ngươi sẽ là vạn kiếp bất phục, nhớ ký sao. Đào Chi theo bản năng liền tưởng co rúm ngật đầu, tùy theo nghĩ tới cái gì, thay một bộ hờ hững biểu tình, khinh phiêu phiêu mà nói câu, đã biết, tô tiểu nón lúc này mới vừa lòng. trương thịnh vương triều quốc lực cường thịnh, đưa đi hỏa thân công chúa cao ngạo một ít cũng sẽ không có người ta nói cái gì, nàng hiện giờ lo lắng nhất một chút, chính là Đào Chi đương quán tỷ nữ, gặp được sự tình biểu hiện đến qua yếu thế. Tới rồi buổi tối, Đào Chi Trang vẫn cũng là Tô Tiểu Noán định ra tới, nàng toàn bộ hành trình đều ở đây, yêu cầu đem sở hữu chi tiết đều làm được hoàn mỹ. Thiệt tôi bắt đầu phía trước, mọi người liền ở trên vị trí của mình từng người ngồi xuống. Đào Chi làm hòa thân công chúa, vị trí tự nhiên tương đối dựa trước, Tô Tiểu Noán cùng Bách Lý Cẩn vị trí dựa gần, liền ở Đào Chi mặt sau một vị, vừa lúc có thể toàn bộ hành trình chú ý tới Đào Chi nhất cử nhất động. Đây là đào chi lần đầu tiên lấy chủ tử thân phận tham gia loại này quy cách hiến hội, ngay từ đầu khẩn trương đắc thủ cũng không biết hướng nơi nào phóng. Cũng may nàng còn nhớ thương tô tiểu nón giản dò, dần dần đem tâm thái ổn định xuống dưới. Tô tiểu nón hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy hiến hội sắp bắt đầu rồi, tô tiểu nón lại thấy tới rồi một cái ngoài ý liệu người, tam công chúa ngô ninh tuyết. Lúc trước ngô ninh tuyết không có đi theo ngô quốc xứ đoàn rời đi. Ngầm còn cùng Thái Hậu cấu kết ở cùng nhau Sau lại nàng đã bị nhị hoàng tử cấp mang đi Nghe nói đã sớm đã gả cho người Nàng thấy được Nô Ninh Tuyết Người sau tự nhiên cũng thấy được nàng Chương 744 lễ vật Có một câu kêu kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt Nói khả năng chính là trước mắt tình huống Nô Ninh Tuyết nhìn đến tô tiểu Loan trong ngay mắt Trong mắt lập tức liền mang lên nồng đậm ác ý Như là hận không thể đem nàng cấp thiên đào vạn quả Bất quá nô ninh tuyết thực mau liền chú ý tới, ngồi ở tô tiểu noan bên người Bách Lý Cẩn. Cho dù đi qua lâu như vậy, hắn giọng nói và dáng điệu tướng mạo, cũng vẫn luôn khắc vào nàng trong lòng. Nguyên bản cho rằng đã sớm trầm tích tâm, cư nhiên không chịu không chế mà bắt đầu ra tốc nhảy lên lên. Nàng ánh mắt quá rõ ràng, Bách Lý Cẩn tưởng bỏ qua đều không được, tức khắc có một trận ghê tẩm cảm giác gập vào trong lòng. Nô ninh tuyết sờ sờ chính mình đầu tóc. Dung tự cho là thước than lệnh bước đi đến Bách Lý Cẩn trước mặt, dáng vẻ cạnh cỡ mà nói, Bách Lý tướng quân, đã lâu không thấy. Nàng đến bây giờ vẫn như cũ nhớ rõ, tuổi trẻ quân vương khuôn mặt lạnh lùng, khí chất lối lạc, thân cư địa vị cao nhìn xuống mọi người tình cảnh. Mỗi lần tưởng tượng đến cái này cảnh tượng, nàng tâm đều sẽ không chế không được mà nhanh hơn nhảy lên. Bách Lý Cẩn căn bản không đáng đáp lại, chỉ đương không nghe thấy. Nếu là người khác lại đây chào hỏi. Hắn liền tính lại trước mắt, cơ bản lễ phép vẫn là sẽ có. Nhưng đối mặt cái này liên tiếp không thay đổi ngô ninh tuyết, hắn là nửa điểm kiên nhẫn đều không có. Ngô ninh tuyết bị bỏ qua cái hoàn toàn, bất quá nàng cũng không giận, cười về tới chính mình trên chỗ ngồi. Dù sao Bách Ly Cẩn sẽ ở ngô quốc đái một đoạn thời gian, nàng có rất nhiều cơ hội. Tiến hội thực mau bắt đầu. Ngô quốc hoàng đế hàn huyên vài câu lúc sau, mọi người liền bắt đầu thưởng thức ca vũ. Ca nữ nhóm nối đuôi nhau mà nhập, ở đại điện trung ương nhẹ nhàng khởi vũ, một bên nhạc sư đàn tấu xuất động nhân tâm huyền âm nhạc, hảo một bộ cổ nhạc tề minh, ca vũ thăng bình cảnh tượng. Rượu quá ba tuần, thừa dịp trong sân không khí thân thiện lên, nô quốc quốc quân liền nhắc tới chính sự, vị này đó là trường thịnh công chúa đi. Hán tự nhiên biết, vị này công chúa kỳ thật không phải hoàng thất chính quy công chúa, chỉ là một vị đại thần chi nữ. Bất quá có phải hay không chính quy công chúa lại có cái gì cái gọi là đâu, chỉ cần cuối cùng hai nước đạt thành hợp tác là được. Đúng là. Bách Lý Cẩn trầm giọng nói. Đào chi từ trên chỗ ngồi đứng lên, thẳng thắn sống lưng, không thiêu ngạo không xiểm định nói, lan luyện gặp qua quốc quân. Nô quốc quốc quân gật gật đầu, cười nói, đã sớm nghe nói trưởng thịnh vương triều công chúa Mỹ danh, hôm nay vừa thấy, quả thật là quốc sắc thiên hương, ung dung hoa quý hắn trong mắt cũng không nhiều ít ý cười, hiển nhiên nói đều là lời khách sáo. Cứ việc như thế, Đào Chi nỗi lòng vẫn là có trong nháy mắt dao động, rốt cuộc trước kia nàng, nhưng chưa bao giờ bị người như vậy khích lệ quá, càng đừng nói bị vua của một nước khích lệ. Ít nhiều tô tiểu Loan kịp thời dùng ánh mắt nhắc nhở, làm Đào Chi chú ý chính mình cảm xúc, nàng mới khôi phục như thường, bằng không khẳng định phải bị người nhìn ra sơ hở. Qua lúc này đây, Đào Chi so với phía trước càng nghiêm túc, Nếu là thật làm người nhìn ra tới, nàng muốn vinh hoa phú quý đều không mất được không nói, còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Trong yến hội nhìn như một mảnh thái bình, kỳ thật sóng ngầm kích động. Nô ninh tuyết bên người ngồi, là nàng phò mã, là một cái xuất thân bần hàn tiến sĩ. Rốt cuộc lúc trước nô ninh tuyết làm hạm như vậy rẻ pha, hoàng đế sao có thể lại cho nàng chọn một môn tốt hôn sự. Thượng công chúa về sau, liền không thể đủ lại nhập con đường làng quan, nàng phò mã xuất thân thấp hèn cho nên toàn tâm toàn ý mà phụng dưỡng ngô ninh tuyết. Nhưng hắn như vậy phóng thấp tư thái, ngược lại làm ngô ninh tuyết càng thêm coi thường mắt. Nàng muốn, cũng không phải là loại này hèn mọn kẻ đáng thương, mà là muốn giống bách lý cẩn như vậy, cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh vương giả. Công chúa! Phó mãi nhìn đến nàng cái ly không, vội vàng thấu đi lên cho nàng rót rượu. Ngô ninh tuyết không kiên nhẫn mà đem hắn đẩy đến một bên, cũng hay. Nàng thanh âm không nhỏ, không ít người đều quay đầu hướng nàng bên này xem. Ngay cả thượng đầu hoàng đế, cũng không vui mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nô ninh tuyết không thể không đem phẫn nộ đều đẻ ở trong lòng. Trong sân vẫn như cũ là những cái đó cũ kỹ ca vũ, tô tiểu noãn xem đến mắt mệt. Bất quá thần nhi cùng cảnh nhi, nhưng thật ra đối này thực cảm thấy hứng thú. Bọn họ một cái đi theo trang ngồi, một cái đi theo mẫu thân ngồi ở cùng nhau, nhìn không chớp mắt mà nhìn ca vũ. Thừa dịp không người chú ý, nô ninh tuyết trộn cùng bên người tỷ nữ phân phó cái gì? Thức mau, tên kia tỷ nữ lui ra. Chờ các cung nữ lại lần nữa đi lên bãi trà bánh thời điểm, nô ninh tuyết trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Chỉ cần đem kia hai đứa nhỏ lưu tại trong cung, còn sâu Bách Lý Cẩn không lưu lại. Chờ Bách Lý Cẩn ở trong cung qua đêm, nàng đều có biện pháp tâm tưởng sự thành. Yến hội đều mau kết thúc, nô quốc quốc quân tuyển ở ngay lúc này mở miệng. Trường thịnh công chúa lần này tới ta Nô quốc hòa thân, không biết nhưng có trước tiên định ra người được chọn. Đào chi đúng lúc mà thẹn thùng cười, chưa từng. Công chúa nếu là coi trọng ai, đại nhưng trực tiếp cùng chấm nói, chấm vị ngươi tứ hôn. Nô quốc dân phong tương đối mở ra, cho nên Nô quốc quốc quân mới có thể nói thẳng. Ở đây các hoàng tử, không một không ngóng trông chính mình đối thủ bị lựa chọn. Trường thịnh vương triều quốc lực cường thịnh, nếu là tưởng cưới trường thịnh công chúa khẳng định muốn cưới hỏi đàng hoàng vì chính thê. Nhưng cứ như vậy, ai cưới biệt quốc công chúa, trên cơ bản liền tuyên cáo cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Cho nên các hoàng tử đều sôi nổi túi đầu, miễn cho bị đào chi cấp coi trọng. Đúng lúc này, cảnh nhi bỗng nhiên lôi kéo tô tiểu Loan tay háo. Tô tiểu Loan túi đầu, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Cảnh nhi căng thẳng miệng, tiến đến tô tiểu Loan bên tai nói, mẫu thân, ta điểm tâm bị người hạ dược. Tô Tiểu Loan tức khắc vẻ mặt nghiêm lại, nàng nhìn về phía bách Lý Cẩn bên kia, người sau đối hắn gật gật đầu. Ý tứ là, thân nhi điểm tâm cũng có vấn đề. Thân nhi cùng cảnh nhi cùng sở hạnh học y di thuật thời điểm, tính tình khiêu thoát sở hạnh cường điệu theo chân bọn họ nói như thế nào phân biệt có độc dược liệu, hơn nữa hai đứa nhỏ trời sinh thông minh, cho nên mới có thể nhanh như vậy đi học sẽ, như thế nào phân biệt ra đồ ăn có hay không độc tính. Tô Tiểu Loan ở đại điện thượng quét một vòng, Cuối cùng tầm mắt tỏa định ở ngô ninh tuyết trên người. Nàng lần đầu tiên tới ngô quốc, chưa bao giờ cùng người kết toán, duy nhất có khả năng hại nàng, chính là ngô ninh tuyết. Đây là cái gì độc? Tô tiểu noan làm bộ ở cùng hài tử nói chuyện hiếm, mèo khối không có độc điểm tâm đút cho hắn. Cảnh nhi ngoan ngoãn mà ăn xong, sẽ làm người sốt cao không ngừng, tạm thời hôn mê. Tô tiểu noan trong lòng có so đo. Nếu không phải hại nhân tính mệnh độc, vậy thuyết minh. Hạ độc người chân chính mục đích cũng không phải hai đứa nhỏ, mà là muốn lợi dụng hài tử làm thành nào đó sự tình. Bọn nhỏ hôn mê về sau, nàng lo lắng hài tử, khẳng định muốn thỉnh ngô quốc ngự y để trị liệu. Đến lúc đó, chỉ cần ngự y đi tùy tiện nói nói mấy câu, là có thể đem bọn họ người một nhà lưu tại Hoàng Cung. Nếu là ngô ninh tuyết hạ độc, kia này hết thể liền đều nói được không? Tô tiểu nón mịt mờ mà nhìn ngô ninh tuyết liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh. Nếu là ngô ninh tuyết đối phó nàng, có lẽ nàng tâm tình hảo có thể buông tha ngô ninh tuyết. Nhưng nếu là ngô ninh tuyết không biết tốt xấu mà đối hải tử xuống tay, nàng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Tô tiểu Loan cấp bách lý cẩn xử cái ánh mắt, theo sau lấy cớ buồn đến hoảng, rời đi trong điện. Nàng đến cấp ngô ninh tuyết đưa cái lấy vật. Chương 745 tìm hiểu. Tô tiểu Loan tới hoàng cung phía trước, cũng đã dùng tinh thần lực đem hoàng cung dò xét cái thất thất bát bác. bác cho nên nàng tự nhiên biết Ngô Ninh Tuyết ở trong cung chỗ ở theo lý thuyết Ngô Ninh Tuyết hẳn là sẽ ở tại công chúa phủ nhưng là nếu nàng biết bách lý Cẩn sẽ ở sứ đoàn giữa còn trước tiên bố trí kế hoạch như vậy Ngô Ninh Tuyết hôm nay khẳng định sẽ tìm lấy cớ lưu tại trong cung trong cung địa phương đại nàng thân là công chúa liền tính ngủ lại một ngày cũng không quan trọng tô tiểu Loan tìm được rồi Ngô Ninh Tuyết chỗ ở còn chưa tới gần liền nghe được mấy cái tỷ nữ nhỏ giọng nghị luận Nghe nói hôm nay buổi tối Tam công chúa muốn ở nơi này, ta sợ quá a. Có cái gì sợ quá? Ngươi không biết, Tam công chúa tính tình nhưng hỏng rồi, lại còn có đặc biệt thích ngược đánh phò mã, nghe người ta nói đặc biệt khủng bố, ta nhưng không nghĩ thấy được là mắc ngậm. A. Nàng vì cái gì phải đối phò mã như vậy hứ a? Nghe nói Tam công chúa chướng mắt phò mã, nàng trong lòng có người khác. Tô Tiểu Noãn vẻ mặt vô ngữ. Nguyên Lai like Ngô Ninh Tuyết Quang Huy sự tích Liền tiểu cung nữ đều đã biết. Thông qua này đó cung nữ nghị luận, nàng đã biết ngô ninh tuyết phòng ở nơi nào. Nàng hướng ngô ninh tuyết trên giường xái chút màu vàng nhạt thuốc bột, lại xái một ít màu đất một loại khác thuốc bột. Này đó thuốc bột đối người không có nguy hại, tô tiểu nhoắn cũng hoàn toàn không tưởng nhanh như vậy liền đùa chết ngô ninh tuyết, như vậy quá không thú vị. Nàng giải thuốc bột trộn lẫn ở bên nhau sau, có chiêu các loại sâu hiệu quả, đối người vô hại, nhưng thực sự ghê tẩm. Chờ ngô ninh tuyết buổi tối trở lại nơi này, bảo quản bị dọa đến hồn phi phách tán. Nếu là nàng không chú ý xem, trực tiếp xúc chân nằm trên giường, sợ là muốn lưu lại cả đời bóng ma. Nhớ thương nàng nam nhân liên tính, cư nhiên còn dám hạ độc mưu hại nàng nhi tử, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tô tiểu nón đương nhiên phải hảo hảo hồi báo nàng một chút. Rời đi thời điểm, nàng phát hiện con đường từng đi qua có người trải qua. Nàng liền cố ý vòng một chút lộ. Không nghĩ tới như vậy một vòng, hồi cung điện trên đường, cư nhiên làm nàng ngẫu nhiên đánh vỡ một cọc tư tình. Địa điểm ở nào đó hậu phi cung điện thiên điện, nghe bọn hắn đối thoại, nữ nhân hình như là Nhu Phi, nam nhân không biết là ai. Tô Tiểu noan đối ngô quốc quốc quân hậu cung sự tình, nhiều ít biết một chút, Nhu Phi là ngô quốc quốc quân hiện tại sủng ái nhất phi tử, ai biết nàng trong lén lút cư nhiên sẽ cùng người tư thông. Bất quá tô tiểu noan đối những việc này không thế nào cảm thấy hứng thú, nghe được liền tính toán rời đi. Ai biết, nàng đột nhiên bị trong phòng nam nhân cấp phát hiện. Ai? Tô tiểu noan trong lòng cả kinh, chạy nhanh cất bước rời đi. Nam nhân tốc độ càng mau, cơ hồ là nháy mắt liền rời đi nữ nhân thân thể, chạy đến phía trước cửa sổ nhìn thoan qua, lại chỉ tới kịp nhìn đến một cái đi xa bóng dáng. Làm sao vậy? Nữ nhân mềm mại không xương thân mình lại phàn lại đây còn muốn cuốn lấy hắn tiếp tục. Nam nhân vốn định rời đi, có thể tưởng tượng đến còn cần lợi dụng nữ nhân này, liền lựa chọn theo nàng tâm ý thỏa mãn nàng. Vừa rồi giống như có người đi qua, là cái nữ nhân, không giống như là nha hoàn. Nam nhân thanh âm nghe không ra nửa phần tình dục hương vị. Nếu là đơn nghe hắn thanh âm, căn bản không thể tưởng được hắn đang làm cái gì sự tình. Có lẽ là ngươi nhìn lầm rồi. Nữ nhân nhu mị mà nói. Nam nhân dưới đáy lòng cười lạnh. Thầm nghĩ đây là hoàng đế nhất sủng hạnh hậu phi sao, thật không biết nàng như vậy không đầu óc là như thế nào ở trong cung sinh hoạt đi xuống. Chuyện lớn như vậy, liền tính là giả, cũng nhất định phải 12 vạn phần tiểu tâm mới là, dù sao cũng là liên lụy đến bọn họ hai người cái đầu trên cổ đại sự. Qua loa kết thúc về sau, nam nhân không màng nhu phi mị hoặc, trực tiếp rời đi. Hắn đến đi cha một cha, phía trước đi ngang qua nơi này, rốt cuộc là ai, tất yếu nói tốt nhất có thể giết người diệt khẩu. Lúc ấy nếu không phải người nọ hơi thở lẩu trong ngáy mắt, hắn là tuyệt đối sẽ không phát hiện, này đủ để thuyết minh, người nọ võ công không thấp. Hơn nữa xem bóng dáng tương đối nhỏ xinh, hẳn là một nữ tử, xuyên y phục chỉ lộ ra một góc, nguyên liệu cực hảo, nhìn qua không giống như là cùng nữ phục sức. kia hẳn là chính là ở phía trước tham gia yến hội nào đó khách nữ khách. Chỉ cần tra một chút, ở thời gian kia, có ai rời đi yến hội liền có thể tra ra người nọ thân phận. Không chỉ là hắn kinh hãi, tô tiểu Loan trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Nàng đảo không phải vì phát hiện này có bí sự mà kinh ngạc, rốt cuộc hoàng thất bên trong, cái gì dơ bẩn sự đều có khả năng phát sinh, này sớm đã không xem như cái gì mới mẻ sự. Làm nàng kinh ngạc chính là, nàng ẩn ngấp công phu đã như vậy lợi hại, cư nhiên vẫn là bị người phát hiện, hơn nữa kia nam nhân lúc ấy còn ở làm loại chuyện này, hẳn là đắm chìm trong đó mới đúng. Chỉ sợ người nọ nội lực cũng không yếu Nàng nhưng thật ra có chút tò mò Này nam nhân thân phận Trở về về sau Bách Lý Cẩn dò hỏi ánh mắt phiêu lại đây Tô Tiểu Ngoan trở về một cái chấn an ánh mắt Tỏ vẻ hết thể thuận lợi Bách Lý Cẩn lúc này mới yên tâm Yến hội lúc này trên cơ bản sắp kết thúc Nô Quốc Quốc quân nói vài câu trường hợp lời nói Mọi người liền tan đi Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Ngoan mang theo bọn nhỏ rời đi Đào chi tự nhiên đi theo phía sau bọn họ, trở về dịch quán từng người nghỉ ngơi. Trước khi đi, tô tiểu nón nhìn thoáng qua ngô ninh tuyết phương hướng, quả nhiên thấy nàng nhìn lại đây, trong ánh mắt mang theo nôn nóng, ngô ninh tuyết bên người tỷ nữ cũng vẫn luôn đang xem thần nhi cùng cảnh nhi, như là đang chờ đợi cái gì. Nàng liền biết là ngô ninh tuyết, trừ bỏ nàng sẽ không có người khác. Ngô ninh tuyết hiện tại chỉ sợ còn ở nghi hoặc, vì cái gì dược hiệu sẽ không có tác dụng đi. Bất quá nàng vĩnh viễn sẽ không biết đáp án. Tuy rằng kế hoạch không thành công, nhưng bởi vì trước tiên thông chi quá, cho nên ngô ninh tuyết cùng phò mã vẫn là muốn ở Hoàng Cung nghỉ ngơi. Trở lại nghỉ ngơi địa phương, Nô ninh tuyết nổi trận lôi đình. Nàng đều trước tiên thiết kế hảo, kết quả lại không biết vì cái gì, kia hai cái tiện hài tử cư nhiên một chút việc đều không có, nàng cũng không có thể lưu lại bách lý cẩn. Nàng phò mã đi tới, ôn tồn mà nói, công chúa. Chúng ta trước nghỉ ngơi đi. Nô ninh tuyết trực tiếp nắm lên gối đầu ném qua đi, ngủ ngủ ngủ, lan cách vách ngủ, phế vật đổ vật. Phò mã chưa nói cái gì, hảo tính tỉnh mà rời đi. Nô ninh tuyết bực bội không thôi, trực tiếp thổi tắt ánh nến, lên giường ngủ. Kết quả mới vừa bò lên trên đi, nàng liền nhịn không được thét trói thai. a, thứ gì? Ta trên giường là thứ gì? Phò mã nghe được nàng thanh âm, do dự trong chốc lát, vẫn là không dám quản. Nô ninh tuyết hô cả buổi, mới có cung nữ đánh bạo vào nhà. Kết quả bậc lửa anh đến bề sau, nhìn đến chính mình trên người khủng bố tình hình. Nô ninh tuyết trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Các cung nữ cũng thực sợ hãi, nhưng là chỉ có thể căng ra đầu, đem những cái đó sâu lộng xuống dưới. Bên kia, nam nhân khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía thủ hạ, lạnh lùng hỏi, cha được sao? Hồi chủ tử, đã điều tra xong, ở kia đoạn thời gian, rời đi yến hội nữ tử có bốn gã có trưởng thịnh vương triều tướng quân phu nhân, còn có thái thượng tự thiếu khanh chi nữ, uy viên tướng quân chi nữ, cùng với thừa tướng chi nữ. Thủ hạ quỳ một gối xuống đất, đem tìm hiểu đến tin tức nhất nhất hồi phục. Các nàng chung có ai biết võ công? Nam nhân hỏi. Chương 746 kế hoạch. Chỉ biết uy viên tướng quân chi nữ võ nghệ không tồi, mặt khác ba vị thượng không hiểu được. Vị kia trưởng thịnh vương triều tướng quân phu nhân, tuổi như thế nào? Ước trừng 27 đi, thuộc hạ không quá xác định cụ thể tuổi tác. Nam nhân thầm nghĩ, kia hẳn là không phải nàng. Hắn lúc ấy nhìn đến bóng dáng, hẳn là thuộc về nhị bắt niên hoa thiếu nữ, không giống như là 27-28 tuổi nữ tử. Những người khác đâu? Đều là ước chừng 16 tuổi, chỉ có uy viễn tướng quân chi nữ năm nay 18. Đã biết, đi xuống đi. Nam nhân đem hiểm nghi tỏa định ở uy viên tướng quân chi nữ mã thấm nhi trên người. Phái người âm thầm nhìn chằm chằm nàng, tốt nhất tìm cơ hội thử một chút nàng võ công. Tuy rằng nhìn qua mã thấm nhi hiểm nghi lớn nhất, nhưng nam nhân tổng cảm thấy, hắn muốn tìm nữ nhân, không phải là nàng, loại này dự cảm chính hắn đều không thể nói tới là vì cái gì. Tô Tiểu Loan còn không biết, chính mình bị người theo dõi, lại thực mau bị tẩy lui hiểm nghi. Buổi tối ngủ phía trước, nàng đem hôm nay gặp được sự tình, nói cho Bách Lý Cẩn. Nhu Phi Bách Lý Cẩn nhíu mày. Tô Tiểu noan gật gật đầu, ân, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Ta phía trước nghe thủ hạ người nhắc tới quá nàng, nói là nữ nhân này lai lịch không rõ, giống như cùng làn tề quốc có nhất định quan hệ. Bách Lý Cẩn nói, không phải nói Nhu Phi là Hoàng thượng cải trang vi hành thời điểm, ở bên ngoài gặp được nữ từ sao? Bách Lý Cẩn không khỏi cười khẽ, trên đời này nào có như vậy xảo sự, Hoàng thượng cải trang vi hành. Như thế nào liền vừa vặn là có thể gặp được một cái hợp tâm ý. Sợ là có người ở sau lưng thao tác. Tô Tiểu Loan cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thật giống như Bách Lý Cẩn theo như lời. Hoàng thượng cải trang vi hành, mục đích là vì thể nghiệm và quan sát dân tình. Nào có thời gian dối đi theo nữ tử nói chuyện yêu đương, trừ phi, là có người cố ý dụ dỗ. Nhu Phi hiện giờ được sủng ái, một phương diện là bởi vì nàng dung mạo yêu mị, phụ họa hoàng thượng yêu thích. Về phương diện khác, tự nhiên là bởi vì Hoàng thượng cùng nàng cái này cái gọi là bình dân nữ tử ở bên nhau, sẽ không khiến cho triều đình dung chuyển. Nếu là Hoàng thượng quá mức sủng hạnh mộ vị đại thần chi nữ, trên triều đình thế cục khó tránh khỏi sẽ phát sinh biến hóa, này hiển nhiên không phải Hoàng thượng muốn nhìn đến. Nhu Phi xuất hiện, với lúc hợp hắn sở hữu tâm ý. Nói như vậy tới, Nhu Phi có lẽ chính là cái kia cùng nàng yêu đương vụng trộm nam tử phái lại đây, cũng không biết có cái gì mục đích. Tô Tiểu Loan ôm chăn, phân tích nói, xem ra lan tề quốc tay, rồi đến so với chúng ta trong tưởng tượng muốn trường rất nhiều, gần nhất muốn cẩn thận một chút. Tô Tiểu Loan gật gật đầu, ân, liền hoàng đế cải trang vi hành chuyện lớn như vậy, đều có thể tìm hiểu đến, phòng trừng trong chiều có tàng thật sự thâm nội ứng. Hoàng đế ở trong hoàng cung có như vậy nhiều thị vệ cao thủ bảo hộ, nhưng một khi ra hoàng cung, liền tương đương với là bại lộ ở đao kiếm dưới. Cải trang vi hành hoàng đế hơi có vô ý liền sẽ bị ám sát, chuyện lớn như vậy, đương nhiên sẽ không náo đến mọi người đều biết, mà là sẽ tận lực địa thấp, không cho người biết. Hoàng đế bản thân chỉ sợ cũng là nghĩ, sẽ không có người có năng lực hiểu rõ hắn hành trình cùng yêu thích, cho nên trước nay đều không có hoài nghi quá nhu phi xuất hiện mục đích, chỉ đem này coi như là trời cao định duyên phận. Trước tiên ngủ đi, từ từ tới. Bách Lý cần nói. Lúc sau, hắn thổi tắt ánh đến hai người cùng sụp mà miên. Bọn họ tới dịch quán ngày hôm sau, Tô Tiểu Loan sớm rời giường lúc sau, một mình một người đi tiện tay hạ nhân ước hảo trà lâu. Tế Miu gần nhất đều vẫn luôn ở trà lâu chờ nàng, hắn vốn là lớn lên tuổi trẻ, ở trà lâu đợi, mọi người chỉ biết cho rằng hắn là cái bình thường thư sinh, sẽ không quá để ý. Nhìn đến Tô Tiểu Loan tiến vào, Tế Miu ánh mắt sáng lên, theo sau bất động thanh sắc mà tiếp tục chú ý nàng. Tô Tiểu Loan ở trà lâu ngồi một đoạn thời gian, nhìn như ở phòng trà, kỳ thật là ở cùng Tề Mưu liên hệ tin tức. Tay nàng chỉ ở trên bàn nhìn như tùy ý mà gõ hai hạ, Tề Mưu lấy ngón trò điểm điểm cái ly, này tỏ vẻ hết thể thuận lợi. Theo sau, Tề Mưu dẫn đầu rời đi, Tô Tiểu Loan lặng lẽ đuổi kịp. Nàng đi theo Tề Mưu đi một chỗ hẻo lánh sân, đây là bọn họ tạm thời cứ điểm. Tiến sân, Tề Mưu lập tức quỳ một gối xuống đất, thanh âm hàm chứa kích động thuộc hạ gặp qua chủ tử. Từ nghe nói sứ đoàn đến nô quốc, hắn liền vẫn luôn ở ước định trà ngon lâu chờ đợi, không nghĩ tới ngày hôm sau khiến cho hắn cấp trở tới rồi. Đứng lên đi, nô quốc sự tình, làm được thế nào, nhưng thuận lợi. Tô Tiểu nốt hỏi. Tế mưu trịnh trọng mà nói, hồi chủ tử, hết thẻ thuận lợi, trước mắt hương các cùng dược thiện phô đều đã khai trương, sinh ý thực hảo, chỉ là tiếp xúc đến khách nhân tạm thời còn chỉ có bình dân bá thánh cùng thương nhân không có phương pháp đi tiếp xúc những cái đó đại quan quý nhân cái này không nóng nảy từng bước một tới là được chúng ta quá nóng nội, ngược lại sẽ dẫn người ngờ vực tô tiểu nho nói nâng bước hướng trong viện đi đây là một chỗ nhị tiến tiểu viện tử chung quanh đều là bình thường dân cư lui tới người rất nhiều cho nên nơi này thực không trước mắt dùng để coi như ngầm truyền lại tin tức cứ điểm tốt nhất bất quá nhìn đến tô tiểu nho lại đây Trong viện người đều sôi nổi lại đây hành lễ, hội báo trong khoảng thời gian này tiến độ. Đối ngô quốc tình huống có đại khái hiểu biết về sau, Tô Tiểu Loan đơn độc ở trong phòng cùng tề mưu thương lượng bước tiếp theo phải làm sự tình. Ở ngô quốc, kế hoạch của ta không chỉ là muốn khai hỏa hương các cùng dược thiện phu còn có rất quan trọng một chút, kiếm tiền, cái gì nghề nghiệp nhất kiếm tiền, dễ dàng nhất tìm hiểu đến tin tức, người hẳn là biết đi. Tô Tiểu Ngoan hỏi, phía trước ở trường Thịnh Vương Triều, Nàng làm buôn bán trên cơ bản đều là tiểu đánh tiểu nháo, chỉ là khai mấy nhà cửa hàng, sau đó đem mua tới cửa hàng thuê mà thôi. Như vậy có thể bảo đảm nàng áo cơm vô yêu, nhưng lại không thể đại phú đại quý, ly nàng mục tiêu còn kém thật sự xa đâu. Tế mưu sửng suốt, hắn tự nhiên biết tô tiểu nón nói nghề nghiệp là có ý tứ gì, đơn giản chính là những cái đó. Ở đại quan quý nhân trong mắt bất nhập lưu, chỉ có hạ cửu lưu người sẽ đi địa phương. Bất quá đôi khi đại quan quý nhân nhóm một bên kinh thường một bên vẫn là sẽ trồng đi chủ tử ngài là nói đi pháo hoa liếu hẻm nơi mua một tòa sơn thế lưu gương mặt tướng đỏ ngượng ngùng hỏi nói được thư quyển chuyển hắn chưa từng đi qua những cái đó địa phương nhưng cũng nghe nói qua những cái đó địa phương loạn tượng bất quá càng là loạn địa phương càng dễ dàng tìm hiểu đến tin tức ân còn có khác chính ngươi tưởng tô tiểu non nói Nàng muốn thành lập chính mình thương nghiệp đế quốc, không chỉ có muốn bên ngoài thượng có rất nhiều kiếm tiền cửa hàng, ngầm còn phải có một ít cất giấu, không thể làm người dễ như trở bàn tay liền sở đấu. Còn có một chút là, nếu chỉ có tiền bạc, không có thế lực không thể được, đến lúc đó thực dễ dàng bị tận diệt. Biện pháp tốt nhất chính là, một phương diện dưỡng một đám có thể bảo hộ sản nghiệp thế lực, về phương diện khác, bắt lấy đại quan quý nhân nhóm nhược điểm, bước bách bọn họ đứng ở phía chính mình. Nghe Tô Tiểu Noãn nói xong nàng kế hoạch sau, Tề Mưu suy nghĩ thật lâu. Hắn không nghĩ tới như vậy chu toàn kế hoạch, cư nhiên là một nữ tử nghĩ ra được. Chương 747 đối phó. Nay kế hoạch nhìn như lớn mật, kỳ thật thô trung có tế, mọi mặt chu đáo. Tề Mưu trầm tư thật lâu sau, cuối cùng đột nhiên đứng dậy, quỳ một gối xuống đất, Tề Mưu tất nhiên không phụ chủ tử tín nhiệm. Nghe Tô Tiểu Noãn nói nhiều như vậy, chính hắn nội tâm nói không mênh ngông là giả. Hắn một cái đỉnh thiên lập địa đại Nam Nhi, sao có thể không muốn làm ra một phen sự nghiệp tới. Nếu chủ tử cho hắn cơ hội, hắn tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Tô Tiểu nón lại công đạo một ít chi tiết, còn đem trước tiên chuẩn bị tốt giản lược kế hoạch thư giao cho tèm ưu Cuối cùng, nàng liền dọc theo đường nhỏ, trộm rời đi. Ở trên phố đi rồi trong chốc lát, Tô Tiểu nón đi trang sức phô mua không ít trang sức. Ra tới thời điểm, nàng đống nhiên phát giác có người theo dõi. Tô Tiểu non ánh mắt hơi hàn, da vẻ không biết. Mua xong một đống lớn đồ vật, nàng sát mặt như thường mà trở về dịch quán, giống như căn bản không biết chính mình phía sau có cái đuôi. Đi thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ, âm thầm theo dõi nàng người sẽ là ai. Hẳn là không phải Nô Ninh Tuyết, Nô Ninh Tuyết hiện tại hẳn là bị dọa đến không nhẹ, phỏng chừng còn ở trên giường nằm. Nàng vừa tới đến Nô Quốc, hẳn là còn không có làm cái gì dẫn người chú ý sự tình mới đúng. Từ từ, có một việc, có lẽ sẽ khiến cho người cảnh giác. Đó chính là ngày hôm qua nàng ngẫu nhiên đánh vỡ kia cọc tư tình. Nói như vậy nói, chẳng lẽ phái người theo dõi nàng, là ngày hôm qua nam nhân kia thủ hạ. Tô Tiểu Loan thực tin tưởng chính mình rời đi tốc độ cũng đủ mau, kia nam nhân tuyệt đối không có thấy rõ nàng chính mặt, cũng không biết hắn là như thế nào hoài nghi đến trên người nàng. Bất quá nàng có thể xác định chính là, kia nam nhân hẳn là cũng chỉ là thử. Cũng không xác định ngày hôm qua đánh vỡ người có phải hay không nàng, cho nên mới chỉ phái người theo dõi, mà không phải trực tiếp hạ sát thủ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, tô tiểu Loan nửa điểm đều không khẩn trương. Thân nhi, cảnh nhi, mẫu thân cho các ngươi mua ăn ngon. Tô tiểu Loan tiến phòng liền nói nói. Đang theo sở hạnh học y di thuật hai đứa nhỏ nghe vậy, lập tức cao hứng mà chạy tới. Tô tiểu Loan không ngừng mua ăn, còn cho bọn hắn mua món đồ chơi cùng với tương đối đơn giản y diệt thư. Đương nhiên, đối với nhà mình nhi tử sư phụ sở hạnh, tô tiểu nón cũng không thể bạc đãi Nàng cấp sở hạnh cũng chuẩn bị lễ vật, là một bộ thủ công cực kỳ tinh vi ngân châm. Nay cũng không phải là ở trên phố có thể mua được, là hệ thống xuất phẩm linh khí. Chủ nhân, này bộ ngân châm là ta nơi này, không có linh lực người có thể sử dụng tốt nhất linh khí, mặt khác càng tốt kiểu chuyển kim châm gì đó. Cần thiết phải có linh lực mới có thể khống chế. Hệ thống lúc ấy là nói như vậy. Cho nên tô tiểu noãn mới có thể lựa chọn này bộ ngân châm, đưa cho sở hạnh. Sở hạnh một bắt được nó, liền yêu thích không buông tay mà vớt như là ở vớt ve chính mình tình nhân. Này, tốt như vậy ngân châm, ngươi ở đâu mua? Sở hạnh kinh ngạc cảm thán nửa ngày, gấp không chờ nổi hỏi tô tiểu noãn. Nếu là còn có lời nói, hắn khẳng định muốn toàn bộ mua tới. Cấp sư phụ cùng sư huynh đệ đều nhân thủ một bộ. Ven đường nhìn đến, một cái lao nhân bán xong này đổ ngân châm liền rời đi, phỏng trường rốt cuộc tìm không thấy. Tô Tiểu Loan thuận miệng nói, sở hành kích động mà vô đuổi, đem bọn nhỏ giật nảy mình. hắn hương phấn mà nói, ta hiểu được, này khẳng định chính là trong thoại bản nói chậm đợi người có duyên. Cái kia lão nhân khẳng định là mổ vị lánh đời thần y tính tới rồi ngươi cùng vật ấy có duyên. Mới có thể đem lợi hại như vậy ngân châm bán cho ngươi. Tô Tiểu noan vẻ mặt hát tuyến. Nàng chỉ là thuận miệng nói cái không cho người hoài nghi lấy cớ. Sao có thể nghĩ đến sở hạnh gia hỏa này sẽ náo bổ nhiều như vậy. Cái gì lánh đời thần y gì cái gì người có duyên, sở hạnh đây là thoại bản xem nhiều đi. Không mệt là lánh đời cao nhân, dễ như trở bàn tay liền tính tới rồi ngươi sẽ đem ngân châm tặng cho ta, xem ra ở vị kia cao nhân trong mắt. Ta là có thể chuyển thừa hắn ý gì bắt thiên tài đệ tử. Từ hôm nay trở đi, ta liền có hai cái sư phụ. Sở hạnh yêu quý mà vớt ngân châm, cả người đều tản mát ra một loại không quá thông minh hơi thở. Ngài nhanh như vậy liền nhận nhị sư phụ, ngài sư phụ biết không. Thân nhi cùng cảnh nhi liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được ba chữ, không cứu. Tô tiểu noan vô ngữ mà chịu chịu khoe miệng, hành đi, nàng đã sớm hẳn là biết. Sở hạnh người này là cái gì tính tình, khiến cho chính hắn tiếp tục náo bổ đi. Chỉ cần hắn cao hứng liền hảo. Tô tiểu noan sợ bọn nhỏ bị lây bệnh tròn váng, liền mang theo thần nhi cùng cảnh nhi tạm thời rời đi sở hạnh phòng. Đi thời điểm, còn có thể nghe được sở hạnh kích động khen thanh, quá hoàn mỹ, châm châm, trên đời này như thế nào sẽ có ngươi như vậy hoàn mỹ công cụ. Tô tiểu noan dưới chân một cái lào đảo, lôi kéo bọn nhỏ đi được càng nhanh. Thân nhi cùng cảnh nhi một người ôm một quyển y dìa thư, chạy đến thư phòng học tập đi. Tô tiểu nắng ấm bọn họ đều thích y dì dìa thuật, bất quá thích trọng điểm điểm không giống nhau. Tô tiểu tình thích chính là trị bệnh cứu người, mà này hai đứa nhỏ thích, là nghiên cứu các loại độc vật. Nhỏ đến các loại treo cợt người thuốc buộc, lớn đến có thể hại nhân tính mệnh độc dược, bọn họ đều thích cân nhắc. Tô tiểu Loan vẫn luôn cảm thấy, tri thức là không có chính tà chi phân, chính tà khác nhau chỉ ở chỗ sử dụng người. Chỉ cần hai đứa nhỏ tâm tính không xấu, không làm thương thiên hại lý sự tình, thích nghiên cứu độc vật lại có cái gì sai đâu. Nàng cung bách lý cần một ngày nào đó muốn ra đi, đến lúc đó bọn nhỏ chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng sinh hoạt trên thế giới này, đối độc vật có hiểu biết, cũng có thể đối bọn họ có điều trợ giúp, này liền đủ rồi. Tô Tiểu Loan đồng dạng đãi ở trong phòng, bất quá nàng không phải đang xem thư, mà là ở viết đồ vật. Nàng vừa rồi nhìn như lang thang không có mục tiêu mà ở trên phố đi dạo, kỳ thật là ở quan sát ngô quốc này đó cửa hàng tình huống, còn có bất đồng địa phương lượng người cùng mua sắm thiên hảo từ từ. Mấy thứ này, đều là chỉ có chính mắt gặp qua, mới có thể tổng kết ra tới. Tô tiểu noan hôm nay đi địa phương không nhiều lắm, chỉ có thể tổng kết ra vận thành nhất phồn hoa một cái phố là bộ ráng gì. Tổng kết xuống dưới về sau, nàng liền biết nên ở địa phương nào khai cái gì cửa hàng. Bên người nàng mang theo cái sẽ võ công thị nữ Mạc Hương, cùng tề mưu giống nhau, đều là từ nàng thuộc hạ sân ra tới. Tô Tiểu Loan đem chính mình phát hiện viết thành một phong thơ, giao cho Mạc Hương, làm nàng chuyển giao cấp tề mưu. Làm xong này hết thảy, Tô Tiểu Loan liền bắt đầu nghiên cứu bách lý cẩn cho nàng tư liệu, là về vận bên trong thành, các đại thương nhân thế lực. Trong đó có cái kêu chữ tông người, thực lực mạnh nhất, giỏi về kinh thương, tài lực hùng hậu. Chính là vận thành công nhận nhà giàu số 1. Tô tiểu Loan phải làm sản nghiệp, cùng trừ tô ở làm sản nghiệp, có một bộ phận trọng điệp, cho nên nàng cần thiết hảo hảo nghiên cứu một chút người này, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Cùng mặt khác thương nhân bất đồng, trừ tô thanh danh ở vận thành cơ hồ không người không hiểu, hơn nữa đều là hắn thiện danh. Ngôi đến 2 năm, trừ tô đều sẽ phái người ở thành an ngoài miếu mặt thi cháo. Hơn nữa hắn còn sẽ cố ý thỉnh một ít sinh hoạt không dậy nổi người đi hắn cửa hàng làm việc kiếm bạc. Tích lũy tháng ngày xuống dưới, trừ tô đại thiện nhân thanh danh liền truyền khai. Tô tiểu Loan biểu tình có chút nghiêm túc, thoạt nhìn, người này không như vậy dễ đối phó. Chương 748 người nào? Hy vọng đến lúc đó, có thể cùng người này hợp tác, mà không phải hoàn toàn đối thượng đi. Nghiên cứu xong trừ tô, tô tiểu Loan xoa xoa giữa mày. Lúc này... Nàng trước mắt xuất hiện một ly trà, ngẩng đầu vừa thấy, liền đối thượng Bách Lý Cẩn ôn nhu mặt mày. Nghỉ tạm trong chốc lát đi. Bách Lý Cẩn đem trà đưa cho nàng, nói. Hán vội xong rồi chính mình sự tình, liền tới đây nhìn xem nàng, kết quả liền nhìn đến nàng tựa hồ ở vì cái gì sự tình phiền lòng. Tô tiểu noan nguyên bản phiền muộn tức khắc tất cả đều tan thành mây khói, nàng cười nhìn hắn, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, ân. Không có gì hảo phiền. Xe đến trước núi át có đường, đến lúc đó rồi nói sau. Nàng gần nhất cho chính mình áp lực quá lớn, còn không có đối thượng trừ tô người này, liền bắt đầu lo lắng này lo lắng kia, hoàn toàn không cần phải. Lúc sau, tô tiểu loan cùng Bách Lý Cẩn cùng nhau ở dịch quán trong miệng tàn bộ, nói chuyện thiếm. Mùa xuân tới rồi thật tốt, cuối cùng là không cần xuyên như vậy hậu quần áo. Tô tiểu loan cảm thắn nói. Hiện giờ nàng xuyên chính là bạc xăm váy, bên ngoài bộ cân và táo ngoài. Đảo cũng không cảm thấy lạnh. Đúng vậy. Bách Lý Cẩn Xuyên chính là nơi này nam tử thường xuyên xuyên thường phục, một kiện bình thường màu đen áo dài, phía dưới dẫm lên hắc mặt trắng đế tạo ủng. Nói nói, liền cho tới ngày hôm qua chuyện đó, tô tiểu noán hạ giọng nói, hôm nay ta phát hiện, có người ở theo dõi ta. Bách Lý Cẩn bước chân một đốn, người nào tạm thời không biết, bất quá ta hoài nghi, cùng ta ngày hôm qua gặp được người kia có quan hệ. Theo dõi ta người cũng không có ra tay, hẳn là chỉ là tưởng thử ta. Tô tiểu nó nói, ngươi tính toán như thế nào làm? Trực tiếp truy tra, vẫn là ra vẻ không biết. Bách lý cần dừng lại bước chân, xoay người hỏi. Nếu là nàng muốn đuổi theo cha, kia hắn liền phái người đi tra, liền tính là đảo ba thước đất, cũng muốn đem người nọ tìm ra. Nếu là nàng tưởng trước tính xem này biến, kia hắn liền tạm thời không nhúng tay. Trước từ từ đi. Chờ cha ra kia nam nhân thân phận lại nói cũng không muộn. Tô Tiểu Nôn nói. Có thể ra vào hoàng cung, nhất định không phải cái gì đơn giản nhân vật, nói không chừng chính là trong chiều người nào đó. Nàng hiện giờ đang ở ngô quốc, thế đơn lực mỏng, ở biết rõ ràng chân tướng phía trước, vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo, miễn cho trọng phiền toái. Dù sao nam nhân kia hiện tại, chỉ là hoài nghi nàng, còn không có xác định đâu. Bên kia... Nam nhân phái đi theo dõi tô tiểu loan thủ hạ đã trở lại. Trên mặt hắn mang màu đen con bướm mặt nạ, che khuất thượng nửa khuôn mặt, lạnh lùng hỏi, như thế nào? Hồi chủ tử, hôm nay chúng ta phải người ngăn cản mã thấm nhi xe ngựa, cố ý cùng nàng nổi lên tranh chấp, nhân cơ hội thử nàng võ công, bất quá nàng nội lực cũng không thâm hậu, liên kết hạ đều so bất quá. Mặt nạ nam thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Hắn ngay từ đầu liền có dự cảm, Mã Thấm Nhi không phải là hắn người muốn tìm. Xem ra sự tình thật sự không có hắn tưởng đơn giản như vậy. Những người khác đâu? Thuộc hạ phái người theo dõi trường thịnh tướng quân phu nhân, cùng với mặt khác hai vị thế gia nữ, bất qua các nàng tựa hồ đều không có phát hiện có người theo dõi. Mặt nạ nam ở chủ vị ngồi hạ, như suy tư gì mà vớt ve chính mình cảm Là không phát hiện có người theo dõi, vẫn là phát hiện có người theo dõi, nhưng là làm bộ không biết đâu. Tạm thời trước không cần phải xen vào cái kia tướng quân phu nhân, miễn cho bị trưởng thị người phát hiện, đem trọng tâm đặt ở mặt khác hai nữ nhân trên người. Mặt nạ nam cũng nghe hơn trăm cẩn chiến thần thanh danh, sợ đối hắn phu nhân quá mức chú ý nói, sẽ khiến cho bách lý cẩn chú ý, đến lúc đó liền phiền thoái. Cho nên vẫn là đi trước cha mặt khác hai người đi, hắn phỏng chừng ngày ấy thiếu nữ không phải là 27-28 tuổi tướng quân phu nhân, tuổi kém quá nhiều. Đúng vậy. Mấy ngày kế tiếp, Tô Tiểu nón lại ra cửa thời điểm, không lại cảm giác được có người âm thầm theo dõi. Nàng cũng không có hoàn toàn thả lỏng lại, bởi vì kia đoạn thời gian rời đi yến hội khách khứa hữu hạ, nếu là một đám bài trừ không biết võ công hoặc là võ nghệ không tin, sớm muộn gì sẽ tra được nàng trên đầu. Bất quá liền tính tra được là nàng, nàng tin tưởng sau lưng người cũng sẽ không dễ dàng hiện thân. Rốt cuộc nàng khi đó không thấy được nam nhân chính mặt, nam nhân chủ động hiện thân. Ngược lại bại lộ chính mình. Tô Tiểu loan vẫn luôn ở thông qua mặt hương truyền tin, tới cùng tề mưu đám người liên lạc. Nàng không có phương tiện ra mặt, bất quá tề mưu vẫn luôn ở dựa theo nàng mệnh lệnh làm việc, hiện giờ ở Vận Thành đã bàn hạ vài cái cửa hàng. trừ bỏ ngay từ đầu định ra hương các cửa hàng, dược thiện cửa hàng, hiện tại còn thêm thanh lâu chờ sản nghiệp. Dung bạc đều là nàng mấy năm nay tích cóp xuống dưới, nàng hiện giờ tài sản phong phú mua mấy cái cửa hàng căn bản không nói chơi. Ngầm, mặt nạ nam còn ở một đám cha tìm ngày ấy đánh vỡ tư tình nữ tử. Trải qua lần lượt thử, cuối cùng hắn phát hiện, hiểm nghi lớn nhất, cư nhiên là hắn ngay từ đầu liền bài trừ bên ngoài tô tiểu đoán. Cái này trường thịnh vương triều tướng quân phu nhân, rốt cuộc có thể hay không võ công đầu. Mặt nạ nam làm thủ hạ lấy tới một bức tô tiểu đoán bức họa. Làm hắn ngạc nhiên chính là... Họa thượng nữ tử căn bản không giống như là đã 27 tuổi, ngược lại như là 16-7 thiếu nữ. Không có sắp tới bức họa. Mặt nạ nam nhữ mày hỏi. Khi nào thủ hạ của hắn làm việc như vậy bất lợi, liền cái sắp tới bức họa đều tìm không thấy. Phòng chừng đây đều là tô tiểu nón 10 năm trước bộ dáng. Thuộc hạ nơm nớp lo sợ mà nói, hồi chủ tử, cái này trên bức họa họa, chính là Bách lý Phu nhân sắp tới bộ dáng. Mặt nạ Nam một lần nữa nhìn về phía này phó bức họa, họa chung nữ tử diễm như đào lý, mặt mày như họa, nhìn quanh rực rỡ, nói một câu khuynh quốc khuyên thành đều không quá. Như vậy nữ nhân, cũng trách không được bách lý cẩn sẽ khuynh tâm với nàng, vì nàng cả đời cũng chưa chạm qua cái thứ hai nữ nhân. Cư nhiên lớn lên như thế tuổi trẻ. Xem ra hắn ngay từ đầu đem nàng bài trừ bên ngoài cách làm, là mười phần sai. Nàng nhưng biết võ công. Mặt nạ nam hỏi Thủ hạ lắc lắc đầu, thử vài lần, đều không có thí ra tới, hẳn là sẽ không. Hẳn là sẽ không. Mặt nạ nam ở phía trước hai chữ thượng cắn thật sự trọng. Hồi chủ tử, bởi vì bách lý tướng quân rất nhiều thời điểm đều bồi ở hắn phu nhân bên người, chúng ta không dám thí đến quá rõ ràng, chỉ dám trong lén lút thử vài lần. Thủ hạ nghe ra hắn không vui, vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha. Mặt nạ nam trầm ngâm một lát. Ngày đó hắn không lộ mặt. Liên tính ngày đó người thật là cái này trưởng thịnh vương triều tướng quân phu nhân, kia cũng không sao, dù sao không biết thân phận của hắn, cũng liền liên lụy không đến hắn. Hơn nữa mấy ngày nay cũng chưa nghe được trong cung co tin tức, hoàng đế lao nhân vẫn như cũ đối nhu phi thập phần sùng hạnh, đủ để thuyết mình không ai mật báo. Biệt quốc tướng quân phu nhân, đi hoàng cung mật báo, nói hậu phi cùng người ngoài ra hàn này thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Hắn tin tưởng Tô Tiểu Loan sẽ không nói ra tới. Một khi đã như vậy, hắn chi bằng như vậy thu tay lại, đem việc này tạm thời hạ màn, miễn cho chọc tới Bách Lý Cẩn, đến lúc đó không hảo xong việc. Không cần lại tra xét, đem người đều rút về đến đây đi. Đúng vậy. Tô Tiểu Loan tưởng thừa dịp sứ đoàn còn lưu tại Ngô Quốc thời gian, nắm chặt đem vận thành bên này sinh ý đi vào quỹ đạo. Cho nên nàng gần nhất mấy ngày đều vội đến không thấy bóng dáng. Quyển thứ hai chương một giả xấu. Chỉ là, sứ đoàn ít ngày nữa liền sẽ rời đi vận thành, nàng hiển nhiên là không có biện pháp, tại như vậy đoạn thời gian nội, đem hết thể để thượng quý đạo. Nhưng nếu là không chính mắt chứng kiến, đem sở hữu sự tình đều ném cho thuộc hạ người nói, nàng chính mình lại không yên tâm. Bách Lý Cẩn đã biết nàng rồi dám, liền nói, không ngại, ta chính mình mang sứ đoàn rời đi, ngươi ngầm lưu tại ngô quốc chính là. Dù sao hắn xe ngựa không ai dám tra. Thê tử nhi tử có ở đây không trong xe ngựa, không người sẽ biết được. Hơn nữa liền tính tô tiểu nón lưu tại Ngô Quốc, chờ hắn đem sứ đoàn mang về trường thịnh Vương Triều, tùy thời đều có thể lại đây cùng nàng gặp mặt. Chỉ có thể như vậy, chờ lát nữa hỏi một chút bọn nhỏ, có nguyện ý hay không lưu lại. Tô tiểu nón nói, nếu bọn nhỏ không nghĩ lưu lại, khiến cho Bách Lý Cẩn mang theo bọn họ trở về. Ân. Lúc sau bọn họ hỏi bọn nhỏ ý kiến. Kết quả này hai cái tiểu hài tử thích nô quốc, còn tưởng tiếp tục lưu lại nơi này một đoạn thời gian. Hơn nữa sở hạnh cũng nói, chuyện của hắn còn không co xong xuôi, cho nên tạm thời không thể đi. Thân nhi cùng cảnh nhi đều rất muốn tiếp tục cùng sở hạnh học tập độc thuật, dứt khoát liền không rời đi nô quốc. Cuối cùng, người một nhà, phải rời khỏi nô quốc, chỉ có Bách Lý Cẩn. Biết được tin tức này, Bách Lý Cẩn thập phần bất đắc dĩ. Bởi vì này một phân khai. Lại muốn ít nhất hơn 3 tháng không thấy được mặt, cho nên buổi tối thời điểm, Bách Lý Cẩn đem chính mình sở hữu tưởng niệm cùng không tha đều phát tiết ra tới, hung hăng mà lăn lộn Tô Tiểu Noán cơ hồ một đêm. Tô Tiểu Noán biết hắn không bỏ được, cả đêm đều từ hắn. Sứ đoàn rời đi Ngô quốc 2 ngày trước, bọn họ chịu mời đi Hoàng Cung tham gia Cung Yến. Lần này Cung Yến Thượng, nên xác định Trung Lan Huyền hòa thân đối tượng. Tô Tiểu Noán ngồi xuống thời điểm, rõ ràng phát hiện, Đối diện vài vị hoàng tử, nhìn qua đều so mấy ngày trước đây tiểu tụy rất nhiều. Đại hoàng tử ngô ninh hạo tuy rằng không đầu góc nhưng hắn thuộc hạ phụ tá biết chuyện này lợi hại, cho nên cô ý dặn dò, làm hắn ngàn vạn không cần cường suất đầu, có thể điệu thấp liền điệu thấp, có thể giả xấu một chút tốt nhất. Nhị hoàng tử ngô ninh muộn tô tiểu nón cũng là gặp qua, hắn vốn dĩ chính là có lòng dạ có tâm kế người, biết công chúa không thể dễ dàng cưới, cho nên cũng cô ý giả xấu một chút. Khổ sở nhất chính là ngũ hoàng tử, hắn vốn tưởng rằng, chính mình thay xanh đỏ lòe loẹ loẹt xấu quần áo, đã thực quá mức, ai biết đại ca nhị ca cư nhiên trực tiếp ở chính mình trên mặt dịch dung. Như vậy một tương đối, hắn tuy rằng ăn mặc xấu, nhưng không chịu nổi chính mình lớn lên thật sự quá ngọc thụ lâm phong A. Ngũ hoàng tử vốn định chạy nhanh rời đi chỗ ngồi, xem có thể hay không trước tìm cái không ai địa phương trộm bổ cứu một chút, đem chính mình trang điểm đến càng xấu một chút, nhưng lúc này... Hoàng đế đã vào được. Ngũ hoàng tử chỉ có thể tiếp nuối mà từ bỏ. Hận không thể đem đầu đều áp đến cái bàn ngầm. Khẩn cầu chính mình không cần bị cái kia công chúa cấp chú ý tới. Các vị ái khanh bình thân. Nô quốc hoàng đế ngồi ở thủ vị. Thang thương thanh nhâm nói. Hắn nói xong, mọi người đều về tới chính mình vị trí ngồi hạ. Cùng lần trước cung yên giống nhau, hoàng đế cũng không có đi thẳng vào vấn đề mà nói thẳng chính sự, mà là trước làm người thượng ca vũ. Hán thích chờ trong sân ăn uống linh đình, mọi người đều tương đối thả lỏng thời điểm, lại nói chính sự, như vậy dễ dàng đạt tới ích lợi lớn nhất hóa. Vì thế tô tiểu noãn chỉ có thể ngồi ở chỗ kia, nghiêm túc xem trong sân ca vũ. Nô ninh tuyết lần này cung yến trực tiếp không xuất hiện, nghe nói lần trước cung yến lúc sau, nàng gặp một ít không tốt sự tình, đến bây giờ đều bị sợ tới mức không có biện pháp xuống giường. Lại còn có để lại thực trọng di chứng, đó chính là ăn không ngon. Liền tính ăn cũng sẽ thực mau nhổ ra, bởi vì nàng tổng hội hồi tưởng khởi thực ghê tởm một màn. Nàng không có tới tham gia yến hội, Tô Tiểu Loan tự nhiên cao hứng. Đang xem ca vũ thời điểm, Tô Tiểu Ngoan cũng ở dùng tinh thần lực tìm hiểu trong sân tình huống. Nàng có điểm tò mò, lần đó cùng Nhu Phi yêu đương vụ trộm, rốt cuộc là cái nào nam nhân. Lần trước Nhu Phi không có tới tham gia cung yến, là hoàng hậu ra tới chủ trì. Lần này nghe nói hoàng hậu thân mình không khỏe, Nhu Phi làm hoàng đế sùng ái nhất nữ tử, lần này tự nhiên liền ngồi ở hoàng đế bên người. Bạn tiếng nhạc, trung ương những cái đó dáng người mạn rượu đám vũ nữ nhẹ nhàng khởi vũ. Tô tiểu Loan tìm một vòng, cũng không tìm được có cái nào như là nam nhân kia. Nàng không có cưỡng cầu chính mình, tìm không thấy liền tính. Nói không chừng kia nam nhân thân phận không như vậy cao, không tư cách tới tham gia cùng đến đâu. Không tìm được. Bách Lý Cẩn lần này cùng Tô Tiểu Loan ngồi ở cùng bàn, hán tử mới vừa rồi khởi, liền chú ý tới nàng nhìn như đang xem ca vũ, kỳ thật tâm tư căn bản không đặt ở ca vũ mặt trên, hơi hơi tưởng tượng, liền biết nàng đang tìm cái gì. Tô Tiểu Loan nương uống rượu che đậy, nhẹ nhàng ứng thanh, hẳn là không ở. Lúc sau, nàng liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Rượu quá ba tuần, nô quốc quốc quân bắt đầu nhắc tới hỏa thân một chuyện. Hán trời sinh tính háo sắc. Hậu cung tràn đầy, dưới trường có không ít nữ nhi, vừa độ tuổi còn chưa kết hôn công chúa đều có 4 năm vị. Nô Quốc Quốc quân không phải tình thương của cha tràn lan người, hắn tùy tiện chỉ cái mẹ đẻ không được sủng ái công chúa, mặc kệ nàng là nghĩ như thế nào, trực tiếp hạ lệnh, làm nàng theo sứ đoàn hồi trường thịnh vương triều. Kia công chúa tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng không còn hắn pháp. Tạ phụ Hoàng Lân Điển, nhi thần chắc chắn không phụ sự mong đợi của mọi người. Công chúa hốc mắt hàm chứa nước mắt, doanh doanh quy xuống. Này đó là tuyên cáo nàng nửa đời sau, đều không bao giờ có thể đặt chân cố hương thổ địa, cũng không thể lại cùng mẫu thân gặp mặt. Duy nhất đáng được căn mừng, khả năng chính là trường thịnh vương triều hoàng đế còn trẻ, không phải giống phụ hoàng như vậy tuổi người. Bằng không nàng thật sự không biết nên như thế nào sống sót. Như vậy quan trọng trường hợp, công chúa đương nhiên không thể khóc ra tới, nàng ngầm nước mắt, ra vẻ kinh hỉ mà tạ ơn lui ra. Lộng xong chuyện này, nên quyết định đào chi rốt cuộc gả cho vị nào. Hoàng đế ở chính mình mấy cái nhi tử trên người quét một vòng, ánh mắt minh diệt không chừng, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Không biết Bách Lý tướng quân ý tứ là. Hoàng đế đem vấn đề vức cho Bách Lý cẩn Bách Lý cẩn đứng dậy, chắp tay đáp lại, nhưng bằng Hoàng thượng an bài. Tóm lại chỉ cần hai nước thật sự hòa thân là được, đến nỗi cụ thể đối tượng rốt cuộc là ai, căn bản không có người sẽ để ý. Đào chi ngồi ở chính mình vị trí thượng, cũng không có đưa ra dị nghị. Nàng muốn chính là vinh hoa phú quý, không phải những cái đó hư vô mở mịn tình yêu, mặc kệ là cái nào nam nhân, mặc kệ hắn là đẹp hay xấu, chỉ cần có thể làm nàng nửa đời sau áo cơm vô yêu, nàng liền nguyện ý gả cho hắn. Hoàng đế liền yên tâm, hắn qua lại nhìn nhìn chính mình mấy cái nhi tử, như là chọn củ cải giống nhau, tùy tay chỉ một cái, lao ngũ, ngươi cùng công chúa tuổi sắp xỉ. Bát tự thích hợp, trong phủ vừa lúc còn không có cái nữ chủ nhân, liền từ ngươi tới làm trường thịnh phò ma đi. Những lời này, trên cơ bản tuyên cáo ngũ hoàng tử ở ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chiến trung, trực tiếp bị đào thải bị loại trừ. Ngũ hoàng tử rất muốn nói một câu, hắn như thế nào không biết, chính mình bát tự khi nào cùng cái này trường thịnh công chúa tương hợp. Xác định vững chắc là phụ hoàng lung tung biên. Bất qua nếu khẩu dụ đã xuống dưới, hắn liền không thể không lánh chỉ nhi thần lanh chỉ tạ ơn chương hai giả thân phận đối với chuyện này ngũ hoàng tử kỳ thật phía trước từng có chuẩn bị tâm lý rốt cuộc hắn ở mấy cái huynh trưởng đệ đệ trung là nhất không có khả năng bước lên ngôi vị hoàng đế kia một cái hắn mẹ để thân phận thấp kém không coi là nhiều được sủng ái chính hắn lại không có gì xông ra bản lĩnh trừ phi bầu trời rất bánh có nhân ngôi vị hoàng đế mới có thể rơi xuống hắn trên đầu nếu lần này trực tiếp bị đào thải vậy nhận mệnh đi vừa lúc về sau cũng không cần vì chuyện này hao tổn tâm cơ. Ngũ hoàng tử là rộng rãi người, thực mau liền nghĩ thông suốt. Vì thế chuyện này đã bị định rồi xuống dưới. Cung Yến chủ yếu mục đích, chính là định ra này hai quạc hôn sự, nếu đều định hảo, kế tiếp mọi người liền trở nên tương đối tùy ý, không giống phía trước như vậy banh. Sau lại còn có đại thần chi nữ chủ động tiến lên hiến nghệ, chúc mừng hai nước kết làm tần tấn chi hảo. Bách lý cần muốn là dung mạo xuất chúng, Hơn nữa có một chúng hoàng tử cố tình giả xấu, vì thế khí chất lối lạc hắn liền càng có vẻ hạc trong bầy gà. Tô Tiểu Loan Chu ý tới, những cái đó đại thần chi nữ biểu diễn thời điểm, có không ít đều đem ánh mắt đặt ở Bách Lý Cẩn trên người, không ngừng đang xem hắn, hy vọng có thể được đến hắn đáp lại. Đáng tiếc các nàng nhất định phải thất vọng rồi, bởi vì Bách Lý Cẩn một ánh mắt cũng chưa cho các nàng. Như vậy thiếp cô ý lang vô tình tình huống, nô quốc hoàng đế cũng không thể loạn điểm nguyên lương phủ Chỉ có thể làm này đó các cô nương, hoài tiếc nối lui ra. Nhìn thấy sao? Các nàng đều đang xem ngươi đâu? Tô Tiểu Loan Treo ghẹo nói. Bách Lý Cần đặt ở bàn hạ bàn tay to, đột nhiên bắt được nàng tay nhỏ, không nhẹ không nặng mà nhéo hai hạ. Theo sau hắn tiến đến nàng bên hai, trầm thấp từ tính thanh âm nói, vậy con ngươi, ngươi đang xem ta sao? Hắn mới không để bụng người khác thấy thế nào đâu, hắn chỉ muốn biết, nàng trong mắt, có phải hay không chỉ có hắn một người? Tô Tiểu Loan gò má ửng đỏ, dùng ngón trỏ gai gai hắn lòng bàn tay. Ngươi nói đi. Như vậy nhiều người xem ngươi, ta không thích. Bách Lý Cẩn đống nhiên dầu dĩ mà nói như vậy một câu. Tô Tiểu Loan nghi hoặc mà chớp chớp mắt, theo sau hướng bốn phía vừa thấy, phát hiện không ít nam tử ánh mắt cũng dừng ở bên này. Có thể nói, bọn họ vị trí này là mọi người tầm mắt giao điểm. Nam nhân xem Tô Tiểu Loan, nữ nhân xem Bách Lý Cẩn. Ngươi không nói ta cũng chưa phát hiện. Tô Tiểu Loan cười nói, người nào đó trên người phát ra giấm vị hảo toàn, nàng đều nghe thấy được. Chờ chính sự xong xuôi, Bách Lý Cẩn trực tiếp đứng lên, lấy cơ không thắng rượu lực đưa ra cáo tử. Hán một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này đãi, Hán Tiểu Loan, há là những cái đó phàm phu tục tử có thể xem? Nô quốc hoàng đế có chút sợ không được đầu óc, bất quá nếu sự tình đều làm tốt. Mạnh mẽ làm Bách Lý Cẩn lưu lại cũng không có ý nghĩa, vì thế hắn liền thả người đi rồi. Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu noan sóng vai rời đi đại điện, một người trong tay nắm một cái đáng yêu nai hoa hoa, làn ra nộn đến độ có thể véo ra thủy tới, đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy, như là hát rượu thạch dường như. Mọi người không cấm ở trong lòng cảm thán, bọn họ như thế nào liền sinh không ra như vậy bằng tuyết đáng yêu hoa hoa đâu. Bọn họ cũng không có trực tiếp hồi dịch quán mà là người một nhà cùng nhau ở trên phố đi dạo lên. Vào đông thời điểm, buổi tối đường phố cơ hội nhìn không tới bóng người. Hiện tại là mùa xuân, thời tiết ấm áp rất nhiều, cho dù là buổi tối cũng có rất nhiều người tới tới lui lui, náo nhiệt thật sự. Nghĩ đến ngày sau liền phải rời khỏi, còn muốn cùng tô tiểu noãn tách ra, bách lý cẩn trong lòng tự nhiên là một trận không tha. Cho nên hắn mới nghĩ, nhiều bồi bồi tiểu noãn cùng bọn nhỏ, như vậy liền tính hắn đi rồi. Cũng có thể nhiều điểm hồi ức, làm cách ra nhật tử không như vậy gian nan. Muốn bốn xuyến đường hồ lô. Nhìn đến có người bán rong có một cây gậy đường hồ lô, tô tiểu loan đi qua đi nói. Một chi hai văn tiền, nàng lấy ra 8 tiền đồng, đưa cho cái kia người bán rong. Nhìn đến nàng mua nhiều như vậy, bách lý cẩn còn đang suy nghĩ, các bọn nhỏ ăn quá nhiều đầu ngọt đối hàm rằng không tốt. dây tiếp theo, trong tay hắn đã bị tắt một cây đường hồ lô. Cư nhiên là cho hắn mua. Bách Lý Cẩn sinh đến cao lớn, ít nhất cũng có một M85 bộ dáng. Lúc này trong tay hắn cầm một cái đường hồ lô, lại xứng với trên mặt hắn rồi dám, thấy thế nào như thế nào không khỏe. Tô tiểu Loan nhịn không được nở nụ cười, lộ ra trắng tinh chỉnh tề hầm răng, được rồi, hôm nay chúng ta cũng làm một hồi tiểu hài tử đi. Bách Lý Cẩn cuối cùng là không bỏ được làm nàng thất vọng, đành phải cứng đờ gật gật đầu. Nhìn đến thần nhi cùng cảnh nhi một ngụm cắn rất nửa cái đường sân cha, Bách Lý Cẩn cũng thử cắn một ngụm. Nhập khẩu ngọt thanh, nhưng thật ra không có hắn trong tưởng tượng như vậy toàn đâu. Chứ bỏ hắn cảm thấy ăn đường hồ lô chuyện này có điểm ấu trĩ bên ngoài, kỳ thật đường hồ lô hương vị, cư nhiên còn ngoài dự đoán không tồi. Tô tiểu nón một chút thân là người trưởng thành tay mải đều không có, ai nói đường hồ lô chỉ có thể tiểu hài tử ăn. Nàng thích, muốn ăn liền ăn lạc. Trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi đều treo đủ loại kiểu dáng đèn lồng, còn có chợ đêm quán phát ra nóng hôi hổi mùi hương, tràn ngập nhân gian pháo hoa khí. Nàng cung bách lý cẩn một người trong tay nắm một cái tiểu đoàn tử, một cái tay khắc cầm đường hồ lô Mỹ tư tư mà ăn. Trung quanh đi ngang qua người, có không ít đều nhịn không được nghỉ chân nhìn về phía bọn họ. Kia người một nhà lớn lên hảo tuấn, Đúng vậy, nam tuấn, nữ Mỹ, hài tử cũng đẹp cùng tranh tiết thượng tiểu hóa nhi dường như. Vừa thấy đứa nhỏ này lớn lên liền có phức khí. Nghe được chính mình hài tử bị khen, tô tiểu noan trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái, so nàng chính mình bị khen cao hứng. Này đó người qua đường khen thời điểm, đều không có dùng đặc biệt hoa lệ từ ngự trau chuốt, mà là đơn giản trắng ra mà nói ra ý nghĩ của chính mình, như vậy ngược lại làm người cảm thấy chân thành. Chỉ cần là không có ác ý, tô tiểu noan đều sẽ mỉm cười đối mặt. Ở trên phố đi dạo một thời gian, bọn họ người một nhà đều có điểm mệt mỏi, liền tìm cái bình thường sạch sẽ tiểu quầy hàng, ngồi xuống ăn chén nóng hôi hổi hoành thánh. Chủ quan thực thật sự, hơi mỏng hoành thánh ra bao vây lấy no đủ nhân thịt, đem hoành thánh từ canh vớt đi lên thời điểm, cơ hồ đều có thể xuyên thấu qua nửa trong suốt ra, nhìn đến bên trong nhân. Một ngụm cắn đi xuống, điều tốt nhân thịt mùi hương bốn phía, còn bạn thơm nồng nước canh, lại xứng với hơi mỏng hoành thánh ra. Thỏa mãn cực kỳ. Nhân thịt hàm đạm vừa phải, nói tóm lại, là thực hợp bọn họ người một nhà khẩu vị. Trách không được nhà này tiểu điếm sinh ý tốt như vậy. Ăn nóng hầm hập hành thánh, tô tiểu Loan lại muốn mấy cái thịt hộp, nơi này thịt hộp là thịt dê nhân. Ăn lên càng hương, bên trong còn thả băng bánh phở cùng cải trắng, ngoại ra súp giòn, nhân mềm mại, phối hợp thỏa đáng. Ăn quán sơn chân hải vị, tô tiểu Loan phát hiện chính mình nhất nhớ thương vẫn là gia thưởng tiểu thái cùng bên đường ăn vặt hương vị. Có lẽ là bởi vì nàng từ nhỏ ở phố phường trung lớn lên, cho nên mới vẫn luôn giới không song đối pháo hoa khí hướng tới đi. Trở lại dịch quán thời điểm, sắc trời đã thiên chậm Bọn họ người một nhà từng người tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Bách Lý Cẩn không đi ra ngoài, ở dịch quán bồi tô tiểu Loan cùng bọn nhỏ. Đồng thời, bọn họ cũng đắc kế đồng dạng hạ, như thế nào giấu giếm được người khác còn phải cho tô tiểu nón mẫu tử ba cái lộng giả thân phận, miễn cho làm người phát hiện bọn họ thân phận thật sự. chương ba thuật dịch dung. Giả thân phận chuyện này, bách lý cẩn phía trước liền ở làm, vừa lúc đuổi ở xứ đoàn rời đi ngô quốc phía trước, hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Tô tiểu Loan cùng hai đứa nhỏ hiện tại thân phận là bình thường thương hộ, tên cũng hơi làm sửa chữa. Dịch dung sự tình, tô tiểu nón chính mình là có thể hoàn thành, cho nên không cần bách lý cẩn lại nhọc lòng. Bách Lý cần trước khi đi, đem bên người cao thủ đều lưu lại bảo hộ bọn họ mẫu tử ba cái. Không cần nhiều người như vậy, ta võ công ngươi lại không phải không biết, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt ta chính mình cùng bọn nhỏ. Tô Tiểu Loan không chịu muốn, chống đẩy nói, nàng phía trước ăn vào yêu hồn về sau, thực lực lại dâng lên một cái bậc thang, thật đúng là không sợ có người có thể đối nàng làm cái gì. Ta không yên tâm, đem người lưu lại, không chỉ là vì bảo hộ các ngươi. Có chuyện gì không có phương tiện ra mặt, cũng có thể phái bọn họ đi làm. Bách lý cẩn lại kiên trì đem người lưu lại. Người nhiều một chút, hán tâm là có thể buông xuống một chút. Hành đi, vậy ngươi tốt xấu mang vài người đi A Tô Tiểu Noán cuối cùng cười thỏa hiệp, bất quá nàng cũng bổ sung một câu, ngươi không mang theo nói, ta cũng không yên tâm. Bọn họ hai cái ý tưởng đều là giống nhau, tuy rằng tin tưởng đối phương võ công, nhưng là rốt cuộc người đều có chậm trễ cùng đại ý thời điểm. Hơn nữa vô công lại cao, song quyền khó địch bốn tay, còn có như vậy nhiều âm hiểm bị gọi phương thức, cho nên vẫn là bên người ở lâu một ít có thể sử dụng người tương đối hảo. Cuối cùng hai người đều thối lui một bước, Bách Lý Cẩn để lại đại bộ phần người, chỉ mang đi mấy cái hộ vệ. Tới rồi sứ đoàn nên rời đi nhật tử, Tô Tiểu Loan cùng bọn nhỏ trước tiên rời đi dịch quán, đi phía trước Tề Mưu mang nàng đi qua sân. Mà bách Lý Cẩn còn lại là trực tiếp mang theo sứ đoàn rời đi. Vốn dĩ hẳn là ngồi tô tiểu Loan cùng bọn nhỏ trong xe ngựa, ngồi một cái giỏi về khẩu kỹ thị vệ, từ bên trong đem xe ngựa thùng xe môn quan đến gắt gao, ai cũng thấy không rõ bên trong tình hình. Kia thị vệ bắt trước tô tiểu noan cùng thần nhi cảnh nhi nói chuyện thanh âm, người khác đều không có nghe ra khác thường tới. Biết được xứ đoàn đã rời đi vận thành, tô tiểu Loan trong lòng có chút vắng vẻ. Bất quá thức mau, nàng liền một lần nữa đánh lên tinh thần. Nàng còn có như vậy nhiều chuyện tình phải làm đâu, không thể đem thời gian đều lãng phí ở mặt trái cảm xúc thượng. Chỉ có nàng sớm ngày hoàn thành bên này sự tình, mới có thể sớm một chút cùng bách lý cẩn đoàn tụ. Tế mưu, bên ngoài thượng ta lấy dược thiện phô lão bản thân phận xuất hiện, người giúp ta tìm cái đáng tin cậy sân, tốt nhất cách nơi này không cần thân cận quá cũng không cần quá xa. Tô Tiểu nón dặn dò nói, nàng không nghĩ làm chính mình thế lực toàn bộ bại lộ ở người khác trong mắt. Cho nên trước chỉ chọn cái tương đối không chấp mắt cửa hàng đợi đi. Sân xa không có phương tiện liên hệ, mà sở dĩ không cho hai cái sân ly đến thân cận quá, tự nhiên cũng là sợ có người tra được Tề mưu đáng người. Là, thuộc hạ này liền đi phân phó. Thế mưu làm việc thực mau, nửa ngày liền đem sân cấp định ra tới. Nhất xảo diệu chính là, lui tới hai cái sân trên đường, có một cái không người đường nhỏ, ước chừng 15 phút liền có thể đi tới đi lui với hai cái sân. Nhưng nếu là không biết này đường nhỏ, sợ là muốn đi lên 30 phút mới có thể đến. Tô tiểu noãn liền mang theo hài tử ở kia chỗ sân trụ hạ, sở hạnh cũng cười ha hả mà theo lại đây. Bọn nhỏ còn muốn cùng hắn học y dề thuật, tô tiểu noãn liền làm hắn cũng trụ hạ. Sở hạnh thần bí hề hề mà móc ra chính mình dịch dung đạo cụ, tính toán cùng thần nhi cùng cảnh nhi hảo hảo triển lãm một chút, chính mình siêu phàm thoát tục thuật dịch dung. Kết quả hắn phí thật lớn một phen công phu. Rốt cuộc đem chính mình dung mạo thay đổi, lại phát hiện, trước mắt nơi nào là khắc băng ngọc chắc thần nhi cùng cảnh nhi, rõ ràng là hai cái diện mạo bình thường hải tử, trừ bỏ làn da bạch bên ngoài không có mặt khác rõ ràng đặc điểm. Thần nhi cùng cảnh nhi đâu? Sở hạnh đỉnh một trương tân dịch dung hoa hoa mặt, ngạc nhiên hỏi. Lục thúc thúc, chúng ta liền ở ngươi trước mặt nha. Thần nhi cùng cảnh nhi đồng thời cười nói. Bọn họ hai cái thanh âm thanh thúy mềm mại, rất có công nhận độ. Sở hạnh mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn bọn họ hai cái. Các ngươi, đây là như thế nào làm cho? Hắn tỉ mỉ mà nhìn bài biến, vẫn là không thấy ra bất luận cái gì sơ hở, thật giống như, bọn họ hai cái nguyên bản liền trường như vậy giống nhau. Tuy rằng sở hạnh tự nhận là chính mình thuật dịch dung thực ưu tú, nhưng là hắn tuyệt đối làm không được, như vậy không hề sơ hở. Hơn nữa hắn vừa rồi dịch dung hoa lâu như vậy thời gian mới chuẩn bị cho tốt. Này hai hải tử giống như chỉ là tùy tiện lộn lộn, liền đem dung mạo cấp thay đổi. Thân nhi cùng cảnh nhi đem dấu ở chính mình trong tay háo thuốc mỡ đem ra. Đây là mẫu thân dạy chúng ta, chỉ cần hơi chút thay đổi một chút ngũ quan, cho người ta cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Thân nhi vừa nói, một bên ở sở hạnh trên mặt nhéo nhéo. Sở hạnh kỳ quái mà sờ sờ bị niết quá địa phương, sau đó đi đến trước gương mặt chiếu một chút. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dự. Chỉ là thay đổi một chút, cả người cảm giác quả nhiên hoàn toàn bất đồng. Vừa rồi vẫn là hoa hoa mặt, lúc này liền biến thành một cái nghiêm túc thanh niên. Ngươi dạy dạy ta, cái này rốt cuộc như thế nào lậu? Sở hạnh đối loại này thần kỳ thuật dịch dung cảm thấy hứng thú cực kỳ, quân lấy thần nhi cùng cảnh nhi dạy hắn. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không tàng tư, đem mẫu thân nói cho bọn họ chi thức, đều nói ra. Tựa như như vậy. Ở cái mũi nơi này đồ một chút nhan sắc trọng một chút lương cao, là có thể có vẻ cái mũi rất cao, nếu là đồ nhan sắc tương đối lượng, liền sẽ có vẻ cái mũi khá lớn. Còn có khỏe mắt nơi này, chú ý cũng nhiều lắm đâu, đồ cái này liền sẽ có vẻ người thực không tinh thần. Kỹ thuật này căn bản không phải cái gì thuật dịch dung, chỉ là tô tiểu Loan cải tiến lúc sau hóa trang thuật thôi. Từ trước nàng tưởng dịch dung, chỉ có thể dựa vào hệ thống cung cấp dịch dung đan. Nhưng là tổng ăn đan dược rốt cuộc không tốt lắm. Cho nên nàng liền kết hợp chính mình trên tay đã làm được hương cao, lại kết hợp trước kia học quá hóa trang thuật, hơi chút cải biến một chút, liền biến thành có thể so với đổi đầu thuật dịch dung. Hóa trang thượng yêu cầu dùng đến quang ảnh tri thức, kỳ thật cùng vẽ tranh chung tri thức có hiệu quả như nhau chi diệu. Tô Tiểu noán học quá một đoạn thời gian vẽ tranh, biết rất nhiều vẽ tranh thượng kỹ xảo, đem chúng nó đều cùng hóa trang kết hợp ở bên nhau. Hơn nữa một chút dễ dàng nắn hình, đất dẻo cao su giống nhau đặc chế hương cao, cuối cùng hiệu quả lập tức liền ra tới. Sở hạnh như là cái được đến món đồ chơi mới hài tử, làm không biết mệnh mà cầm các loại nhan sắc hương cao ở trên mặt nếm thử. Hắn trong chốc lát đem chính mình tạo thành mặt đen đại hán, trong chốc lát đem chính mình biến thành thư sinh mặt trắng, chơi đến nhưng vui vẻ. Thân nhi cùng cảnh nhi chơi tâm cũng chưa hắn như vậy trọng, hai cái tiểu gia hỏa ngồi ở án thư mặt. An ăn an tính tính mà xem nổi lên ý hề thư. Tô tiểu Loan tới gọi bọn hắn đi ăn cơm thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Không biết, chuẩn sẽ cho rằng sở hạnh mới là cái kia yêu cầu người mang hài tử, thần nhi cùng cảnh nhi mới là đại nhân. Nên ăn cơm. Tô tiểu Loan go go muốn nói. Sở hạnh từ chơi đùa chung lấy lại tinh thần, nhìn đến tô tiểu Loan đem chính mình hóa thành miễn cưỡng xem như thanh tú bộ dáng. Hắn nhìn kỹ một hồi lâu mới phân biệt ra tới. chương bốn trưng ngủ. Ta hiểu được, cái này thuật dịch dung cũng là có khuyết điểm. Sở hạnh bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Tô tiểu nón nhìn về phía hắn, cái gì khuyết điểm? Như thế nào nàng chính mình cũng không biết. Nàng dung hương cao là đặc chế, còn thả linh thủy, đối người làn ra sẽ không có hại. Người có thể ở đôi mắt bốn phía cải tạo, đem đôi mắt sửa đến tiểu một chút, hoặc là sưng một chút. Nhưng là trong mắt là không biến hóa, vẫn là như vậy lượng. Sở hạnh nói được đạo lý rõ ràng. Tô Tiểu Loan thầm nghĩ, nơi nào sẽ có người chuyên môn đi quan sát người khác trong mắt, kia mới thật là nhàn không có chuyện gì đi. Hơn nữa, ai nói trong mắt là biến không được. Chỉ là nơi này không có Mỹ Đồng mà thôi. Tô Tiểu Loan đông nhiên nghĩ đến, nàng giống như trước nay đều không có nghĩ tới, dùng hiện đại kỹ thuật tới làm giàu. Kỹ thuật vẫn là có rất nhiều đồ vật. Dựa vào hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ, là có thể làm được. Nghĩ vậy một chút, nàng đã nhanh chóng nghĩ ra mấy cái kế hoạch, âm thầm ghi tạc trong lòng. ân ngươi nói không sai, chúng ta đi trước ăn cơm đi, trở về ngươi lại nghiên cứu. Tô Tiểu loan nói, sở hạnh rõ ràng đã hai mươi mấy tuổi, nhưng vẫn là giống cái ngoan đồng giống nhau, đối sở hữu sự tình đều tràn ngập tò mò. Tô Tiểu loan cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu. Thậm chí đôi khi còn sẽ thực hâm mộ hắn, đôi thế giới lưu giữ một viên lòng hiếu kỳ, vô luận ở khi nào đều sẽ không cảm thấy sinh hoạt không thú vị đi. Cái kia, ngươi có thể hay không, đưa ta một chút cái này hương cao. Ta tưởng nghiên cứu một chút. Sở hạnh ngượng ngùng mà trà sắt tay. Tô Tiểu Loan buồn cười mà nhìn hắn một cái, thật đúng là khó được nhìn thấy người này cảm thấy ngượng ngùng. Cho ngươi, không đủ nói, ta nơi này nhiều đến là... Tô tiểu non tử trong tay háo ngóc ra hai hộp nhất thường dùng nhan sắc, tùy tay ném cho hắn. Sở hạnh lại cao hứng mà nghiên cứu một hồi lâu, sau đó mới bỏ được đi ăn cơm. Cơm nước xong, hắn lại đem chính mình nốt ở trong phòng. Nghiên cứu này đó bất đồng nhan sắc hương cao, phối hợp ở bên nhau, có thể sinh ra cái dạng gì hiệu quả. Có thuần trắng sắc hương cao, hắn cảm thấy thật sự quá giả, nhưng không nghĩ tới xưng với mặt khác nhan sắc, cũng có thể trở nên thực chân thật. Hắn thử qua, này đó đổ trên mặt hương cao, bao gồm có thể tùy ý niết hình dạng bùn trạng hương cao, đều là không thấm nước, căn bản không sợ trời mưa, duy nhất sợ chính là có người ở trên mặt dùng sức xoa nắn. Tô Tiểu Loan thấy hắn cảm thấy hứng thú, liền đem chính mình nơi này có, sở hữu nhan sắc hương cao, đều giống nhau cho hắn một phần, làm chính hắn chậm rãi nghiên cứu đi thôi. Dù sao nàng làm rất nhiều ngoạn ý như này, cũng đủ bọn họ dùng thật lâu. Cùng sở hạnh đái ở bên nhau thời gian lâu rồi, ngay cả thần nhi tính tình cũng trở nên khiêu thoát rất nhiều. Hai cái củ cải nhỏ, cả ngày ghé vào cùng nhau đọc sách, trong miệng nói đều là chút độc vật. Cái gì loại nào con bò cạp độc tính cường, loại nào thảo dược làm người chạm vào một chút liền sẽ chết. Nói thực ra, tô tiểu noãn lần đầu nghe được thời điểm, tâm tình là có như vậy một chút một lời khó nói hết. Từ trước nàng cảm thấy nhà mình nhi tử là tiểu thiên sứ. Như thế nào trưởng trưởng càng ngày càng giống tiểu ác ma đâu? Bất quá sau lại, nàng dần dần cũng liền tiêu tan. Quản hắn thiên sứ vẫn là ác ma đâu, chỉ cần không đi hại người, có thể bảo vệ tốt chính mình, chính là nàng lớn nhất tâm nguyện. Tô tiểu Loan trong khoảng thời gian này cũng rất bận rộn, không phải ở dược thiện phô bận việc, chính là đi tề mưu cái kia sân, nghe thủ hạ người báo cáo gần nhất tiến độ, còn có an bài kế tiếp kế hoạch. Chủ tử Chúng ta ủy Bích Các đã chính thức khai trường, hai ngày trước dựa theo ngài phân phó, sở hữu khách nhân đều chỉ thu một nửa bạc, lô la không ít. Bất qua mấy ngày nay thanh danh đánh ra đi về sau, tới rất nhiều tân khách nhân, đã đem thiếu hụt cấp bổ thể, còn lợi nhuận mấy chục lượng bạc. Thêm lưu nói, ỉ Bích Các liền khai ở pháo hoa liếu hẻm bên trong, cùng địa phương khác nhất bất đồng chính là, nơi này đầu bảng cô nương đều chỉ bán nghệ không bán thân hơn nữa cũng không biết ủy bích các từ nơi nào tìm tới đầu bảng. Tuy nhiên mỗi một cái đều có chính mình am hiểu, có am hiểu sướng khúc, chơi cờ, có am hiểu khiêu vũ, cắm hoa, viết đến một tay hảo tự, còn có kiếm thuật siêu quần. này đó các cô nương, không một không mạo mỹ kinh diễm, tài mạo song toàn cô nương vừa xuất hiện liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, ngay cả phú quý nhân gia con cháu đều nhịn không được lại đây kiến thức một chút. ân Đem bạc đều cầm đi trang trí ý bích cát, bố trí đến càng tráng lệ huy hoàng càng tốt. Tô Tiểu noan khỏe môi hơi câu, nhẹ giọng nói. Nếu là tiêu kim quật, vậy hẳn là có tiêu kim quật bộ dáng. Nàng vẽ chương đồ, làm tề mưu tham chiếu đồ bộ dáng đi làm. Tề mưu bắt được đồ về sau, chỉ là tùy ý mà liếc mắt một cái, liền rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Tuy rằng chỉ là chương sơ đồ phát thảo, nhưng là mặt trên giường cột chạm chỗ thực sự hấp dẫn người. Xa hoa lộng lẫy. Làm người thấy liền không rời được mắt Nếu là thật dựa theo này Trương trên bản vẽ đi làm Bảo đảm ý bích các khách nhân so với trước Còn muốn nhiều tốt nhất vài lần Bố trí đến như vậy kim bích huy hoàng Ai không nghĩ đi vào xem một chút đâu Thuộc hạ đã biết Thế mưu kích động mà lui ra hắn tính toán chờ lát nữa Thỉnh mấy cái nổi danh thợ thủ công Hảo hảo nghiên cứu một chút này phúc đồ Tranh thủ làm được so trên bản vẽ còn muốn hảo Tô Tiểu Loan sở dĩ trọng dụng tềm mưu một là bởi vì hắn hành sự cẩn thận, nhị là bởi vì chính hắn sẽ nỗ lực đem sự tình làm được tốt nhất, không cần mỗi một bước đều phải nàng chỉ huy. Có như vậy cấp dưới, lại bất lo bất quá. Tô Tiểu Loan ở trong phòng tính sổ thời điểm, cảnh nhi vừa lúc chạy tới, nhìn đến mâu thân đang xem sổ sách, hắn cũng tò mò mà nhìn trong chốc lát. Chính là mặt trên rầm rạp chứa ngủ, hắn nhìn nửa ngày cũng xem không rõ. Mâu thân! Cái này muốn thấy thế nào a Cảnh nhi chỉ vào sổ sách, nghi hoặc hỏi. Tô tiểu nón liền giải thích cho hắn nghe, này một luật là chi ra, này một luật là lợi nhuận, còn có nơi này là tồn kho. Nghe nàng nói xong, cảnh nhi rộng mở thông suốt. Học được tính sổ về sau, cảnh nhi vài cái tử liền tìm ra sổ sách sai lầu, nơi này tính sai rồi, thiếu tính một hai, nơi này nhiều tính hai mươi văn, nơi này thiếu nhớ một kiện. Tô Tiểu Loan vừa rồi đã tìm được này đó sai lầm, cùng Cảnh Nhi nói không sai chút nào. Nàng xem sổ sách xem đến đầu choáng váng nao núng, mới thật vất vả kiểm tra xong rồi, như thế nào Nhi tử nhìn thoáng qua, liền biết nơi nào sai rồi. Cảnh Nhi, ngươi đây là như thế nào phát hiện? Tô Tiểu Loan kinh ngạc không thôi mà nói được, chính là nhìn ra tới a, nơi này thoạt nhìn liền không đúng. Cảnh Nhi cũng không nói lên được, bất quá hắn chính là biết. Tô Tiểu nón lâm vào chầm tư. Hai tử miêu tả đến tuy rằng không đủ minh xác, bất quá nàng cái này làm mẫu thân, cũng hiểu được hắn ý tứ. Đối với nhi tử tới nói, này đó đại định mức tự, tính toán lên liền cùng một thêm nhất đẳng với nhị giống nhau đơn giản. Cho nên hắn không thể nói tới, vì cái gì một thêm nhất đẳng với nhị, bởi vì vốn dĩ chính là như vậy. Nhi tử, ngươi lại đến nhìn xem này đó, có hay không sai lậu chỗ? Tô tiểu nón lại tìm một quyển vừa rồi nàng kiểm tra xong sổ sách, làm cảnh nhi phiên nhìn một cái. Nàng có loại dự cảm, cảnh nhi còn sẽ cho nàng kinh hỉ. chương năm vì thế hiếm người. Cảnh nhi lật xem thật sự mau, có trong ngáy mắt, tô tiểu nón đều phải cho rằng, đứa nhỏ này chỉ là ở lung tung phiên sổ sách chơi. Nhưng sau khi xem xong, hắn chỉ ra vài chỗ sai lầu, nơi này sai rồi, nơi này lẩu, còn có nơi này nhiều hám nhất. Lần này Tô Tiểu Loan là thật sự mau kinh rất cảm. Nàng tính gần 30 phút sổ sách, kết quả đứa nhỏ này nhìn không đến 10 phút, chỉ là từ đầu tới đuôi lật xem một lần, liền toàn bộ kiểm tra xong rồi. Càng Mấu chốt chính là, hắn chỉ ra tới những cái đó, tất cả đều là nàng vừa rồi phát hiện địa phương, không sai chút nào. Tô Tiểu Loan có hiện đại toán học tri thức, xem khởi sổ sách tới, vốn dĩ liền so với người bình thường mau thượng rất nhiều. Như vậy một cái sổ sách Nếu là người khác tới tính, không có hơn nửa canh giờ là tuyệt đối tính không xong. Không nghĩ tới, Nhi tử cư nhiên so nàng tính đến còn nhanh, hơn nữa hắn thậm chí căn bản không cần giấy bút, toàn bộ đều là tính nhẩm, chuẩn sát xuất cư nhiên cũng như vậy cao. Tô Tiểu loan hơi chút bình phục một chút chính mình kích động tâm tình, sau đó lại lấy ra mấy cái sổ sách, nhất nhất thử. Kết quả cuối cùng là, mặc kệ nhiều phức tạp sổ sách, tới rồi cảnh Nhi trong tay, đều là tùy tiện nhìn xem. Khắc thường là có thể lấy ra sở hữu sai lầm trình độ, chuẩn xác suất 100%, một lần đều không có ra sai lầm. Tô Tiểu Loan buông sổ sách, bắt tay đáp ở nhi tử trên vai, "Cảnh Nhi, ngươi có thể cùng mẫu thân nói nói, ngươi là như thế nào tính sao?" "Chính là cái này giảm đi cái này, sau đó liền lại cùng này đó thêm lên." Lại Cảnh Nhi bô bô nói một chuỗi dài bước đi. Hắn nói bước đi, chính là Tô Tiểu Loan tính toán bước đi. Sổ sách ký lục đồ vật thực phức tạp cho nên mới sẽ yêu cầu tính toán nhiều như vậy thứ. Nghe xong Nhi tử nói, tô tiểu noan cuối cùng là biết chính mình cùng cảnh Nhi kém ở đâu. Đảo không phải cảnh Nhi có cái gì tính toán bí quyết, bọn họ hai cái tính toán bước đi đều ở kê bãi, đều là giống nhau nhiều. Duy nhất bất đồng chính là, nàng không có biện pháp giống Nhi tử như vậy, hoàn thành vài vị số nhanh chóng tính nhẩm. Vậy ngươi là như thế nào tính ra tới đâu? Thì như này hai cái số tương thêm. Tô Tiểu Loan tùy ý mà chỉ hai cái con số, là 3531-2025 văn tiền. Cảnh nhi chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức nói ra đáp án. Hắn cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, từ mẫu thân dạy hắn đếm đếm về sau, hắn không có việc gì thời điểm, liền sẽ chính mình cho chính mình ra đề mục tới làm, luyện luyện, liền có thể lập tức tính ra kết quả. Cảnh nhi, ngươi thật là quá tuyệt vời. Tô Tiểu nhoắn rốt cuộc tán thưởng mà nói ra những lời này. Nàng Nhi Tử, thật đúng là cái thiên tài. Trước kia cảm thấy mấy đứa con trai lý giải năng lực phi phạm, trí nhớ phi phạm, nàng đã thực kinh hỷ. Kết quả hôm nay lại phát hiện, Nhi Tử ở tính toán phương diện cũng rất có thiên phú. Nàng phản ứng đầu tiên không phải mừng như điên, mà là lo lắng giáo không hảo hải tử, cô phụ hắn tốt như vậy thiên phú. Thương trọng vinh chuyện xưa, nàng vẫn luôn thật sâu mà ghi tạc trong lòng. Tô Tiểu Loan ở thư phòng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng chỉ là thông qua an ủi chính mình, miễn cưỡng giảm bất nội tâm lo âu, không nghĩ ra quá tốt biện pháp. Mặt khác sự tình nàng còn có thể thông qua đi bước một phân tích tới đến biện pháp giải quyết, nhưng là dưỡng hài tử chuyện này, nàng dù sao cũng là lần đầu, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nàng có thể dựa vào, chỉ có kiếp trước ngẫu nhiên xem qua một ít dục nhi kinh nghiệm, còn có vẫn luôn ghi nhớ trong lòng tôn trọng, lý giải cùng bao dung. Từ lần đó về sau, tô tiểu nón mỗi lần xem sổ sách, đều sẽ têu lên cảnh nhi. Nàng phát hiện cảnh nhi đối kinh thương chuyện này cảm thấy hứng thú trình độ, cơ hồ sắp vượt qua đối ý thuật cảm thấy hứng thú trình độ. Nếu hài tử thích, nàng tự nhiên sẽ cường điệu bồi dưỡng. Vì thế tô tiểu nón làm cái gì quyết định, đều sẽ không kiêng dè hắn, hắn có cái gì không hiểu địa phương, nàng cũng sẽ kiên nhẫn mà giảng cho hắn nghe. Hôm nay, tô tiểu nón nghe tề mưu nói. Bọn họ gặp một nan đề. Nguyên lai, cùng trường Thịnh Vương Triều Kinh Đô Bất Đồng, Nô Quốc Vận Thành bên này thương nghiệp, đều là từ thương hội quản lý, mỗi một cái ngành sản xuất đều có một cái hành đầu, phụ trách quản lý toàn bộ ngành sản xuất sự tình. Bọn họ tưởng ở Vận Thành khai một nhà khá lớn trang phục phô, phải có chính quy vải vóc nơi phát ra, cái này nơi phát ra cần thiết thông qua thương hội tới đạt được, miễn cho có người dùng quá mức với thấp giá cả tới nhiễu loạn thị trường. Tế mưu phái người đi gặp quá y thì hành hành đầu, nhưng người nọ là cái giàu muối không ăn, nói cái gì đều không cho bọn họ cho đi. Cấp lý do là, kinh thành trang phục phô đã đủ nhiều, không kém bọn họ này một nhà. Cư nhiên có bực này sự. Tô Tiểu Loan kinh ngạc mà nói, ta còn là lần đầu nghe nói, hành đầu không nóng trong ngành sản xuất hảo hảo phát triển, ngược lại nghĩ cách ngăn lại người khác khai cửa hàng. Đối với hành đầu tới nói, tự nhiên là ngành sản xuất ở hắn dẫn rất hạ phát triển đến càng ngày càng rực rỡ, hắn uy vọng liền sẽ tăng cao. Nếu là hắn ngăn đón người khác tiến vào chính mình ngành sản xuất, là muốn làm thành một nhà độc đại, vẫn là muốn nhìn ngành sản xuất suy bại đi xuống. Nói như vậy, thương hộ nhóm không có câu ván hận mới là lạ đâu. Chủ tử, chu hành đầu ý tứ, thật cũng không phải hoàn toàn không thể châm trước. Chỉ là thuộc hạ nghe được hắn ngôn ngữ gian, nhiều có thảo muốn chỗ tốt chi ý. Thế mưu châm trước nói, muốn nhiều ít, Tô Tiểu noan nhướng mày hỏi, đây là trắng trận táo bạo mà thu hồi khấu, thật đúng là lợi hại. Một ngàn lượng. Thế Miu thấp giọng nói, hắn cũng cảm thấy cái này số lượng quá khoa trương, cho nên mới chậm chạp không có hạ quyết định. Nếu là mấy chục lượng cũng liền thôi, coi như tiêu tiền miễn đi phiền thoái, còn có thể cùng hành đầu làm tốt quan hệ. Cần phải cái này số lượng, thật sự là quá làm khó người, này cơ hồ là tân khai trang phục phô tương lai 3-4-5 tiền lời hắn còn nhớ rõ lúc ấy chu hành đầu đắc ý rào rạt mà nói như thế nào luyến tiếc này ló bạc đừng quên nếu ta thả ngươi khai cái này cửa hàng ngươi mấy năm là có thể hồi buồn lúc sau kiếm xuống dưới bạc liền đều là các ngươi chính mình đừng nói là một ngàn lượng chính là một lượng bạc tử ta cũng sẽ không cho tô tiểu non cười lạnh nói nàng bình sinh nhất không quen nhìn loại này ủy thế hiếp người lấy quyền mưu từ hàng người mọi người tín nhiệm chu hành đầu làm hắn tới quản lý y hành rất nhiều công việc, kết quả đâu, hắn quản lý chính là ai cấp tiền nhiều, hắn liền cho ai phương tiện. Như vậy đi xuống, vận thành y hề biết không chậm rãi bị người lũng đoạn, hoàn toàn suy bại đi xuống mới là lạ đâu. Thế mưu nhưng thật ra không nghĩ tới, tô tiểu noan cư nhiên sẽ nói như vậy. Ở hắn trong ấn tượng, chủ tử vẫn luôn là thực hòa khí, vẫn là lần đầu thấy nàng như vậy sinh khí. Chủ tử, kỳ thật ta trong lén lút hỏi thăm một chút, vận thành rất nhiều hành đầu bên trong, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thu một ít châm trước bạc, chỉ là này chu hành đầu ăn uống đặc biệt lớn chút, bất quá cũng không phải không thể thương lượng, ta quay đầu lại lại làm người đi cùng hắn cỏ kẻ mà cả. Thế Mưu nói còn chưa nói xong, đã bị Tô Tiểu Loan cấp đánh gãy. Mọi người đều như thế, kia liền đối với sao? Tô Tiểu Loan nhìn chằm chằm hắn, từng câu từng chữ mà nói, bọn họ làm hành đầu, không, cái này quyền lực thu cái này tiền. Chúng ta đây vì cái gì muốn quán bọn họ? Đúng là bởi vì vẫn luôn có người thỏa hiệp, cho nên những người này mới dám như vậy càn rỡ. Chương sáu dựa vào cái gì? Nếu tất cả mọi người liên hợp lại, chống lại này đó hành đầu thu tiền tài bất nghĩa, còn ai vào đây dám dỗi tay đòi tiền? Nói đến cùng, còn không phải có người trông cậy vào có thể thông qua tiền, mua được một ít người khác mua không được phương tiện, khai cái này tiền lệ về sau. Mới dần dần đem này đó hành đầu ăn uống cấp dưỡng lớn. Tô tiểu noán đại bộ phận thời điểm đều không phải thực tích cực người, nhưng là ở này đó sự tình thượng, nàng có chính mình kiên trì. Tế mưu nghe xong nàng lời nói, đầu tiên là ngây ngẩn cả người, theo sau cúi đầu tự rêu mà cười cười. Xin lỗi, chủ tử, tế mưu làm buồn bán thời gian lâu rồi, gặp được sự tình, trước hết tưởng không phải có nên hay không, mà lại như thế nào đạt tới ích lợi lớn nhất hóa. Hắn tử trước nhất trướng mắt đầy người hơi tiền vị, vì tiền có thể không lưng ngốn gối, vì tiền có thể làm tận ác sự thương nhân. Không nghĩ tới, hiện giờ hắn thế nhưng cũng thiếu chút nữa thành người như vậy. Tế Mưu, một người sống ở trên đời này, là phải có chính mình kiên trì, đây mới là dựng thân chi bổn. có này đó kiên trì, tương lai gặp được sự tình, mới sẽ không giống như giữa sông cô thuyền giống nhau, phiêu linh không nơi nương tựa. Tô Tiểu noãn lời nói thâm thiếu mà nói. Nàng không muốn từ bỏ Tề mưu này viên đại tướng, có thể làm hắn suy nghĩ cẩn thận chuyện này, tự nhiên là tốt nhất. Thuộc hạ biết được, Tề mưu nặng nề mà nhắm hai mắt lại. Hôm nay phát sinh sự tình, ở hắn trong đầu gõ vang lên chuông cảnh báo. Hắn không thể vứt bỏ chính mình hẳn là kiên trì đồ vật, có thể vì bạc hao tổn tâm cơ, nhưng không thể không chính trực, không thể cổ vũ những cái đó lòng tham chi phong. Đi xuống đi. Tô Tiểu Loan hơi có chút mệnh mỏi phất phất tay, làm tề mưu đi xuống. Tề mưu đi xuống về sau, ở chính mình phòng suy nghĩ trong chốc lát, lúc sau liền đi ra ngoài một chuyến. Hắn muốn đi thu thập chu hành đầu lấy quyền mưu tư, hiếp bức thương hộ nộp lên bạc chứng cứ. Nếu là không gặp được những việc này liền thôi, nếu gặp gỡ, tự nhiên phải nhớ cho kỹ chính mình nội tâm cuối cùng một phân thiếu niên khí phách, vì đại cục làm một chút sự tình. Tô Tiểu Loan trong lòng biết, Này đó hành đầu ở vận trong thành khẳng định rất có căn cơ. Hơn nữa lần này nếu động chu hành đầu, khó tránh khỏi sẽ không có mặt khác hành đầu nhúng tay can thiệp. Đến lúc đó, nàng muốn đối mặt, đã có thể không chỉ là một cái chu hành đầu, mà có khả năng là vận thành 360 nghề hành đầu. Nếu là thắng, nàng có thể đạt được mặt khác thương hộ ủng hộ, về sau ở vận thành dừng chân, liền có không ít giúp đỡ. Nếu là bại, nàng có lẽ sẽ bị trục xuất vận thành. Rốt cuộc không có biện pháp ở chỗ này phát triển chính mình thương nghiệp. Tuy rằng có thua thất bại thảm hại khả năng, nhưng nàng vẫn là muốn thử xem. Liên vì câu kia dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì những người này có thể bòn rút người khác cực cực khổ khổ tránh tới tiền? Dựa vào cái gì bọn họ có thể không chỗ nào cố kỵ mà cô phụ mọi người đối bọn họ tín nhiệm? Nếu vận thành thương hội nhóm đều lựa chọn nén giận, vậy từ nàng tới làm cái này, cái thứ nhất tay sẽ hắc cá người. Tô tiểu nón hạ quyết tâm sau, liền bắt đầu xuống tay sửa sang lại chính mình thế lực. Nếu phải đối kháng, tự nhiên muốn trước nhìn xem, thuộc hạ có hay không có thể lợi dụng đồ vật. Qua mấy ngày, chu hành đầu chậm chạp không có chờ đến đông đủ như phái người qua đi đưa bạc, trong lòng nhớ thương kia một ngàn lượng, liền phái người lại đây thúc rủ. Hắn nghĩ thầm, lúc ấy người kia nhìn qua rất muốn ở vận thành rừng chân, chính mình đưa ra yêu cầu hẳn là vừa lúc ở người nọ trong lòng điểm mấu chốt phụ cận, suy xét nhiều ngày như vậy, cũng nên chủ động đem bạc đưa tới cửa đi. Cho nên chu hành đầu liền phái người liên hệ thượng tế mưu, hơn nữa cao cao tại thượng mà huy hiếp, nếu trong vòng 5 ngày không thấu đủ 1.000 lượng bạc, về sau liền tính lấy ra tới 2.000 lượng, hành đầu cũng sẽ không làm ngươi ở kinh thành khai trang phục vụ ngươi cũng đừng tưởng ở chỗ này tránh bạc. Ném xuống câu này tàn nhẫn lời nói, Chu hành đầu thủ hạ liền ngẩn đầu đưỡng ngực mà rời đi, như là một con chiến thắng gà trống. Tế mưu mặt ngoài làm bộ một bộ cung kiềm, nhưng là thật sự thấu không đồng đều cái này bạc đáng thương bộ dáng. Kỳ thật ngầm đã ở mưu hoa như thế nào làm cho mọi người mặt, vạch trần chu hành đầu gương mặt thật. Chu hành đầu ở vận trong thành nhân mạch cực lớn, nếu tưởng hoàn toàn vận ngã hắn, cần thiết ở một cái cũng đủ quan trọng trường hợp, một kích trí mạng. Nếu không liền sẽ cấp chu hành đầu thoát ly khốn cảnh. Đối hắn cùng chủ tử tiến hành cơ hội phản kích. Năm ngày sau, chu hành đầu vẫn là không chờ đến hắn tâm tâm niệm niệm một ngàn lượng. Hắn còn trông cậy vào lấy này một ngàn lượng, lại mua một chỗ tòa nhà cho chính mình ngoại thất đâu. Không nghĩ tới này tề mưu như vậy không hiểu chuyện. Đi, lại thúc giục một lần, hắn nếu là lại nói lấy không ra, liền ám chỉ hắn có thể đánh giấy nợ, về sau cấp cũng đúng. chu hành đầu bắt đầu nghĩ lại, chính mình có phải hay không muốn quá nhiều kỳ thật chức cấp 802, dư lại 200 lượng, chờ Tề Mưu cửa hàng khai về sau lại cấp cũng giống nhau. Bất quá khi đó, hắn muốn đã có thể không chỉ là 200 lượng. Chờ Tề Mưu thật sự khai cửa hàng, giai đoạn trước khẳng định không thiếu được muốn đầu nhập, đến lúc đó hắn lại dùng vải vóc đông nơi phát ra tới uy hiếp hắn, không sợ Tề Mưu không phải phạm. Chu Hành đầu thủ hạ tìm được Tề Mưu, "Tề công tử, biết ngươi tài chính quay vòng không khai, chúng ta hành đầu cũng không vì khó ngươi." có thể lấy nhiều ít liền trước lấy nhiều ít đi, dư lại đánh cái giấy nợ là được, chúng ta hành đầu đủ ý tứ đi. Tế mưu trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không biểu hiện ra mảy may, thật không dám dấu giếm, ta thuộc hạ dùng để khai cửa hàng bạc đều là mượn, thật sự không có càng nhiều bạc. Một văn đều không có, một văn đều không có. Họ thề, ngươi chơi láo tử đúng không? Hành, ta sẽ đem ngươi nói còn nguyên mà chuyển cáo cho hành đầu. Ngươi tưởng khai cửa hàng tâm tư, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Thiện đi người này, Thế Mưu đi tìm một chuyến tô tiểu đoán. Chủ tử, ta trong lén lút tìm bị chu hành đầu làm tiền quá bạc thương hộ, bất quá bọn họ thái độ đều thực cái muội, không giống như là sẽ đứng ra làm chứng. Thế Mưu khó xử mà nói. Nếu là không ai nguyện ý làm chứng, kia bọn họ còn như thế nào vặn ngã chu hành đầu. Tô tiểu đoán đã sớm dự đoán được sẽ là kết quả này, Ân, quá mấy ngày. Vận thành sở hữu hành đầu, đều sẽ tụ tập ở bên nhau mở họng, có uy tín danh dự thương hộ cũng sẽ đi tham gia. Cái này sẽ chủ yếu là vì làm chư vị hành đầu ngồi ở cùng nhau, tổng kết qua đi một năm được mất, cô ý tuyển ở mùa xuân tương đối ấm áp thời điểm tiến hành. Ngài ý tứ là, tế mưu cảm giác chính mình bắt được cái gì, cẩn thận tưởng tượng, lại dường như cái gì cũng chưa bắt được. Chữ tô thân là nhà giàu số một, tự nhiên cũng sẽ trình diện. Hơn nữa hắn người này nặng nhất thanh danh. Giữ lại, liền không cần tô tiểu Loan tiếp tục nói. Thuộc hạ minh bạch. Thế mưu đôi mắt nháy mắt liền sáng. Hắn thân là tô tiểu Loan đắc lực thuộc hạ. Nếu là liền điểm này sự tình đều tưởng không rõ, kia hắn dứt khoát về nhà nghỉ ngơi tính. Ly cửa hàng đại hội còn có 3 ngày thời gian, thế mưu phải nắm chặt thời gian. Liên hệ thượng bị chu hành đầu áp bức sở hữu thương hộ, thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng. đồng thời Vì hoàn toàn dập nát loại này không nên tồn tại hiện tượng, tề mưu cũng ở thử liên hệ bị mặt khác hành đầu áp bức thương hộ. Như vậy một cha mới biết được, không chỉ có là y hành, lương hành, phàn hành, tử tử, đều có loại này hiện tượng. Chương 7 cử chứng Chủ tử, ta liên hệ thượng những cái đó thương hộ chung, có mấy cái biết được ta ở hỏi thăm hành đầu thu hối lộ tin tức, chủ động tìm tới môn nói phải cho chúng ta cung cấp chứng cứ, hỏi chúng ta có cái gì kế hoạch. Thế Miu tìm tới Tô Tiểu Đoán, chắp tay nói. Tô Tiểu Noãn hơi hơi như mày, ngươi tìm bọn họ thời điểm, có nói chúng ta mục đích sao? Không có, thuộc hạ chỉ là hơi hơi để lộ ra nhỏ tí tiểu, nhưng là cũng không có nói thật sự minh xác, tuyệt không sẽ cho người lưu lại nhược điểm. Thế Miu nói, vậy kỳ quái, chịu giao phó ngân lượng cấp hành đầu thương hộ, đại bộ phận tính tình đều tương đối yêu đối, lúc này như thế nào sẽ chủ động đứng ra, giúp chúng ta đâu? Tô Tiểu Ngoan ngón tay ở trên mặt bàn gõ vài cái. Ngài ý tứ là tề mưu có cái lớn mật suy đoán. Ân. Tô Tiểu Ngoan trực tiếp khẳng định hắn suy đoán. Phía trước Tề mưu tìm hiểu thời điểm, thương hộ nhóm thái độ đều thực cái mùi, không ai dám nói thẳng hành đầu thu tiền, sợ bị liên lụy. Lúc này đột nhiên toát ra tới vài người thương hộ, sung phong nhận việc nói muốn cử báo hành đầu, thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Rõ ràng những người này đều là ở vì hành đầu làm việc, muốn mượn cơ hội bộ vào tay tề mưu kế hoạch, hảo làm phong bị, đồng thời cũng có thể bán cái hảo cấp những cái đó hành đầu. Những người này, chúng ta rõ ràng là ở vì bọn họ mưu chỗ tốt, nhưng bọn họ lại chỉ nghĩ lành nghề đầu trước mặt lấy lòng. Thế mưu tự dêu mà nói, nếu là giải trừ hành đầu đối thương hộ áp bức, này đối sở hữu thương hộ đều là chuyện tốt, như thế nào còn có người tưởng không rõ đâu. Đương cầu đương quán, làm đương người đều không muốn. Tô tiểu Loan cười nói. Này đó thương hộ liền muốn làm hành đầu cầu, vì hành đầu đi theo làm tùy tùng, kia ai có biện pháp giải cứu bọn họ. Chúng ta đây muốn hay không, bịa đặt một cái giả kế hoạch, tới lừa gạt bọn họ. Thề mưu hỏi. Tô tiểu Loan gật gật đầu, ơn, tốt nhất biên đến đáng tin cậy một chút. Thông qua cơ hội này, làm những cái đó hành đầu cảm thấy, bọn họ đã nắm giữ tề mưu hành động kế hoạch cũng có thể làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Một cái thương hộ chủ động gặp mặt Chu Hành Đầu, hành lễ về sau nói, đại nhân, có người gần nhất vẫn luôn ở tìm hiểu hành đầu nhóm thu nhận hối lộ tin tức. Chu Hành Đầu trực tiếp nở nụ cười, trên mặt thịt mỡ đều ở chấn động, là ai như vậy to gan lớn mật. Cái này, thiểu nhân không biết, chưa thấy được chính mặt. Thương hộ nói, sau đó đâu? Chu Hành Đầu bẻ cánh quả quýt, ném vào trong miệng, Hoàn toàn không có đem việc này để ở trong lòng. Hắn làm việc này nhiều năm như vậy, cũng không gặp có người quản. Tiến hắn trong túi tiền, một văn đều không có chạy ra đi qua. Thiếu nhân làm bộ muốn cử chứng, từ hắn trong miệng bộ lấy kế hoạch. Thương hộ vẻ mặt định nọt. Nói đến nghe một chút. Chu hành đầu vừa nghe cái này, tức khác tới hương thú. Nghe nói, bọn họ muốn thu thập thương hộ nhóm khẩu cung, cũng mặc kệ dùng biện pháp gì, đều thu thập không đến. Bọn họ còn tưởng đem chuyện này cử báo cấp thương hội hội trưởng. Cái gọi là thương hội hội trưởng chính là chủ trì cửa hàng đại hội người, đồng thời cũng là hành đầu nhóm thủ trưởng. Chu Hành Đầu tức Khắc Yên Tâm, Thiên Chân, hội trưởng sao có thể sẽ hướng về bọn họ đâu? Bọn họ này đó hành đầu, ngày thường sẽ lấy không ít đồ vật đi hiếu kính hội trưởng, hội trưởng chính mình đều tham dự trong đó, lại như thế nào sẽ quản bọn họ đâu? Cho nên mặc kệ người kia là ai, nhất định phải thất bại mà về. Đúng vậy, tiểu nhân cũng cảm thấy, này sau lưng người thật là ngu xuẩn, cư nhiên dám cùng đại nhân ngài đối nghịch. Thương hộ nịnh bợ nói, ngươi lần này đưa tới tin tức có công, về sau mỗi tháng nộp lên lợi nhuận có thể thiếu một thành, đừng làm cho người khác biết. Chu hành đầu bố thí dường như nói, mỗi cái tính toán tiến vào ý hề hành, đều phải trải qua hắn đồng ý. Này đó cửa hàng kế tiếp như thế nào phát triển? cũng là muốn xem hắn ý tứ, cho nên cứ việc Chu Hành Đầu định rồi quy củ, làm cho bọn họ mỗi tháng nộp lên Tam Thành lợi nhuận, lại không một người dám cãi lời. Tạ Hành Đầu, Tạ Hành Đầu, kia Thương Hộ mang ơn đội nghĩa mà lui ra, hắn cũng không cảm thấy âm thầm người hành động có thể thành công, cho nên mới sẽ không chút do dự đứng ở Hành Đầu bên này. Vận thành nhiều như vậy Hành Đầu, thật cũng không phải mỗi một cái đều giống Chu Hành Đầu như vậy, có Hành Đầu làm người chính trực. Chưa bao giờ từng có thu chịu tiền vào ý tưởng, cho nên phía trước khai hương các, dược thiện cửa hàng, y bích các thời điểm, hoàn toàn không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Tô tiểu Loan hiện tại bên ngoài thượng thân phận chỉ có một, đó chính là dược thiện cửa hàng lao bản. Hương các cùng y bích các bên ngoài thượng lao bản là nàng một cái khác thủ hạ. Hôm nay, tô tiểu nón cuối cùng là làm tốt cuối cùng chuẩn bị, liền chờ ngày mai cửa hàng đại hội bắt đầu rồi. Vì thế nàng rốt cuộc có thể đằng ra tay tới làm một khác sự kiện. Phía trước, nàng ngầm làm tề mưu ở vận ngoại âu ngoại mua một nông trang, sau đó mua không ít đồ vật. Chuyện này vẫn luôn ở bí mật tiến hành, bên người nàng chỉ có cực nhỏ người biết. Tề mưu không rõ ràng lắm nàng muốn làm cái gì, nhưng vẫn là dựa theo nàng phân phó làm theo. Hắn chiêu mấy cái đứa ở, đều là có bán mình khế nơi tay, không sợ bọn họ sẽ phản bội. ngày thường không có việc gì thời điểm. Tô Tiểu Nhoãn sẽ tự mình đi cái kia nông trang, chỉ huy đứa ở nhóm làm việc. Tính tính nhật tử, hôm nay chính là nàng nghiệm thu thành quả lúc. Không tồi. Tô Tiểu Nhoãn nhìn đến thành phẩm, lộ ra vừa lòng tươi cười. Thứ này, khẳng định sẽ có người thích. Ở nàng từ nông trang rời đi sau, Thế Miu tò mò hỏi nàng, chủ tử, ngài phải làm đồ vật, rốt cuộc là cái gì à? Nguyên liệu cùng bản vẽ hắn xem qua liếc mắt một cái, nhưng hoàn toàn sờ không được đầu vóc. Tưởng tượng không ra thứ này sẽ là bộ dáng gì. Ngày mai ngươi sẽ biết. Tô Tiểu Nguan cũng không có trực tiếp nói cho hắn, mà là thần bí mà nói. Đây là thời đại này lần đầu xuất hiện đồ vật, biết đến người càng ít, đến lúc đó tạo thành hành động lại càng lớn. Nàng tiếp theo thùng kim, liền dựa ngoạn ý nhi này tới lộ. Cửa hàng đại hội thượng, không chỉ có là các vị hành đầu nhìn lại năm trước tình huống, còn có một cái rất quan trọng phân đoạn, đó chính là các thương nhân có thể thông qua giao nộp nhất định kim lạch, báo danh tham gia cửa hàng đại hội thương phẩm triển lãm. Đây là cái rất quan trọng cơ hội, có thể đem thương phẩm triển lãm đến kinh thành sở hữu hành đầu, cùng có diện mạo phú thương trước mặt, nói không chừng là có thể nói hạ mấy cái đại đơn tử, cho nên muốn giao nộp giá cả tự nhiên không thấp. Lần này cửa hàng đại hội tiêu ra giá cả là, muốn triển lãm chính mình thương phẩm, ít nhất muốn giao nộp 2.000 lượng bạc, hơn nơi chỉ có một nén nhang thời gian. Tô Tiểu Ngoan liền tính toán, lần này cửa hàng đại hội thượng, triển lãm một chút nàng tân làm được đồ vật. Chủ tử, lần này liền phải giao 2.000 lượng, không ít thương nhân đều sợ lô vốn, không dám giao. Thế mưu Viễn chuyển mà nói, am chỉ Tô Tiểu Ngoan lại suy xét suy xét. Hắn còn tưởng rằng Tô Tiểu Ngoan muốn triển lãm chính là dược thiện. Chính là dược thiện thứ này, một nén nhang thời gian nhiều lắm làm đại gia nếm thử, dưỡng thân hiệu quả căn bản thể hiện không ra a. Như vậy tính nói, khẳng định không có lời. Yên tâm đi, người khác đều có khả năng lô vốn, chỉ có chúng ta không có khả năng mệt. Tô Tiểu Ngoan đối này rất có tin tưởng. Trương Tám Cửa Hàng Đại Hội Tô Tiểu Ngoan có dự cảm, chỉ cần nàng cầm tân làm được thương phẩm đi triển lãm một lần, khẳng định có thể hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý. Đến lúc đó, Di Sâu không có đại đơn tử tiếp. Nàng cho chính mình tân làm ra tới đồ vật định vị là, tương đối xa hoa thương phẩm. Tạm thời chỉ ở quyền quý trung gian lưu thông, giá cả tự nhiên không thấp. Hơn nữa nguyên vật liệu thực tiễn nghi, đến lúc này vừa đi, kiếm được bạc đã có thể không ngừng 2.000 lượng. Rốt cuộc tới rồi cửa hàng đại hội ngày này. Tô tiểu nón làm phía sau người cầm cái khay, mặt trên cái hồng lụa, che khuất phía dưới cái đồ vật. Nàng giao nộp 2.000 lượng bạc, đặt được một khối tỉ mỉ điêu khắc đặc thù một bài, còn có người ký lục hạ tên nàng hòa thuật tự. Đến lúc đó... Sở hữu tham dự thương phẩm triển lãm thương nhân, đều sẽ thay phiên đi lên triển lãm chính mình đồ vật. Nhìn đến tô tiểu loan mắt cũng không chấp mà đào 2.000 lượng ngân phiếu, bên cạnh có cái vẫn luôn ở do dự trung niên nam tử tức giận bất bình mà mang câu, thật là cái phá của đàn bà, nam nhân ở nhà cực cực khổ khổ tránh bạc, người khen ngược, tiêu tiền như nước chảy. Hoa chính là người tiền. Tô tiểu loan ngưỡng mày, Nàng hôm nay ra cửa thời điểm, cũng dịch dung. Hiện tại đỉnh một trương bình thường phụ nhân mặt, chỉ có thể miễn cưỡng xem như thanh tú, cùng nàng nguyên lai khuôn mặt tự nhiên là vô pháp so. Nam nhân sửng sốt một cái trước mắt, lắc đầu, không phải. Không phải vậy ngươi nói cái gì, quản hảo tự mình miệng. Tô tiểu Loan cười nhạo, theo sau liền xoay người rời đi. Trung niên nam nhân theo bản năng tựa như vén tay háo thượng, nhưng tưởng tượng đến đây là địa phương nào, còn có nháo sự hậu quả, hắn vẫn là túng. Vị này muốn giao nộp bạc sao? Đăng ký người hỏi. Trung niên nam nhân cuối cùng cũng không bỏ được giao kia 2.000 ngàn lượng bạc, không được. Vậy thì ngươi tránh ra đi, đừng chậm trễ người khác làm việc. Đăng ký người thái độ nháy mắt liền lạnh xuống dưới, cười nhạo mà nói. Bên cạnh truyền đến một trận cười vang thanh. Trung niên nam nhân hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, cuối cùng sám xịt mà rời đi. Trước khi đi thời điểm, trong miệng hắn còn đang mắng mắng liệt liệt. Này thế đạo thật là không công bằng, một cái xú đàn bà tùy tiện là có thể lấy ra như vậy nhiều bạc đi phá của, lao tử như thế nào liền không có. Bởi vì giao nộp bạc duyên cớ, cho nên tô tiểu non tham gia cửa hàng đại hội vị trí cũng không tệ lắm, ở tương đối giữa trước địa phương. Lại đi phía trước, chính là mấy cái đại sự hành đầu, cùng với kinh thành bài được với danh hảo phú thương. Rất nhiều người giao tiền cũng có cùng những người này giao tiếp mục đích. Tô Tiểu Loan ở tương đối rửa mặt sau trên châu ngồi, thấy được tế mưu, mới không thể tra mà đối hắn gật gật đầu. Tế mưu trong lòng hơi định, không phía trước như vậy khẩn trương. Rốt cuộc rửa theo ngay từ đầu kế hoạch, hắn phải chờ tới tất cả mọi người triển lãm thương phẩm lúc sau, lại vạch trần chu hành đầu gương mặt thật. Tuy rằng hắn cũng không biết Tô Tiểu Loan vì cái gì muốn như vậy an bài, nhưng hắn biết, nàng khẳng định có nàng chính mình suy tính. Chư vị... Hoan Ninh đại gia tới tham gia cửa hàng đại hội, từ mỗi hôm nay, cố ý mời tới chúng ta vận thành nhà giàu số 1 ngồi trợ. Chư vì ai có không tồi thương phẩm, Hoan Ninh tiến lên triển lãm, chúc các ngươi đồ vật đều có thể vào được trừ nhà giàu số 1 coi trọng. Cửa hàng hội trưởng hướng chỗ ngồi phía bên phải nhìn thoáng qua, trong lòng thập phần vừa lòng. Như vậy nhiều nhân thân sau đều có người dơ khay, mặt trên cái vải đỏ, hẳn là đều giao nộp quá bạc. Một người 2 ngàn lượng. Như vậy tính xuống dưới, hôm nay lại có thể kiếm thượng không ít. Tô tiểu loan theo từ hội trưởng tay nhìn lại, liền thấy được ngồi ở từ hội trưởng bên người nam nhân. Nhìn qua, hắn tuổi hẳn là ở 30 tuổi tả hữu, ngũ quan lập thể, đôi mắt giống như chim ưng giống nhau sắc bén, làn da là tiểu mạch sắc cảm xúc không lâu lắm dâu quay nón, nhìn qua cũng không có vẻ hỗn độn ngược lại cho hắn thêm vài phần thành thục nam nhân mị lực. Hắn ăn mặc một thân huyền sắc trường bào. Phát họa ra thon dài thân hình, mơ hồ có thể nhìn đến quần áo phía dưới cơ bắp hình dáng, rất có sức bật. Vị này hẳn là chính là trừ tô, chờ lát nữa nàng kế hoạch, còn cần hắn phối hợp đâu. Phía dưới, trước hết mời vài vị hành đầu đại biểu, tổng kết một chút năm trước hành nội tình huống, còn có năm nay kế hoạch. Từ hội trưởng nói, kia lão chu ta trước đến đây đi, ta trước nói nói y hề hành, năm trước kinh thành khai 20 gia tân trang phục phô. Bình quân xuống dưới, mỗi nhà cửa hàng một năm nước chảy đều ở mấy ngàn lượng, so sánh năm trước có cực đại tiến bộ chu hành đầu không khách khí mà đứng lên, đỉnh đạc mà nói. Hắn vị trí ngồi ở tương đối giữa trước địa phương, đủ để thuyết minh, hắn ở cửa hàng nội địa vị, cũng là không thấp. Những người khác tuy rằng bất mãn chu hành đầu không ấn quý cũ, chính mình giành trước, nhưng bọn họ cũng dám giận không dám luôn. Nói ngắn lại, năm trước y đi hành, hẳn là năm gần đây nhất phồn vinh một năm. Năm nay cũng sẽ phát triển đến càng tốt, hy vọng các vị tài chủ láo bản có thể nhiều hơn duy trì. Chu hành đầu cười tủm tỉm mà nói xong. Hắn nói được nhưng thật ra ba hoa trích tròe, lại một chút cũng chưa nói đến trên thực tế, đều là ở nói ngoa. Chu hành đầu mới không để bụng toàn bộ ngành sản xuất có thể hay không bị chính mình làm hư, hắn chỉ hy vọng có thể kéo đến càng nhiều người tới khai trang phục phô, làm hắn thu càng nhiều bạc. Ở chu hành đầu lúc sau. Lại có vài vị địa vị tương đối dựa trước hành đầu đứng ra, tổng kết một chút năm trước tình huống, lại nói nói năm nay kế hoạch cùng tính toán. Vận thành hành đầu đông đảo, tự nhiên không thể mỗi cái hành thủ đô đứng ra nói, bằng không liền quá lãng phí thời gian. Những cái đó tương đối tiểu nhân ngành sản xuất, vài cái bên trong phái ra một cái đại biểu tới, đem đại gia tình huống đều phân biệt nói một câu, liền như vậy đi qua. Cuối cùng là tới rồi các thương nhân triển lãm thương phẩm phân đoạn. Tô tiểu loan giao tiền tương đối chế, trên cơ bản là cuối cùng mấy cái triển lãm thương phẩm. Cái thứ nhất đi lên, là một cái theo phường lao bản đường, nàng triển lãm chính là chính mình theo phường theo phẩm. Đó là một bộ hai mặt thêu bình phong, chính diện là thịnh phóng mâu đơn, phản diện là hoa mai lạc tuyết, một mặt phú quý, một mặt cao nhã, thực sự xảo diệu. Hơn nữa đường may tinh mịt, phối màu sinh động như thật, vừa thấy chính là hiếm có chân phẩm. Nếu là chư vị muốn cùng ta nhóm theo phường hợp tác, cứ việc tùy thời cùng ta liên hệ. Một nén nhang đã đến giờ, Lão Bản Nương mang theo chính mình tác phẩm đi xuống. Nàng mới vừa đi đến bên cạnh nghỉ ngơi khu vực, liền có mấy cái có danh vọng phú thương tìm tới đi, tưởng cùng nàng tiến hành trưởng kỳ hợp tác. Những cái đó quyền quý nhà thích nhất chính là loại này theo phẩm, lại có thể trương hiển thân phận, lại không có vẻ tục khí. Này mấy cái phú thương trên tay có con đường. Chính là thiếu đáng tin cậy hóa, hôm nay vừa lúc gặp gỡ thích hợp, khẳng định phải hảo hảo trao đổi một phen, cùng có lợi cộng thắng. Nhìn đến tiêu phường Lão Bản Nương xuất sư thuận lợi, không ít không có tham gia người đều thập phần hối hận. Nhìn dáng vẻ, cái này Lão Bản Nương 2.000 lượng đã kiếm đã trở lại. Đâu chỉ a cùng nàng nói sinh ý cái kia, chính là vận thành phú thương trước năm, ngươi nói về sau còn có thể hay không thiếu đơn tử. Sợ là 10 cái 2000 lượng đều kiếm đã trở lại, vận khí thật tốt. Bất quá hạ một người, liền không may mắn như vậy. Chương 9 kinh diễm. Ở Tây phường lúc sau thương nhân, triển lãm chính là nhà mình nhuộn vải công nghệ, kết quả bởi vì quá mức bình thường, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, sát vũ mà về. Không kéo đến bất luận cái gì phú thương hợp tác, cũng không tuyên truyền đến cửa hàng của mình, xem như đến không này một chuyến. Kẻ thương nhân ở nghỉ ngơi khu đứng, Không người hỏi tham, mặt đều hắc đến có thể tích ra thủy tới. Cái này vây xem nhân tâm lý lại cân bằng. Con hảo không tham gia, bằng không này 2.000 đồng tiền xem như ném đá trên sông. Còn không bằng cầm đi ném đá trên sông đâu, ít nhất còn có thể nghe cái vang, cái này toàn bồi đi vào. Tô tiểu nón nhìn mấy cái, đại khái xem như xem minh bạch. Kỳ thật giao tiền ở cửa hàng đại hội thượng triển lãm thương phẩm, cuối cùng có thể hay không hồi buồn. Dựa vào không phải vận khí, mà là thực lực. Chỉ có thương phẩm cũng đủ hảo, mới có thể hấp dẫn những cái đó đại phú thương lực chú ý, bằng không nghĩ theo chân bọn họ hợp tác, quả thực chính là người si nói ngọng Lại trải qua mấy cái thương nhân, có kiếm cũng có bồi, tề mưu ở bên cạnh xem đến kinh hồn tăng đảm. Rốt cuộc đến phiên tô tiểu noán lên sân khấu. Tề mưu nắm chặt nắm tay, mắt cũng không chấp mà nhìn chầm chầm trung gian. Tô tiểu noán mang theo thủ hạ người đi trung gian. Nàng không vội vã làm người vạch trần vải đỏ, mà là thanh Thúy tiếng nói nói, lần này ta muốn triển lãm thương phẩm, không thuộc về vận thành bất luận cái gì một cái hành đầu còn hạt, từ trước cũng chưa bao giờ xuất hiện quá. Nga! Vậy ngươi thương phẩm có gì chỗ đặc biệt, có thể làm cái gì? Nàng lời nói khiến cho chữ tô hương thú, có thể che mưa chắn gió, có thể làm đồ vật tô tiểu Loan còn chưa nói xong, đã bị một cái thai to mặt lớn hành đầu cấp đánh gãy. Kêu béo hành đầu khinh thường mà nói, thiết, che mưa chắn gió có cửa sổ giấy, đồ vật có nổi chén gáo buồn cái ly, nơi nào yêu cầu ngươi đồ vật, đại gia nói đúng không? Đúng vậy, nếu chúng ta ăn uống, kết quả chỉ là loại này bình thường đồ vật. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Đừng lãng phí thời gian, mau đi xuống đi. Thế mưu một lòng tức khắc nhắc lên, khẩn trương mà nhìn về phía trong sân. Chủ tử muốn xuất ra tới thương phẩm. Chỉ là có thể che mưa chắn gió đổ vật sao Nhưng hắn tổng cảm thấy Sự tình không đơn giản như vậy Tô tiểu Loan trên mặt ý cười chút nào chưa biến Nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở chữ tô trên người Từ lúc bắt đầu Nàng liền không tính toán đem thứ này Sinh ý nhường cho người khác Ở nàng trong dự đoán Cái này hợp tác Chỉ có chữ tô có thể lấy đến hạ Thỉnh cô nương sốc lên hồng lùa Chữ tô ôn nhuận mà cười nói Tô tiểu Loan đôi lông mày khẽ nhết Thầm nghĩ còn hảo hắn không làm nàng thất vọng. Một cái thành công thương nhân, là sẽ không như vậy thiếu kiên nhẫn. "Xúc lên đi." Tô Tiểu Noãn lạnh lùng nói. Ở nàng phía sau hạ nhân, xúc lên mặt trên hồng lụa. "Làm ta nhìn xem, cái gì bầu rượu đáng giá ngươi lớn như vậy phí hoang hốt?" Đây là vừa rồi ra tiếng mập mạp còn tưởng nói chuyện, nhìn đến trên khay đổ vật về sau, nháy mắt không có thanh âm. Từ hồng lụa đột hiện ra hình dạng đi lên xem. Cái ở hồng lửa phía dưới như là một bộ rượu cụ, mở ra tới xem, xác thật như thế. Duy nhất bất đồng chính là, này bộ rượu cụ, là thuần trong suốt. Tô Tiểu Loan trước tiên làm người chuẩn bị tốt rượu nho làm cho mọi người mặt, đem rượu cụ đặt lên bàn, đem màu đỏ tím rượu đổ đi vào. Hương thuần rượu rơi vào bầu rượu chung, phát ra len ken tiếng nước, nhộn nhạo ra nhiếp nhân tâm phách nhan sắc. Ánh mắt mọi người đều dừng ở những cái đó rượu cụ thượng. Đây là thứ gì làm, cư nhiên có thể nhìn đến bên trong đồ vật. Dùng cái này tới uống rượu uống trà, so dùng bình thường chung trà có ý tứ nhiều. Này nên sẽ không chỉ là một loại thủ thuật che mắt đi, thứ gì có thể như vậy trong suốt. Trừ tô thần sắc rút đi ngay từ đầu không chút để ý, hắn ngồi ngay ngắn, đồng tử sậu súc. Quên quý nhóm sợ nhất chính là cái gì? Sợ nhất chính là chính mình ăn mặc chi phí không có cùng bình dân cách ra, thể hiện không ra bọn họ tôn quý thân phận. Mà trước mắt thứ này, nếu lấy ra đi, khẳng định là sở hữu quyền quý đều tranh đoạn muốn. Đây là ta nói, có thể dùng để làm khí cụ đồ vật, tên của nó kêu pha lê. Nó còn có một cái công năng, chính là che mưa chắn gió. Tô tiểu loan tử trên khay lại lấy ra tới một mảnh đồ vật. Vừa rồi thứ này bình đặt ở trên khay, bởi vì không phải rất dày, cho nên không ai phát hiện nó tồn tại. Nàng lấy ra tới rõ ràng là một khối hình vuông pha lê. Đem cái này được hạm ở khung cửa sổ thượng, so cửa sổ giấy càng có thể che mưa chắn gió, còn có thể xuyên tấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài cảnh sát. Tô Tiểu noan giới thiệu nói, cái này ở đây tất cả mọi người xôi trào lên. Trên thế giới này, cư nhiên tồn tại như thế xảo rượu đồ vật. Vào đông ăn không ngồi rồi thời điểm, nếu có thể ở vào trang co pha lê trong phòng, ít nhất còn có thể ngồi ở trong phòng, nướng hỏa xem bên ngoài cảnh sát. Thuận tiện uống một chén dùng pha lê ly đựng đầy rượu ngon. Trời mưa thời điểm, cũng có thể thông qua cửa sổ xem bên ngoài vũ cảnh. Hơn nữa cứ như vậy, nếu trong phủ vào thích khách, cũng có thể kịp thời thông qua cửa sổ phát hiện, thấy thế nào đều thực phương tiện. trừ tô từ trước đến nay giếng cổ không gợn sóng tâm, không tự chủ được mà ra tốt không ít. Đây đúng là hắn vẫn luôn ở tìm thương phẩm, nếu hắn có thể nắm giữ cái này thương phẩm chế tác, khẳng định có thể đem chính mình sinh ý nâng cao một bước. Thấy mọi người ăn uống toàn bộ bị điều động lên, tô tiểu nón lại lấy ra áp đáy hòm đồ vật, còn có cuối cùng một thứ, cái này kêu đơn mặt pha lê, từ một bên có thể nhìn đến một khát sườn, nhưng là phản chi lại nhìn không tới. Nàng giao nộp 2.000 lượng bạc vào bàn, như vậy hôm nay thế nào cũng phải gấp 10 lần gấp trăm lần mà kiếm trở về không thể. Cho nên tự nhiên là cho đại gia mang đến lực đánh vào càng cường, hiệu quả liền càng tốt. Cô nương, có không thỉnh tại hạ thử xem. Chử Tô rốt cuộc ngồi không yên, hắn chủ động đứng lên nói. Tô Tiểu Loan gật gật đầu, tự nhiên có thể. Vì thế Chử Tô rời đi chính mình chỗ ngồi, đi đến chu gian, cầm lấy Tô Tiểu Loan trong tay đơn hướng Pha Lê. Hắn đầu tiên là xuyên thấu qua Pha Lê xem Tô Tiểu Loan, phát hiện chính mình cái gì đều nhìn không tới, như là trước mặt chống đỡ khối màu đen vắn sát. Chử Tô trong lòng hoài nghi, một cái khác phương hướng có thể hay không cũng là như thế này? Cái gì đều nhìn không thấy đâu. Sau đó đem pha lê xoay cái phương hướng. Lần này, bên kia tình hình liền rõ ràng vô cùng. Quả thực giống như là không có bất luận cái gì trở ngại giống nhau. Này, đây là như thế nào làm được? trừ tô đại kinh thất sắc mà nói. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua như vậy tinh xảo cơ quan. Tô tiểu Loan cười cười, tổ truyền bí thuật, khai không truyền ra ngoài. Nàng nếu biết trừ tô ý tưởng, liền sẽ nói cho hắn. Này không gọi cơ quan, cái này kêu khoa học. Mọi người vẫn là lần đầu nhìn đến chữ nhà giàu số một như vậy kinh ngạc bộ dáng, sôi nổi đều tưởng tiến lên đây thử một lần. Tô tiểu Loan đúng lúc mở miệng, chư vị, một nén nhang thời gian liền mau tới rồi, thỉnh đại gia mau một chút. Không có việc gì, liền tính ngươi siêu khi, muốn nhiều giao nhiều ít bạc, ta cho ngươi phó. Ta thiên, thật sự một mặt có thể nhìn đến, một mặt nhìn không tới, quá thần kỳ. Làm ta thử xem, ngươi không phải là nàng thác đi. Ngươi mới là thác, không tin chính ngươi xem. Ông trời, thật là ban ngày ban mặt gặp quỷ, ta nói. Chưng mời kẻ sướng người họa. Phía dưới những cái đó địa vị không như vậy cao hành đầu, cũng nghĩ tới đi xem, nhưng là nghề hà phía trước tết đều là đại lão, bọn họ nghĩ tới đi cũng không dám. Vì thế bọn họ chỉ có thể tìm quen biết hành đầu hỏi một câu. Lưu hành đầu, thật sự một mặt có thể thấy. Một mặt nhìn không thấy sao. Đương nhiên là thật sự, ta còn có thể lừa ngươi không thành, thật là ta môn. Mọi người tế ở một hối, ngươi xem trong chốc lát, ta xem trong chốc lát, đã sớm qua một nén nhang thời gian. Bất quá lúc này cũng không ai để ý chuyện này, đại gia tâm thần đều bị này khối thần kỳ pha lê cấp hấp dẫn ở. Nếu nói phía trước, bọn họ trong lòng nhiều nhất chỉ có kinh ngạc, kia hiện tại chính là kinh ngạc tò mò nghi hoặc các loại tâm tư trộn lẫn ở bên nhau liền cùng chăm chảo cảo tâm dường như. Thế mưu càng là cả người đều sợ ngây người. Từ lúc bắt đầu, tô tiểu noãn làm người lấy ra trong suốt khí cụ, hắn liền có dự cảm, lần này tiền không bạch hoa. Đến mặt sau, nàng lại lấy ra có thể làm cửa sổ giấy pha lê, thậm chí còn có đơn hướng pha lê, này đó không một không cho tẻ mưu kinh ngạc không thôi. Trách không được chủ tử phía trước không chịu nói cho hắn, nếu là hắn đã biết, Hôm nay còn như thế nào bình tĩnh mà đứng ở này, nói không chừng khiến cho người nhìn ra cái gì. Trong lúc nhất thời, tế mưu trong lòng tức khắc nảy lên nồng đậm tự hào cảm. Đây là hắn chủ tử, luôn là có thể đem người khác tưởng cũng không dám tưởng sự tình làm ra tới. Cô nương, ta nguyện ý hoa hai và lượng, mua nhà ngươi cái này tổ truyền bí thuật, thế nào? Có cái thương hộ hào khí vạn trượng mà nói. Có người nhận ra hắn là vận thành xếp hạng đệ tam phụ thương. Ta Thiên, giao 2000 lượng, bán vạn lượng, lần này tử liền phiên gấp 10 lần. Nếu là ta khẳng định bán cho hắn, nửa đời sau đều không cần sầu. Có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra tới 2000 lượng, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thiếu điểm này bạc. Có người xem đến khai, buồn cười mà nói. Hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, kia cô nương chính là hướng về phía trữ Tô đi, căn bản không phải tưởng bán chính mình bí thuật. Cũng đúng rồi, như vậy thần kỳ đồ vật vừa hỏi thế, khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. trừ bỏ trừ nhà giàu số 1, cũng không ai có thể tiếp được cái này đất tử. Xin lỗi, mặc kệ ra rất cao giá cả, ta đều sẽ không bán, đây là tổ hấn. Tô Tiểu Nôn nói, nàng lại không nốc, chỉ cần nàng khống chế được chế tạo phương pháp, về sau ai muốn pha lê, đều đến thông qua nàng. Nhưng nếu là đem phương pháp bán đi, nàng trừ bỏ hai vạn lượng, cái gì đều không có. Bất quá cô nương nhà các ngươi có loại đồ vật này, trước kia như thế nào không gặp có người lấy ra tới quá. Đó là bởi vì tiểu nữ tử nguyên quán không ở Vận Thành, gần nhất mới đến bên này làm buôn bán. Tô tiểu nhoắn đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Ở đây người đều là phú thương hành đầu, có uy tín danh dự người, sẽ không làm trò nhiều người như vậy mặt, hỏi một nữ tử gia trụ phương nào. Cho nên bọn họ sẽ chỉ ở trong lén lút đi cha. Nhìn xem có thể hay không thông qua quê của nàng, tìm được chế tác pha lê biện pháp. Đương nhiên, bọn họ chú định là tìm không thấy. Ở mọi người dịu dít thảo luận thời điểm, trừ tô vẫn luôn ở một bên yên lặng nhìn. Hắn ở suy tư nữ nhân này trong lời nói ý tứ. Nàng lời nói mới rồi, nhìn như là tự cấp mọi người lưu một cái tìm được chế tác phương pháp manh mối. Nhưng là, nàng thật sự có như vậy ngu xuẩn. Nếu là trong nhà nàng có khác người đem bí thuật bán đi kia nàng còn dùng như thế nào thứ này bán bạc. Chữ tô cũng không cảm thấy, tô tiểu noãn là không cẩn thận nói lỡ miệng, vậy chỉ có một khả năng, nàng cố ý nói ra, hơn nữa có tin tưởng không cho bất luận kẻ nào tìm được bí thuật. Duy nhất giải thích chính là, cái này bí thuật chỉ bị nàng một người nắm chặt ở lòng bàn tay, người khác đều không thể biết được, cho nên nàng mới có loại này tự tin. Suy nghĩ cẩn thận chuyện này về sau, chữ tô đi bước một đi hướng tô tiểu noãn, Mọi người đều biết thân phận của hắn, chủ động cho hắn nhường ra một cái lộ tới. Tại hạ trừ tô, chờ lát nữa cửa hàng đại hội kết thúc về sau, có không cùng cô nương mượn một bước nói chuyện. Trừ tô trên mặt treo ấm áp ý cười, thái độ cũng là ôn hòa có lễ. Vinh hạnh chi đến. Tô tiểu nón đồng dạng cười hồi phục. Vốn dĩ tưởng cùng tô tiểu nón nói chuyện hợp tác phú thương, không hẹn mà cùng mà đều nghỉ ngơi cái này tâm tư. Bọn họ cũng không dám cùng trừ tô đoạt sinh ý vàng không bị đuổi ra vận thành đều là việc nhỏ, nói không chừng nhiều năm qua tích lũy đều phải hủy trong một sớm. Đã từng có cái phú thương nhi tử ngẽ con mới sinh không sợ cọm, cảm thấy chữ tô thanh danh truyền đến quá mức vô cùng kỳ diệu, vẫn luôn không đem hắn để ở trong lòng, ngược lại nơi trốn cùng hắn đối nghịch. Kết quả cuối cùng là, chữ tô hơi chút giật giật ngón tay, khiến cho bọn họ người một nhà bồi cái đế rớt, suốt đêm bỏ ra vận thành. Để cho người sợ hãi chính là, từ đầu tới đuôi hắn đều không có dùng bất luận cái gì ước hiếp thủ đoạn, chỉ là thương trưởng thượng quang minh chính đại tranh đấu mà thôi, cho nên quan phủ cũng không có cách nào nhúng tay. Đủ để nhìn ra, chữ tâu người này, ở làm buôn bán mặt trên, có bao nhiêu khủng bố thiên phú. Lại lúc sau, những người khác lại như thế nào triển lãm chính mình đồ vật, đồ vật lại như thế nào hảo, cũng chưa biện pháp khiến cho này đó hành đầu cùng phú thương chú ý. Ai làm ở bọn họ phía trước, Ra như vậy một kiện làm người kinh ngạc cảm thán đổ vật đâu. Cửa hàng đại hội sắp kết thúc thời điểm, Thế Mưu bỗng nhiên đi lên trước, nói, từ hội trưởng, tiểu nhân có việc muốn báo. Chuyện gì? Từ hội trưởng tuy rằng trong lòng không kiên nhẫn, nhưng là làm trò nhiều người như vậy mặt, hắn vẫn là phải làm một làm hiền lành bộ dáng. Chu hành đầu nhìn đến hắn đứng ra, trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. Bất quá hắn lại tưởng tượng, chỉ là một cái nho nhỏ thương hộ mà thôi có thể làm cái gì đâu, căn bản không đáng sợ hãi. Tiểu nhân mấy ngày trước đây muốn ở Vận Thành khai một nhà trang phục phô Chu Hành Đầu lại báo cho tiểu nhân, cần thiết muốn giao nộp một ngàn lượng bạc mới nhưng khai trương. Thế Lưu Cao giọng nói, Tư Hội trưởng thần sắc căng thẳng, theo sau thoải mái mà nói, nga, có loại sự tình này. Bất quá chuyện này ta trước kia như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua, có phải hay không người nghĩ sai rồi, Lão Chu. Thủ hạ của ngươi người như thế nào nói chuyện đâu, như thế nào làm vị tiểu huynh đệ này hiểu lầm đâu. Chu Hành đầu nhận được từ hội trưởng ám chỉ ánh mắt, lập tức đứng ra nói, ta sợ tiểu huynh đệ trước kia chưa làm qua sinh ý, không biết làm buồn bán yêu cầu rất nhiều bạc, liền nói với hắn, ở vận thành khai một nhà trang phục phô ít nhất yêu cầu một ngàn lượng bạc. Ai ngờ vị tiểu huynh đệ này lại hiểu lầm, cho rằng ta là ở cùng hắn đòi tiền. Đây là ngươi không đúng rồi. Biết rõ hắn chưa làm qua sinh ý, còn không khuyên đủ hắn, làm hắn đừng đi lên liền chạm vào lớn như vậy, một ngàn lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ. Từ hội trưởng cười tủm tỉm mà nói, theo sau, hắn mặt hướng tế mưu, lời nói thâm tía mà nói, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi tuổi còn trẻ liền có như vậy đại gia nghiệp, nói vậy xuất thân không tồi, bất quá làm buồn bán loại sự tình này vốn là tròn khuyết tự phụ, ngươi vẫn là chính mình nghĩ nhiều từng đi. Hai người kêu kẻ sướng người họa. Thực mau liền rửa sạch chu hành đầu hiềm nghi. Cái này tô tiểu noan cuối cũng biết, vì cái gì nhiều năm như vậy cũng chưa người quản này đó hành đầu. Nguyên lai là bởi vì sau lưng có đại nhân vật ở chống lưng A, cái này từ hội trưởng hẳn là cũng không thiếu thu chỗ tốt. chương 11 lấy ra chứng cứ. Đúng vậy, tiểu huynh đệ, về sau không biết rõ ràng sự tình, nhưng đừng nói chuyện lung tung, hoa nguồn người tốt. Mấy người hôm nay gặp gỡ chính là ta, mọi người đều biết ta tính tình hảo, hôm nay liền không cùng ngươi chấp nhận. Chu hành đầu giáo huấn xong tém mưu, còn không quên cho chính mình trên mặt tiếp vàng. Lập tức liền có người thượng đội vàng nuốt mông ngựa. Đúng vậy, mọi người đều biết Chu hành đầu là nhất dày rộng, gặp gỡ người khác khẳng định đủ ngươi uống một hồ. Đầu óc như vậy buồn, còn làm cái gì sinh ia? Chạy nhanh về nhà nên làm gì làm gì đi thôi, ha ha. Tế mưu cười xem bọn họ diễn xong rồi trận này tuồng, sau đó mới nói nói, tiểu nhân hôm nay tiến đến nói này đó, là có chứng cứ. Theo sau, hắn tử trong tay háo lấy ra một chừng giấy, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ký lục, chu hành đầu thu ai thuộc hạ thôn trang, ai cửa hàng. Bà không viết tên, không hào tra. Nhưng là này đó cửa hàng, thôn trang, đất, bất động sản nguyên lai đều là có chủ nhân. Lúc ấy rất nhiều thương nhân khai cửa hàng liền phải hoa rất nhiều bạc, nào có dư thừa bạc tới giao cho chu hành đầu, cho nên chỉ có thể dùng chính mình tài sản tới tiến hành thế chấp. Mà ở thời đại này, tài sản rời đi, đều là muốn qua quan phủ minh lộ, cũng chính là muốn ở quan phủ nơi đó đăng ký một chút. Bằng không vạn nhất đã xảy ra tranh cãi, ai biết miếng đất này, cái này phòng ở thuộc về ai. Thế mưu hoa chút thủ đoạn, từ ứng thiên phủ nơi đó, thảo tới này phân ký lục. Chỉ cần có người muốn đi tra, liền sẽ phát hiện, này đó khế đất khế nhà rời đi thời điểm, nguyên lai chủ nhân đều vừa lúc tân khai một nhà trang phục phô. Trên đời này nào có như vậy xảo sự tình? Duy nhất giải thích chính là, chu hành đầu bức bách sở hữu tưởng khai trang phục phô thương nhân, giao nộp chỗ tốt. Từ hội trưởng nếu không tin nói, đại có thể phái người đi tra, này mặt trên viết khế đất khế nhà lui tới chính là thật sự. Thế mưu cao giọng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật ở đây người đều không ngốc, tuyệt đại đa số người đều biết, tề mưu hôm nay nói sự tình là thật sự, bằng không hắn một cái tiểu thương nhân phạm cái gì cùng chu hành đầu không qua được, này không phải tự tìm tử lộ sao. Hơn nữa ở đây người hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua quá những việc này, chính mình cũng bị hành đầu bóc lột quá không ít bạc, tự nhiên đối những việc này lại rõ ràng bất quá. Nhưng là, biết chuyện này là một chuyện, Đem chuyện này thọc ra tới lại là một chuyện khác, hướng chi vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt đem nó thọc ra tới. Từ hội trưởng tức khắc cảm thấy cười lên lưng cọc khó leo xuống. Nếu đây là lúc riêng tư, hắn có 100 loại phương thức làm tề mưu câm miệng. Nhưng hiện tại làm cho nhiều như vậy hành đầu thương hộ mặt, hắn nếu là không thể đem chuyện này xử lý tốt, kia hắn hội trưởng vị trí cũng ngồi vào đầu. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi là từ chỗ nào được đến này phân ký lục. Hẳn là có người cho ngươi đi. Tư hội trưởng ám chỉ mà nhìn tề mưu liếc mắt một cái. Nếu ngươi thức thời nói, chạy nhanh nói đây là người khác đưa cho ngươi, thật giả không biết, buồn hội trưởng tạm tha ngươi một mạng, qua đi cho ngươi điểm bồi thường là được. Tề mưu tự nhiên có thể xem hiểu hắn trong ánh mắt ý tứ. Đây là tiểu nhân ở ưng thiên phủ được đến ký lục, mỗi một bút rời đi, đều là qua quan phủ minh lộ. Tề mưu nói, ngươi nói là chính là... Ta như thế nào không biết, ứng thiên phủ cư nhiên tốt như vậy vào. Từ hội trưởng châm trọc mà nói, Chu hành đầu vừa rồi chỉ lo sợ hãi, lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây, cũng đi theo hát đệm, đúng vậy, ứng thiên phủ ký lục, như thế nào sẽ làm ngươi một cái nho nhỏ thương nhân nhìn đến. Vẫn là nói, ngươi trộm xông vào ứng thiên phủ, an cắp văn kiện bí mật. hắn này một câu, liên cấp tè mưu khấu thượng đỉnh đầu chủ mũ. Không hổ là làm lâu như vậy hành đầu. Quả nhiên thực hiểu này đó loanh quanh lòng vòng sự tình. Chu hành đầu nói cẩn thận, tiểu nhân sao dám đi ăn cắp ứng thiên phủ đồ vật đâu. Này đó là ứng thiên phủ công văn lại hình đại nhân giao cho tại hạ. Thế mưu không nhanh không chậm mà nói. Lại nói tiếp, cái này hình đại nhân sở dĩ chịu cung cấp này phân ký lục, cũng là vì hắn có nhược điểm bị Tề mưu nắm ở trên tay. Lúc ấy tô tiểu nhoắn đưa ra muốn ở cửa hàng đại hội thượng. Hoàn toàn đem chu hành đầu chờ vài vị hành đầu kéo xuống mã. Lúc sau, nàng liền nghĩ tới, muốn thông qua tài sản rời đi tới cấp chu hành đầu định tội, vì thế liền làm tề mưu đi cha, trưởng quản này đó quan lại là vị nào. Cha được là từ một vị hình đại nhân trưởng quản việc này, tô tiểu Loan đang định làm người thăm dò cái này hình đại nhân yêu thích, hảo nghị cách làm hắn cung cấp chứng cứ. Kết quả trùng hợp chính là... Vị này hình đại nhân gần nhất vừa lúc bị ủy bích các một vị cô nương mê hoặc Cả ngày đi ủy bích các uống hoa tiểu Cuối cùng không cẩn thận nói lộ chính mình thời trẻ trải qua một cọc sai sự Vì thế tề mưu liền dùng chuyện này uy hiếp hắn Hơn nữa cho không ít bạc làm tốt chỗ Hình đại nhân ơm ở, đem chuyện này cấp làm tốt Dù sao chỉ là động động ngón tay Cha một chút sự tình Còn có thể đạt được nhiều như vậy bạc cớ sao mà không làm đâu Hình đại nhân rượu sau khi tỉnh lại Quên chính mình một không cẩn thận đem bí mật nói ra sự tình, tự nhiên liền sẽ không hoài nghi đến ỉ Bích cắt trên đầu, chỉ là trong lòng vẫn luôn ở suy đoán, tề mưu vì sao sẽ biết được chính mình bí mật. Nghe tề mưu nhắc tới hình đại nhân, Chu hành đầu cùng từ hội trưởng sắc mặt càng khó coi. Bọn họ hai người liếc nhau, từ hội trưởng dẫn đầu mở miệng nói, này trong đó có lẽ là có cái gì hiểu lầm đi, thương nhân chi gian, có sinh ý lui tới, thường xuyên yêu cầu lấy đồ vật làm thế trước. Ngươi không hiểu. Đúng vậy, Chu Mô tuy rằng là hành đầu, nhưng cũng muốn nuôi sống một nhà già trẻ, tự nhiên cũng muốn làm sinh ý kiếm bạc, này đó đều là chúng ta làm buồn bán thời điểm mua bán khế đất khế nhà, này thực bình thường đi. Chu Hành Đầu vội vàng cho chính mình giải vây. Đã quên nói, tiểu nhân nơi này không ngừng có Chu Hành Đầu ký lục, còn có mặt khác vài vị hành đầu. Lại nói tiếp thật đúng là xảo, mỗi một vị hành đầu danh nghĩa đều chỉ có khế đất khế nhà tiên chứng không có ra trường, hơn nữa đạt được này đó tài sản đối tượng đều là muốn làm đối ứng một hàng sinh ý, kia cũng quá xảo đi. Thế Mưu ý vị thâm trưởng mà nói, hắn lấy ra mặt khác mấy chương ký lục, ở chu hành đầu cùng từ hội trưởng còn tưởng nói cái gì nữa thời điểm, Thế Mưu đem đồ vật trực tiếp giao cho Trử Tô, Trử công tử, ngài hẳn là có thể nhìn ra tới, này đó ký lục là thật là giả đi. Hắn tới phía trước, Tô Tiểu Loan đã dặn do qua. Chữ tâu người này yêu nhất thanh danh, khẳng định không thể trước mặt mọi người làm bộ. Bởi vì một khi hắn nói lời nói dối, chờ lúc sau tề mưu lại đi tìm hình đại nhân rằng co một phen, tự nhiên đã bị vạch trần. Cứ như vậy, hắn cực cực khổ khổ xây dựng nhiều năm hảo thanh danh, sẽ nháy mắt hủy trong một sớm. Chữ tâu tiếp nhận này mấy chương ký lục, lật xem liếc mắt một cái, nói, thật là ứng thiên phủ con dấu, là thật sự. trừ cái này ra, Hắn không có lại nói khác lời nói. Bất quá này đối với tệ mưu tới nói, đã vậy là đủ rồi. Chuyện lớn như vậy, từ hội trưởng trước đó hẳn là không biết tình đi. Bất quá tiểu nhân tin tưởng, từ hội trưởng nhất định có thể đem chuyện này tra cái tra ra manh mối, cho đại gia một công đạo. Thế mưu không ôn không hỏa mà nói. Từ hội trưởng theo bản năng nhìn về phía trử tô. chương 12 trả lại. Không người nào biết, kỳ thật từ hội trưởng là trử tô người. Cho nên hắn ở gặp được sự tình thời điểm, mới có thể nhìn về phía nhà mình chủ tử. Từ hội trưởng là cái người thông minh, hắn nhìn ra tới trước mắt thế cục không ổn, sợ là không thể thiện hiểu rõ. Nếu hắn mạnh mẽ muốn bảo hạ chu hành đầu đám người, hắn cái này hội trưởng vị trí khả năng đều thủ không được. Chính là nếu là khó giữ được nói, tổn thất khẳng định thực thảm trọng. Chữ tô cười như không cười mà nhìn hắn một cái, từ hội trưởng tức khắc cả người một cái giật mình. Hắn như thế nào đã quên, chủ tử phía trước dặn dò mấy trăm lần quá, không thể trước mặt ngoại nhân bại lộ bọn họ chủ tớ quan hệ. Buồn hội trưởng cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có loại chuyện này, tiểu huynh đệ xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện này xử lý tốt, cho đại gia một công đạo. Từ hội trưởng đánh lên tinh thần, căng ra đầu nói, chuyện tới hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ. Ai làm kêu mấy cái hành đầu như vậy vụ về? Cứ nhiên để lại như vậy rõ ràng ngược điểm, này không phải rõ ràng làm người nắm bím tóc sao. Ứng thiên phủ ký lục đều bắt được, bước tiếp theo sợ là liền phải đem bọn họ này mấy cái hành đầu cáo thượng quan phủ. Đến lúc đó không chỉ có muốn đem túi tiền tử tiền đều nhổ ra, ngồi tu đều có khả năng, thậm chí hắn cái này hội trưởng cũng sẽ bị liên lụy đi vào. Dây lát chi gian, từ hội trưởng liền làm hạ quyết định. Nay phân ký lục, liền giao cho từ hội trưởng bảo còn đi. Nếu không cẩn thận ném, tại hạ đành phải lại đi cầu hình đại nhân lấy một phần ra tới. Thế Mưu ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Hắn ý tứ chính là, từ hội trưởng mơ tưởng nương ném xuống cái này ký lục, đem kia mấy cái hành đầu tội danh trực tiếp cấp rửa sạch. Tiểu huynh đệ quá lo, chuyện lớn như vậy, ta lại như thế nào sẽ như vậy sơ xảy đâu. Từ hội trưởng cười gượng trả lời. Hắn lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ nghĩ ra loại này vụng về phương pháp thoát thân. Từ hội trưởng tiếp nhận ký lục, từng hàng đảo qua đi, càng về sau thần sắc càng khó xem, như là không dám tin tưởng, hắn vẫn luôn tín nhiệm đồng liêu cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. Tế mưu ở một bên cười lạnh, thầm nghĩ này từ hội trưởng kỹ thuật diễn thật đúng là không tồi, chắc không được có thể ngồi ổn hội trưởng vị trí nhiều năm như vậy. Chu hành đầu, ngươi còn có gì nói? Từ hội trưởng xem xong về sau, thần sắc giận dữ, đột nhiên chụp hạ cái bàn. Trên bàn nước trà đều bị chấn đến tràn ra tới. Chu hành đầu thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua từ hội trưởng, từ hắn trong mắt tiếp thu tới rồi một cái tin tức, từ hội trưởng tưởng từ bỏ bọn họ mấy cái. Cái này tin tức làm chu hành đầu trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn nhiều năm như vậy luồn túi, đã có thể đều phải hóa thành bọn nước. Hắn sao có thể cam tâm, đem đã tới tay bạc lại đều lấy ra tới. Nhưng nếu là không dựa theo từ hội trưởng chỉ thị đi làm, hắn một nhà già trẻ có thể hay không mạng sống đều khó nói, rốt cuộc hắn mơ hồ biết một ít từ hội trưởng cùng trừ tô có quan hệ. Chọc giận trừ tô, hắn mới là ăn không hết gói đem đi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, chu hành đầu lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, vẻ mặt đưa đam nói, đều là ta cô phụ hội trưởng tín nhiệm, ta cũng không nghĩ như vậy, thật sự là phía trước trong nhà túng quẫn, sắp không có gì ăn ta mới nhớ tới cái này biện pháp. Hội trưởng, từ nay về sau, ta rốt cuộc không mặt mũi trưởng quản vận thành y được rồi, mong rằng hội trưởng thứ tội. Mặt khác vài vị phạm tội hành đầu, vẫn luôn duy tru hành đầu như thiên lôi sai đâu đánh đó, lúc này thấy chu hành thủ đô quỳ xuống đất xin tha, bọn họ nơi nào còn dám kháng cự. Nếu là lúc này theo nhận hạ sai, chính là tổn thất một ít tiền tài mà thôi. Nếu là không lo chúng cấp cái công đạo, Chuyện này vạn nhất thật nháo đến ứng thiên phủ trước mặt, tiền giữ không nổi, người cũng không giữ được. Hội trưởng, ta chờ tham tiền tâm hồn, cô phụ hội trưởng tín nhiệm. Chúng ta không xứng làm hành đầu, thỉnh hội trưởng thu hồi chúng ta trước vị đi. Mong rằng hội trưởng xem ở chúng ta nhiều năm như vậy không có công lao, cũng có khổ lao phân thượng, không cần đem chúng ta đưa vào ứng thiên phủ. Từ hội trưởng vẻ mặt vô cùng đau đớn mà nhìn bọn họ, ngón tay nhất nhất chỉ quá bọn họ mặt, loạn cho nói. Các ngươi, các ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ta không nghĩ tới, các ngươi trong lén lút cư nhiên sẽ làm như vậy. Hưởng ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta vận thành thương hội là nhất trong suốt nhất công chính. Kết quả lại có nhiều như vậy tàng ô nạp cấu địa phương, ai, đều là ta thất trách. Không biết các ngươi không xứng làm hành đầu, ta cũng không xứng làm hội trưởng. Tô Tiểu Loan ở bên cạnh nhìn, đều sắp nhịn không được cấp từ hội trưởng vỗ tay. Cái này kỹ thuật diễn. Không biết người nhìn, chuẩn sẽ cho rằng cái này từ hội trưởng cùng chuyện này hoàn toàn không có quan hệ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, này đó hành đầu cướp đoạt tới tiền tài, đại bộ phận đều vào từ hội trưởng túi tiền. Hội trưởng, những việc này đều là chúng ta mấy cái không đúng, cùng ngài không có quan hệ, ngài đừng nói như vậy. Đúng vậy hội trưởng, vận thành thương hội còn cần ngài lãnh đạo, trừ bỏ ngài, ai còn có tư cách làm hội trưởng phạm vào sự mấy cái hành đầu vội vàng khen tặng nói. Bọn họ biết, chính mình sinh tử, toàn nắm ở từ hội trưởng trên tay. Nếu lúc này không cho chính mình tranh thủ một chút, bọn họ bị từ hội trưởng hoàn toàn vứt bỏ, kia lời này đều xong rồi. Cũng thế, ta đây liền lại làm một năm hội trưởng đi, nếu khi nào xuất hiện so với ta càng thích hợp vị trí này người, từ mộ sẽ không chút do dự nhường cho hắn. Từ hội trưởng hiên ngang lấm liệt mà nói, Xem bọn họ lại diễn nổi lên diễn, tế mưu nhìn về phía mặt sau đám kia thương nhân, đối bọn họ nói, vài vị hành thủ đô đã thừa nhận, các ngươi ai bị phải đi đổ vật chạy nhanh sấn cơ hội này phải về đến đây đi, miễn cho hành đầu nhóm dễ quên, lại cấp quyến mất. Thường đem chuyện này cấp lửa gạt qua đi, không có cửa đâu. Các thương nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, có lá gan đại tiến lên nói, lúc trước ta khai trang phục vụ, chu hành đầu cho ta muốn 800 lượng bạc. Hiện giờ ta cửa hàng tài chính quay vòng khó khăn, còn thỉnh chu hành đầu trả lại. Lúc ấy ta cho cảnh hành đầu một chỗ kinh thành vùng ngoại ô thôn trang. Tân hành đầu thiếu ta hai khối mà. Thỉnh chu hành đầu đem nhà ta nhà cũ khế đất còn cấp tiểu nhân. Mọi người sợ chính mình rơi xuống sau, đồ vật liền rốt cuộc nếu không đã trở lại. Phía trước bọn họ là cảm thấy tề mưu không có khả năng thành công, cho nên vẫn luôn không dám nói. Nhưng hiện tại nếu mắt thấy này đó hành hàng đầu thất thế, lúc này không cần trở về, càng đại khi nào. Bỏ qua thôn này, đã có thể không có cái này cửa hàng. Nghe mọi người ngươi một lời ta một ngữ thảo phạt, từ hội trưởng thiếu chút nữa banh không được chính mình tức giận. Hắn ngầm chừng mắt nhìn tề mưu liếc mắt một cái, ánh mắt như là tôi độc giống nhau. Đều do người thanh niên này, hỏng rồi hắn chuyện tốt. Chu hành đầu đám người liền càng không cần phải nói. Không thêm một cái người đứng ra, bọn họ mấy cái tâm chính là đau xót. này nhưng đều là tiền A, thật vất vả được đến, hiện giờ muốn cho bọn họ chắp tay nhiều người, bọn họ tâm đều đau đến lấy máu. Thừa dịp hôm nay mọi người đều ở, dứt khoát đi đem hình đại nhân mời đi theo, đem lúc trước sang tên những cái đó bất động sản điển sản, toàn bộ trả lại đi. Bằng không ngày khác lại gom đủ nhiều người như vậy, cũng là phiền thoái. Thế Mưu đề nghị nói. Hắn kiến nghị. Với lúc nói đến đại gia tâm khảm, chương 13 tân hành đầu. Tuy rằng này đó hành đầu nhìn là thất thế, nhưng bọn hắn dư huy còn ở. Nếu không phải thừa dịp hôm nay, qua đi ai dám đi theo hành hàng đầu bạc bất động sản. Vạn nhất bọn họ ngày nào đó lại đông sơn tái khởi đầu. Các thương nhân đều có su lợi tị hại thiên tính, hôm nay cùng nhau đi theo ổ nào thành liền phải hồi chính mình đổ vật, không thành cũng không tổn thất. Rốt cuộc nhiều người như vậy đều phải. Chẳng lẽ này đó hành đầu còn có thể một đám trả thù không thành? Thế mưu đúng là nhìn chúng bọn họ tâm tư, cho nên mới sẽ như vậy đề nghị. Hảo! Cái này tự, cơ hội là từ từ hội trưởng kẽ răng bước ra tới. Hắn ngồi trên hội trưởng vị trí tới nay, vẫn là lần đầu bị người bước đến loại tình trạng này, hơn nữa người này vẫn là cái tiểu bối. Nếu đem sở hữu tài sản đều trả lại nói, tổn thất thảm trọng không chỉ là này đó hành đầu, còn có hắn cái này hội trưởng. Rốt cuộc hành đầu nhóm đem rất nhiều đồ vật, đều hiếu kính cho hắn. Từ hội trưởng rơi vào đường cùng, gọi người mời tới hình đại nhân. Tế Mưu đã cùng hình đại nhân trước tiên chào hỏi qua, hình đại nhân có nhược điểm ở trong tay hắn, tự nhiên thực mau liền đuổi lại đây. Thậm chí hình đại nhân còn trước tiên chuẩn bị tốt yêu cầu dùng đến khế đất khế nhà. Làm phiên hình đại nhân, dựa theo này mặt trên ký lục, giống nhau giống nhau trả lại. Tế Mưu nói. Ân. Hình đại nhân đồng ý, lúc sau liền bắt đầu đọc ký lục mặt trên tên. Lý Khánh Lợi, Kinh đô một chỗ tiểu trạch, sợi bông thôn 26 hộ. Tên là Lý Khánh Lợi thương nhân, cùng Chu Hành Đầu cùng nhau đi tới án trước bàn, từng người ấn dấu tay, lập tân khế nhà. Hắn lúc trước đem khế nhà giao cho Chu Hành Đầu thời điểm, liền không nghĩ tới có một ngày còn có thể đem chính mình đồ vật cấp phải về tới, này thật là thiên đại kinh hỉ. Trong lúc nhất thời, Hắn cảm thấy chính mình phía trước mất trắng hai ngàn lượng bạc, một cái đơn tử cũng chưa nói xuống dưới, cũng không như vậy làm người không thể tiếp nhận rồi. Vương Tam, kinh giao hai khối đất, giáp tự hai trăm năm mươi hảo. Lạc võ táp kinh ngoại một cái nông trang, lư vân chân núi Bị hắn gọi vào tên người, nhất nhất tiến lên, cùng những cái đó hành đầu cùng nhau hơn xuống dấu tay, ký xuống tên, đem bất động sản đoạt trở về. Mỗi cái thương nhân trên mặt đều mang theo rõ ràng vui sướng. Đem chính mình tài sản một lần nữa phải về tới, thực sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Hơn nữa này còn ý nghĩa, từ nay về sau, không còn có người sẽ uy hiếp bọn họ, cấp đoạt bọn họ lợi nhuận. Bọn họ kiếm bao nhiêu tiền, đều có thể tiến nhà mình túi tiền, mà không phải chơ mắt mà nhìn bị hành đầu thu đi. Trên đường còn đã xảy ra một kiện tương đối xấu hổ sự tình, đó chính là có một ít tài sản đã bị chuyển rời đến từ hội trưởng danh nghĩa. Trước mắt bao người, từ hội trưởng bất cứ giá nào mặt già ra vẻ bi thống mà nói, này đó mà cùng tòa nhà, đều là bọn họ mấy cái dùng thị trường rơi bán cho ta, nói là cần dùng gấp tiền tưởng rời tay, ta lúc ấy cũng là tưởng giúp bằng hữu ai biết. Ai, nếu này đó vốn dĩ thuộc về là đại gia, vậy đều còn trở về đi, bạc ta cũng không cần. Lại nói tiếp, chuyện này đều là ta không tốt, nhìn lầm rồi người. Này đó coi như là ta cho đại gia nhận lôi đi. Hắn nói được thật giống như bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Những cái đó vốn chính là hắn bạch đến, cái gì dùng tiền mua, căn bản chính là hồ ngôn loạn ngữ. Ở đây người đều nhìn ra được tới, hắn nói chính là lời nói dối. Bất quá nếu hắn hiện tại vẫn là hội trưởng, hơn nữa lần này cũng không có trực tiếp chứng cứ liên lụy đến hắn, vì không bị hắn làm khó dễ, chỉ có thể theo hắn nói nói. Hội trưởng đại nhân thật là thâm minh đại nghĩa nha, ta chờ bội phục. Đúng vậy, lần này hội trưởng đại nhân sợ là muốn tổn thất không ít, nhiều như vậy khế nhà khế đất, đều là tiêu tiền mua, hiện giờ lại muốn bạch cấp đi ra ngoài. Nghe những người khác như vậy vừa nói, này mấy cái khế nhà khế đất chủ nhân cũng không dám phải về tới, sợ bị từ hội trưởng ghi hận thượng. Từ hội trưởng còn nghĩ thông suốt quá phương thức này, tới hơi chút nâng lên một chút chính mình danh vọng, đâu chịu làm cho bọn họ từ bỏ chạy nhanh thúc giục bọn họ ký kết khế ước công văn. Cứ như vậy, tài sản mất mà tìm lại những người đó giữa, có người vui mừng, có người lo lắng, sợ bị từ hội trưởng nhớ thương thượng. Chờ đem sở hữu sự tình đều làm tốt, đã mau đến giữa trưa. Nếu vài vị hành đầu đã biết sai rồi, thiếu đại gia đồ vật cũng đều còn trở về, xem ở bọn họ vì vận thành thương hội làm châu làm ngựa phân thượng, còn thỉnh chư vị dơ cao đánh khẽ, thả bọn họ một con ngựa đi. cuối cùng Từ hội trưởng nói, hắn đều lên tiếng, ai dám không tử. Hội trưởng nói chính là, hành đầu nhóm chỉ là nhất thời hồ đồ, nói vậy sẽ không tái phạm. Thế mưu mắt lạnh nhìn này nhóm người a du nịnh hót. Vì cái gì sẽ có người dám như vậy trắng trận táo bạo mà thu tiền bạc. Còn không phải bọn họ những người này cấp quán. Cố tình hắn chính là không nghĩ quán. Từ hội trưởng chuẩn bị hạ cái quan định luận, một khi đã như vậy, kia chuyện này liền như vậy qua đi đi. Hắn không nghĩ tổn thất nhiều như vậy đắc lực thủ hạ, về sau còn trông cậy vào bọn họ tiếp tục cho hắn vứt tiền đâu. Cùng lắm thì về sau cẩn thận một chút, không cần lưu lại như vậy rõ ràng nhược điểm là được. Hội trưởng, những người này về sau liền không phải thương hội hành đầu đi, rốt cuộc chuyện như vậy bọn họ có thể làm một lần, là có thể làm lần thứ hai, chúng ta thương hội nhân tài đông đúc, không bằng hôm nay liền một lần nữa tuyển vài vị tân hành đầu đi. Thế mưu đánh gây hắn. Từ hội trưởng tái hảo tính tình, cũng nhịn không được tức giận, huống chi hắn vốn dĩ tính tình liền chẳng ra gì. Cố tình tề mưu nói được lại rất có đạo lý. Nếu là không ai nhắc tới việc này, hắn lừa gạt lừa gạt cũng liền đi qua. Nhưng cái này tề mưu thật giống như xem không hiểu hắn ý tứ, hoặc là nói cô ý cùng hắn đối nghịch giống nhau, thế nào cũng phải buộc hắn chính diện xử lý chuyện này. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà hư hắn chuyện tốt, người này, hắn nhớ kỹ. Tiểu huynh đệ nói, chính là ta tưởng nói. Từ hội trưởng cười đến rất khó xem. Từ đầu tới đuôi, từ hội trưởng đều ở bị tề mưu nắm cái mũi đi. Đương nhiên, hắn cho rằng này đó đều là tề mưu chủ ý, không nghĩ tới, tề mưu chỉ là dựa theo tô tiểu noan phân phó, đi bước một đêm hắn bước cho lui về phía sau thôi. Vì thế, cửa hàng đại hội thượng lại nhiều một chuyện lớn, đó chính là trọng tuyển này mấy cái ngành sản xuất hành đầu. Ở đây thương nhân tự nhiên đều kiệt lực tranh thủ, cuối cùng thực lực tương đối cường vài vị thắng được, trở thành tân hành đầu. Ý gì hành tân hành đầu họ giả, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, trước hai ngày hắn còn ở bị chu hành đầu bóc lột, thảo muốn lợi nhuận, hôm nay hắn liền thành tân hành đầu. Từ nay về sau, rốt cuộc không ai có thể áp hắn một đầu, hắn rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Liên ở từ hội trưởng mọi mệnh không thôi, muốn tuyên bố cửa hàng đại hội kết thúc thời điểm. Vẫn luôn mặc không lên tiếng chữ tô mở miệng, hội trưởng, không hề thêm một cái hành đầu sao. Ngài ý tứ là, từ hội trưởng bị khí một hồi, đầu góc đều không thế nào chuyển động. Chữ tô chỉ chỉ phía trước trên bàn phóng pha lê đồ vật, mấy thứ này, nên thuộc sở hữu cái nào hành còn đâu. Nếu là phân đến cửa sổ hành, thứ này lại có thể làm đồ vật. Nếu là phân đến khí hành, thứ này lại có thể làm cửa sổ. Như thế nào phân đều không đúng. Chỉ có thể khác sang một cái tân được rồi. chương 14 đàm phán. Ngài nói chính là, như vậy từ hôm nay trở đi, chúng ta cửa hàng liền lại nhiều hơn một hàng, pha lê hành, hành đầu chính là cho chúng ta triển lãm pha lê tô lão bản. Từ hội trưởng cao giọng nói. Hắn còn không biết, tô tiểu loan cùng tề mưu quan hệ, cho nên chỉ hận tề mưu một người, nhưng là đối tô tiểu loan vẫn là tương đối lễ ngộ. Dù sao cũng là muốn cùng hắn chủ tử nói sinh ý người. Từ hội trưởng tự nhiên muốn nhiều hơn tôn trọng. Đa tạ từ hội trưởng thưởng thức, tiểu nữ tử tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Tô tiểu Loan không nghĩ tới, chính mình trên đầu cũng rơi xuống cái hành đầu thân phận. Nàng này một chuyến ra tới, thật là thu hoạch tràn đầy. Đấu đổ chu hành đầu đám người, mở rộng nàng trong lòng chính nghĩa. Truyền truyền chính mình pha lê, hấp dẫn chữ tô chú ý, hẳn là thực mau là có thể nói một bút đại đơn tử. Cuối cùng, nàng còn thành hành đầu. Về sau làm buồn bán nhiều cái thân phận, càng phương tiện không nói, mỗi tháng còn có bổng lộc lấy. Thấy thế nào, nàng đều là hôm nay trận này cửa hàng đại hội, lớn nhất người thắng. Không ổng công nàng gần nhất vì thế chuẩn bị lâu như vậy. Biến đổi bất ngờ cửa hàng đại hội, cuối cùng là hoàn toàn rơi xuống màn tre. Lúc này đã là buổi chiều, tham gia đại hội các thương nhân vừa rời tràng, làm chuyện thứ nhất chính là chạy nhanh đi ăn cơm. Mọi người không hẹn mà cùng mà lựa chọn đi náo nhiệt tử lầu, tưởng đem hôm nay nhìn thấy nghe thấy cùng đại gia hảo hảo chia sẻ một phen. Rốt cuộc cửa hàng đại hội cũng không phải là tất cả mọi người có tư cách đi, đại bộ phận người đều chỉ có ở bên ngoài xem náo nhiệt phân. Ta và các ngươi nói à, cái kia tô lão bản nhìn tuổi còn trẻ, kết quả lấy ra tới thương phẩm, lại chấn kinh rồi mọi người. Cái kia đồ vật, ta đời này cũng chưa gặp qua. Ngươi cũng đừng út út mà mở mở. Rốt cuộc là thứ gì a? Ngươi nọ cầm lấy một cái chén rượu, nhìn đến cái này chén rượu sao? Tô lão bản lấy ra tới một bộ rượu cụ, đại khái chính là hình dáng này thức. Hải, còn không phải là rượu cụ sao, ta tưởng cái gì đâu. Vậy ngươi gặp qua cùng thủy tinh giống nhau trong sáng rượu cụ sao? Đem rượu đảo đi vào, thông qua ly thân, là có thể đem bên trong rượu xem đến rõ ràng. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Thứ này kêu pha lê, còn có thể được khảm ở khung cửa sổ thượng, còn có một mặt có thể nhìn đến, một mặt không thể nhìn đến đơn mặt pha lê, thần khí cực kỳ. Vận thành các đại tiểu lâu, lúc này đều ở truyền tô lão bản làm ra tới pha lê. Cái này phân đoạn không phải tô tiểu loan chính mình thiết kế, thật sự là bởi vì nàng lấy ra tới đồ vật, quá mức với kinh diễm cùng hấp dẫn trong mắt. Lúc này bị mọi người nghị luận sôi nổi nhân vật chính đang theo chửi tô một khối ở tiểu lầu phòng ăn cơm đâu. đương nhiên, ăn cơm là tiếp theo, nói sinh ý mới là chính yếu. Tô lão bản không bán chế tác pha lê bí thuật. Chửi tô đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không bán. Tô tiểu nuông cười khẽ. Nhiều ít bạc đều không bán. Đúng vậy. Chửi tô trong lòng đại khái có cân nhắc. Kia tại hạ tưởng cùng tô lão bản hợp tác, ngươi phụ trách sinh sản, ta phụ trách đem đồ vật bán đi. Giá cả nhiều ít, ngươi tới định. Trừ tô nói. Tô tiểu loan lắc đầu, trừ lão bản tới định liền hảo. Nàng không nghĩ đại quy mô sinh sản pha lê, nàng muốn chạy chính là cao cấp lộ tuyến. Cho nên giá cả thượng, nhưng lựa chọn khu gian liền sẽ rất lớn. Hơn nữa chỉ có Trử tô một nhà bán pha lê, bán rơi sẽ từ chính hắn tới định, giao động sẽ rất lớn. Nếu là hắn về sau đề ra đơn giá, nàng bên này giá cả lại không có biện pháp đề. Chẳng phải là sẽ thiếu kiếm rất nhiều Ý của ngươi là tưởng Trực tiếp cùng ta chia làm Chữ tô đoán được nàng ý tứ Thông minh Tô tiểu non nói Chữ tô cầm lấy chén trà Nhấp khẩu trà Rũ mắt Che khuất trong mắt cảm xúc Trước mắt nữ nhân này nhìn như tuổi không lớn Nói xinh ý lại cực kỳ lao đạo thành thục, Ngay cả hắn Đều vẫn luôn chiếm không đến thượng phòng Chữ tô đã nhớ không rõ Rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có xuất hiện quá loại cảm giác này. Ta muốn biết, tô lão bản chủ tử là người phương nào. Chữ tô cũng không tin tưởng, những việc này đều từ trước mắt cái này tuổi trẻ nữ nhân không chế. Kia qua không thể tưởng tượng. Hắn tự hỏi ở nàng tuổi này, cũng làm không đến như vậy tâm tư kín đáo. Đương nhiên, đây đều là bởi vì tô tiểu noan chú nhan có thuật, hiện tại nàng hơi chút dịch dùng, so nguyên lai mặt nhìn qua tuổi muốn hơn mấy tuổi. Nhưng vẫn là chỉ có 20 suất đầu bộ dáng, căn bản không giống như là 27 tuổi nữ nhân. Chữ lão bản cùng ta nói này có sinh ý là đủ rồi. Tô tiểu noan không có phủ nhận, nàng sau lưng có người chuyện này. Liên tính nàng phủ nhận, trừ tô cũng khẳng định sẽ không tin tưởng. Còn không bằng trực tiếp thừa nhận, dù sao căn bản không tồn tại như vậy một người, khiến cho chính hắn chậm rãi cha đi thôi. Tô lão bản sau lưng người, thật đúng là thần bí đâu chử tô ý vị không rõ mà nói một câu. Cùng hắn nói sinh ý, đều không cần hiện thân sao. Thật đúng là cao ngạo thật sự. Một khi đã như vậy, kia hắn liền một hai phải buộc người nọ hiện thân. Ta thời gian hữu hạ, chử lão bản liền nói như thế nào phân đi. Tô tiểu noan không quá nhiều kiên nhẫn tại đây háo. Nàng trong lòng đã có mục tiêu chia làm, nếu chử tô không đáp ứng, kia nàng liền chính mình làm một mình. Tuy rằng thiếu chử tô con đường cùng nhân mạch. Nàng làm một mình sẽ phiền tói rất nhiều, nhưng cũng không phải không được. Nhiều lắm chính là tốn nhiều một ít thời gian mà thôi. So sánh tới nói, trừ tô địa vị liền tương đối bị động. Nếu hắn từ bỏ, kia hắn phải trơ mắt mà nhìn lớn như vậy một khối bánh kem, toàn bộ rơi vào nàng một người trong tay. Nếu ngươi tưởng làm một mình, ta có thể minh xác nói cho ngươi, không có khả năng. Thứ này nếu không bán đến huân quý trong giới, ngươi một phân tiền đều kiếm không đến. Trừ tô nói, hắn tự cấp tô tiểu Loan tạo áp lực, bức bách nàng để một cái đối hắn có lợi chia làm tỷ lệ. Trừ Lão bản nói đúng, ta đối thứ này ngay từ đầu định vị, chính là bán cho hảo môn hiển quý liền ở trừ tô lộ ra quả nhiên như thế thần sắc đồng thời. Nàng lại bổ sung một câu, nhưng ai nói, ta là một mình liền nhất định không có chiêu số đâu. Kỳ thật nàng thật đúng là không có chiêu số. Nếu không cần che giấu tung tích nói, Nàng tuy thời đều có thể tìm tới ngô quốc quyền quý, thậm chí hoàng tộc, đem chính mình đồ vật giá cao bán đi. Nhưng nàng lập tức cần thiết muốn che giấu tung tích, bằng không khẳng định sẽ khiến cho trường thịnh hoàng đế hoài nghi, do đó ảnh hưởng nàng thành lập thương nghiệp đế quốc kế hoạch. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là tưởng trá một trá trừ tô thôi. Người ở trá ta. Trừ tô bỗng nhiên cười. Trừ lão bản bị trá tới rồi sao? Tô tiểu noan chấp trước mắt. Nàng biểu đạt đến như vậy rõ ràng, trừ tô không có khả năng đoán không được. Nhưng nàng chính là muốn cho hắn đoán được. Làm chữ tô phát giác, nàng thái độ vẫn luôn là như vậy có năm chắc, chữ tô mới có thể dâng lên nguy cơ cảm. Thương nhân đều là đang y. Tô lão bản quả nhiên hảo lòng dạ chữ tô nói, nhắm hai mắt lại, sáu bốn phần thành. Hắn sắc thật bị trá tới rồi. Biết rõ tô tiểu nón nói như vậy, khả năng chỉ là ở cố lộng huyền hư. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được tưởng, nàng từ đâu ra tự tin. Hơn nữa nàng xuất hiện thật sự quá mức đột nột, làm hắn không thể không suy xét, nàng sau lưng hay không có cao nhân tồn tại. chương 15 Lê Hùng Nếu tô tiểu loan sau lưng, thực sự có như vậy một người nói, kia hắn hôm nay nếu là buông tay, chẳng khác nào là bỏ lỡ một con cá lớn. Về sau pha lê nguồn tiêu thụ lại hảo, hắn cũng chỉ có thể mắt thấy, cùng chính hắn không hề căn hệ. cho nên Chữ tô không thể không làm ra nhượng bộ. 64 phần thành, từ hắn làm buôn bán tới nay, vẫn là lần đầu như vậy nghẹn quất. Hắn nhớ kỹ. Hảo, ta sáu người bốn. Tô tiểu noan vui vẻ đáp ứng. Nàng không thể không bội phục chử tô đối nhân tâm đem không năng lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng tâm lý giới vị. Hơn nữa, đối với một cái thương nhân tới nói, người này thực sự có quyết đoán, lớn như vậy sinh ý, nói quyết định liền quyết định. Một chút đều không ước át bẩn thịu. Trách không được có thể trở thành vận thành nhà giàu số một đâu. Nếu đã định ra, liền tuyệt không hối hận đạo lý. Chữ tô lập tức liền sai người lấy tới giấy và bút mực viết xuống công văn, lại thỉnh vài vị ở vận thành bài được với danh hảo phú thương làm nhân chứng. Xếp hạng chỉ ở sau chữ tô phú thương, nhìn đến mặt trên viết lợi nhuận chia làm về sau, trong mắt đều cả kinh sắp rơi xuống. Hắn nhìn thấy gì? Chữ Lão Bản cư nhiên cũng có cùng người khác sáu bốn phần thành thời điểm, vẫn là hắn bốn, người khác sáu. Ngày xưa bọn họ cùng Chữ Tô thiêm công văn, Chữ Tô khẳng định là muốn chiếm đầu to, ít nhất đều phải lấy bảy thành. Tuy rằng như vậy lợi nhuận thiếu, nhưng là không thể không thừa nhận, ở vận thành, Chữ Tô nhân mạch cùng tài nguyên là nhất quảng, chỉ có cùng hắn hợp tác, mới có thể đạt tới ích lợi lớn nhất hóa. Cho dù chỉ có tam thành lợi nhuận, Cũng so cùng người khác hợp tác mười thành lợi nhuận muốn nhiều. Tô tiểu loan đang chuẩn bị ký tên thời điểm, chữ tô thấy được nàng sau trên cổ toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng làn ra cực kỳ tinh tế, ly đến gần, còn có thể nhìn đến mặt trên thật nhỏ dung mạo, ở quang chiếu dọi xuống, cơ hội trong suốt. Cho dù ra mồ hôi, cũng chút nào sẽ không có vẻ dơ loạn, ngược lại vẫn cứ cho người ta thực sạch sẽ cảm giác. Nguyên lai like tô láo bản vừa rồi thật sự ở trá trừ mỗ. Trử Tô lạnh lạnh mà nói, hắn xem như đã nhìn ra, Tô Tiểu Loan nhất cử nhất động đều tự cấp hắn xây dựng một loại thực thần bí cảm giác. Mục đích chính là làm hắn đoán không ra nàng. Kết quả hắn trong lòng bất ổn, kỳ thật nàng cái này chㅑ người cũng thực khẩn trương a. Tô Tiểu Loan dừng lại bút, kia này công văn còn thêm sao? Tự nhiên muốn thêm, trừ mỗi nhìn qua, như là sẽ tùy ý đổi ý người sao? Trử Tô không thèm để ý mà cười. Tô Tiểu Loan trong lòng Đối hắn đánh giá lại cao một tầng Nếu là thay đổi người khác Biết được nàng trong lòng căn bản không đế Trừ bỏ trừ tô cũng không những người khác Có thể hợp tác bán Khẳng định sẽ lâm thời đổi ý Lại sửa đổi một chút chia làm tỷ lệ Đặt tới ích lợi lớn nhất hóa Nhưng trừ tô cư nhiên một chút Đều không có muốn sửa đổi ý tứ Đây là hắn cùng những người khác bất đồng chỗ Nhà giàu số một cách cục Quả nhiên không giống nhau Nàng ký xuống tên là tô huyền nhi Đây là nàng ở Ngô quốc thân phận, hộ thịch gì đó đều là đầy đủ hết, tuyệt không sẽ làm người điều tra ra. Hợp tác vui sướng. Chữ tô rồng bay phượng múa mà ký xuống tên của mình, ấn dấu tay. Công văn tổng cộng tam phân, tô tiểu Loan cùng chử tô một người một phần, dư lại một phần, giao cho ở đây nhân chứng chung, địa vị tối cao cái kia, cũng chính là vận thành đệ nhị nhà giàu số 1 Lê Hùng. Thiêm hảo công văn về sau, tô tiểu Loan liền trực tiếp rời đi. Nàng đến bây giờ còn đói bụng đâu, đến chạy nhanh tìm một chỗ ăn cái gì. Vừa rồi cùng chữ tô điểm một bản lớn đồ ăn, nhưng là hai người tầm tư đều không ở mặt trên, một chiếc đũa cũng chưa đậu. Cùng chữ tô giao tiếp, nàng một phân một hào cũng không dám thiếu cảnh giác, nơi nào còn lo lắng ăn cơm. Cũng may kết quả cuối cùng là tốt. Nếu là nàng sớm điệu biểu hiện ra tự tin không đủ bộ dáng, sợ là hôm nay cái này chưa làm, liền không khả năng là sau bốn phần mà là nhiều nhất chia đôi. Không thể không nói, đàm phán loại sự tình này, thật sự muốn đua tâm thái. Tô tiểu Loan tầm mắt bị một cái bàn thượng đồ ăn hấp dẫn, ngưng ở một cái tiểu quán phía trước. Tới một phần cái này, tô tiểu Loan chỉ chỉ người nọ thức ăn trên bàn. Được rồi, sáu văn tiền. Lão bản nương đồng ý, sau đó liền đem bàn thượng đã năng quá một lần nhị khối bỏ vào trong nồi nhanh chóng phiên xào. Trong nồi đã có xào tốt băm ớt thịt vụn, Lúc này hơn nữa nhị khối, hơn nữa trứng gà cùng cải trắng thoái, màu đỏ màu trắng màu vàng cùng nhau ở trong nồi phiên xào, đẹp cực kỳ. Bởi vì đồ vật cơ bản đều là trước tiên làm thụ, cho nên chỉ cần bạo xào vài cái, đem hương vị đều đều hỗn hợp ở bên nhau, thêm chút đường cùng muối là có thể ra khỏi nồi. Thứ này chính là xào nhị khối, kiếp trước tô tiểu Loan đi một chỗ du lịch thời điểm, ngẫu nhiên ăn qua một lần, liền vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Này cũng coi như là kia địa phương đặc sản, địa phương khác là ăn không đến. Hương vị hế ẩm hàm hàm, còn có chứa nhàn nhạt vị ngọt, nhị khối ăn lên giống bánh mật, lại năm gần đây bánh vị càng thêm mềm mại một ít. Băm ớt là đặc chế yêm ớt cay, hàm vị không như vậy trọng, nhưng thật ra có một ít bình thường ớt cay không có toan vị. Này đó đồ ăn xứng ở bên nhau, khẩu vị phong phú, đánh sâu vào người nhũ đầu, liền tính là lần đầu ăn cũng sẽ không cảm thấy không thói quen cái này khẩu vị. Chắc không được nó còn có cái tên gọi đại cứu giá đâu, quả nhiên làm người ăn một lần khó quên. Ăn xong về sau, Tô Tiểu nón lại đóng gói hai phân mang về. Một phân cấp mấy đứa con trai ăn, một khác phân cấp sở hạnh. Cái này điểm phỏng trừng là buổi chiều tam điểm tà hưu, vừa lúc cấp bọn nhỏ thêm cơm. Mấy ngày hôm trước nàng một phương diện vội vàng đối phó chu hành đầu đám người, một phương diện giám sát nông trang bên kia tiến độ. Đều không có thời gian bồi hải tử Một hồi đi Liền nhìn đến hai cái tiểu đậu đinh Đang theo sở hạnh cùng nhau bối ý ý thư đâu Thân nhi Cảnh nhi Chờ lát nữa lại xem ý ý, ý thư đi Mậu thân cho các ngươi mua ăn Tô tiểu nón đem hai phần đồ ăn đều bông Sở hạnh chỉ nghe tới rồi mùi hương Liền ngón trỏ đại động. Đây là cái gì Sao nhị khối Muốn hay không lại đây nếm thử Tô tiểu nón đưa cho hắn một đôi chiếc búa Sở hạnh thấy trên bàn chỉ có hai phần, vội xua tay nói, ta ăn qua cơm trưa, không đói bụng, ngươi cùng bọn nhỏ ăn đi. Hắn nào không biết xấu hổ cùng nữ nhân cùng hải tử đoạt ăn. Tuy rằng lấy đồ vật hắn chưa từng gặp qua, nhìn qua sắc thật thực mê người. Thật sự không cần. Tô tiểu Loan đem nhị khối đoan tới rồi trước mặt hắn. Tức khắc, kia nói mùi hương càng mê người. Sở hạnh nuốt một mồm to nước miếng, nếu không, các ngươi phân ta một chút đi. Liền một chiếc đũa là được, không, hai chiếc đũa. An tâm ăn đi, ta vừa rồi ở trên phố ăn qua, đây là cố ý cho các ngươi mua. Tô tiểu non trực tiếp đem chiếc đũa nhét vào trong tay hắn. Sở hạnh tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh, ngoài miệng nói tô tỷ tỷ thật là quá khách khí, trên tay chạy nhanh tiếp nhận chiếc đũa, gắp một mồm to. Ngày thường kêu nàng tô muội muội, lúc này bắt đầu kêu tỷ tỷ. Một đại hai hạ vây quanh ở cái bàn phía trước nhấm nháp chưa bao giờ ăn qua hoàn toàn mới mỹ thực ăn đến những thơm chờ bọn họ ăn xong tô tiểu đoán lại bồi bọn nhỏ chơi trong chốc lát sau đó liền tiếp tục đi xử lý chính sự thân nhi cùng cảnh nhi biết nàng vội cũng không sẽ vẫn luôn quấn lấy nàng tới rồi buổi tối nông trang bên kia có người tới báo chương 16 cha tô tiểu đoán chủ tử có vài bát người đều tưởng tiến nông trang tìm hiểu pha lê chế tác phương pháp quỳ trên mặt đất người Là Bách Lý Cẩn trước khi đi, để lại cho Tô Tiểu Loan ám vệ thủ lĩnh cửa đông. Tô Tiểu Noan trông cậy vào pha lê có thể cho nàng kiếm bạc, đương nhiên không thể làm người dễ dàng đem chế tác phương pháp học đi, cho nên liền an bài rất nhiều người ở nông trang phụ cận thủ. Bên kia thủ vệ, vẫn luôn là cửa đông ở phụ trách. Nàng còn đem bánh bao thịt bánh kẹp thịt còn có đại miêu điều qua đi. Đối với chúng nó tới nói, kia chỗ nông trang địa phương đại, hơn nữa phụ cận chính là dãy núi khắp nơi. Tự nhiên so hoa ở vận thành trong viện thoải mái. Kết quả đâu? Tô Tiểu Nôn hỏi. Thuộc hạ làm người đem bọn họ đều đánh đi trở về. Cửa đông có nể nếp mà nói. Những người đó, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Làm được thực hảo, về sau cũng như vậy làm là được. Là, thuộc hạ cáo lui. bẩm báo xong sự tình, cửa đông liền trực tiếp lui ra. Sau đó một lần nữa trở về nông trang, tiếp tục giám thị. Tô Tiểu Nôn đã sớm dự đoán được. Hôm nay cửa hàng đại hội lúc sau, khẳng định có người kìm nén không được, nghị thông suốt quá một ít không quá quang minh thủ đoạn, tới đạt được pha lê chế tắc phương pháp. Bất quá nàng cũng không cảm thấy, trừ tô cũng phải người đi nông trang. Trừ tô không như vậy xuẩn. Như vậy chuyện quan trọng, tưởng cũng biết nàng không có khả năng không hề phòng bị mà đặt ở bên ngoài, âm thầm khẳng định có bố trí. Tùy tiện phái người đi trước tìm hiểu, dễ dàng tổn thất nhân thủ bất lực trở về không nói. Nói không chừng còn sẽ bị nàng bắt được lực điểm, đến lúc đó liền tẩy thoát không rõ. An cắp người khác thương nghiệp bí mật, kia chính là sẽ làm cho nên người nhạo bán sự. Cho nên có uy tín danh dự phú thương đều sẽ không làm, chỉ có những cái đó tiểu thương nhân sẽ lựa chọn đi chạm vào vận khí. Bất qua kết quả thực hiện nhiên, bọn họ chạm vào vận khí cũng không thành công. Qua cửa hàng đại hội, tô tiểu noan sinh hoạt cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Đầu tiên muốn bảo đảm pha lê chế tạo quá trình, cần thiết là hoàn toàn bảo mật, còn có một ít trung tâm kỹ thuật, chỉ có thể giao cho tin được người đi làm. Tiếp theo, nàng còn muốn xen vào dược thiện phu, rốt cuộc đây là nàng trên danh nghĩa sản nghiệp. Gần nhất dược thiện phu sinh ý hảo không ít, đều là bởi vì đại gia đã biết dược thiện phu sau lưng láo bản là nàng. Tô tiểu Loan hiện tại ở toàn bộ vận thành đều là nhân vật phong vân, phóng tới hiện đại tới nói chính là Vong hồng. Nàng danh nghĩa cửa hàng khẳng định khách hàng lui tới không dứt. Chứ bỏ này đó, nàng còn muốn an bài hương các, ý bích các, còn có mặt khác cửa hàng kế hoạch. Có thể nói là cả ngày đều bận tối mẩy tối mặt. Ở nàng bận rộn thời điểm, có người ở điều tra nàng. Tô huyển nhi danh nghĩa, chỉ có một nhà cửa hàng một cái thôn trang. Chữ tô nhìn trong tay tư liệu, nghi hoặc hỏi. Từ tư liệu thượng xem, tô huyền nhi chỉ là cái phổ phổ thông thông thương nhân. Vẫn là nhỏ nhất cái loại này Nhưng thực tế thượng Nàng thật sự như vậy bình thường sao Đúng vậy Nàng trụ địa phương cũng thực bình thường Chính là ở hạt sen hẻm bên kia Trong nhà trừ bỏ nàng Còn có một người nam nhân cùng hai đứa nhỏ Không biết kia nam nhân có phải hay không nàng tướng công Thuộc hạ người hồi phục nói Không phải nàng tướng công Ở tại trong nhà nàng làm gì Trừ tô thuận miệng nói Chủ tử nói chính là Đi xuống đi Trừ Tô đuổi đi hạ nhân, sau đó tiếp tục xem trong tay tư liệu. Mặt trên đem Tô Huyền Nhi tình huống cha đến rõ ràng, xuất thân từ từ ngoài đến châu, sau lại theo người nhà tới vận thành an ra, bắt đầu làm buôn bán, trong nhà có hai cái nhi tử. Toàn bộ quá trình đều phổ phổ thông thông, không hề làm người để ý chỗ. chử Tô phái người đi nàng nơi sinh hỏi qua, cũng không có hỏi đến bất luận cái gì về pha lê tin tức. Không biết là nhà nàng người giấu đến thật tốt quá vẫn là có khác nguyên do. Trừ tô tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Đã có thể bởi vì tìm không thấy sơ hở, hắn ngược lại cảm thấy càng không thích hợp. Hắn chỉ thấy nàng một mặt, sẽ biết cổ tay của nàng. Lấy nàng năng lực, tuyệt đối không thể chỉ có như vậy điểm sáng nghiệp, liền tính là mới vừa khởi bước làm buôn bán cũng nói không thông. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Trừ tô đối nàng càng ngày càng tò mò. Tô tiểu nón đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cả ngày vội đến hận không thể đem cả người bẻ thành tam cánh. Không bao lâu, nhóm đầu tiên pha lê xuất sưởng. Nàng liên hệ thượng trừ tô, trực tiếp đem hóa tặng qua đi, kế tiếp như thế nào bán, bán cho ai, bán nhiều ít bạc, một mực không hỏi. Dù sao trừ tô thân là vận thành nhà giàu số một, vì bọn họ hai cái lâu dài hợp tác, khẳng định sẽ không tham ô điểm này tiểu lợi nhuận. Vì tiền tạp danh dự sự tình, trừ tô sẽ không làm. Tô lão bản nhưng thật ra tín nhiệm tại hạ. Chà lâu, trừ tôi nhìn ngồi ở chính mình đối diện nữ tử, cười nói, ta chỉ là lười đến quảng, không thích động não, cho nên những việc này liền đều giao cho trừ lão bản tới làm đi, tin tưởng trừ lão bản sẽ xử lý tốt. Tô tiểu ngoãn nửa thật nửa giả mà nói. Tại hạ đa tạ Tô lão bản tín nhiệm nói chuyện, trừ tôi đương nhiên giọng nói vừa chuyện, Tô lão bản tuổi trẻ đầy hứa hẹn, danh nghĩa cư nhiên chỉ có một chỗ cửa hàng đảo thật làm tại hạ ngoài ý muốn. Hắn ngay từ đầu cảm thấy, tô tiểu loan khẳng định có không ít tài sản, cho nên mới có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra 2.000 ngàn lượng, mới có cùng hắn đàm phán tự tin. Kết quả đến cuối cùng, làm hắn đều ăn buồn mệt người, cư nhiên chỉ là cái mới vừa khai cửa hàng, tài sản ít đòi tiểu thương nhân. Nguyên lai chữ lão bản trong lén lút thế, nhưng điều tra quá ta, có thể khiến cho chữ lão bản chú ý, thật đúng là vinh hạnh cực kỳ. Tô Tiểu Loan cười như không cười mà nói. Chữ Tô nghe ra nàng trong giọng nói châm trọc, bất quá cũng không để ở trong lòng. Rốt cuộc chuyện này vốn chính là hắn có sai trước đây. Tô Lão Bản ngầm còn có làm cái gì sinh ý. Nếu có tại hạ có thể giúp được với vội địa phương, Tô Lão Bản cứ việc để. Chữ Tô nói, liên một nhà cửa hàng mà thôi, miễn cưỡng còn có thể kinh doanh, kiếm chút dưỡng hài tử tiền bạc, không nhọc chữ Lão Bản lo lắng. Tô tiểu nón bất động thanh sắc mà đẩy trở về. Tô lão bản như thế tuổi trẻ, cư nhiên đã có hài tử. Chữ tô ra vẻ kinh ngạc mà nói. Tô tiểu Loan chỉ là cười xem hắn, cũng không trả lời. Nếu cha xét nàng tài sản, tự nhiên cũng sẽ thuận đường trang một cha nàng mặt khác tư liệu. Cho nên nàng có hài tử chuyện này, chữ tô khẳng định biết. Như vậy hà tất làm bộ làm tịch cho nàng xem đâu. Xem ra tô lão bản thật đúng là chú nhan có thuật tại hạ bội phục, trừ tô không chờ đến nàng nói tiếp, đành phải chính mình lại nói câu. tô tiểu loan không nghĩ cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, đưa ra cáo tử. trong nhà còn có việc, liền trước cáo tử, ngày khác bàn lại. nàng nhưng không giống chử tô như vậy, nhàn đến hoảng, cả ngày chuyện gì đều không cần làm. hiện tại nàng ở vận thành còn không tính đứng vững gốc chân, có vô số sự tình muốn nội. thỉnh, trừ tô không có giữ lại. Vì thế tô tiểu nón liền không chút do dự rời đi phòng, xoay người xuống lầu. Ở nàng phía sau, chữ tô như suy tư gì mà nhìn nàng rời đi phương hướng, ngón trỏ nhẹ nhàng cọ cọ chính mình cảm. Lần này thử, lại không thí ra bất luận cái gì đồ vật. Chỉ làm hắn đối cái này tô huyền nhi hứng thú, lại lần nữa ra tăng không ít. Không, nói không chừng tên nàng cũng là giả đâu. Đây là chữ tô lần đầu gặp gỡ, hắn hoàn toàn nhìn không thấu đoán không ra một người. Thú vị. chương 17 viết thư. trừ tô trực tiếp đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, mắt mang ý cười mà rời đi tử lầu. Hắn ở vận thành thương giới hô mưa gọi do quán, vẫn là lần đầu gặp gỡ như vậy có ý tứ người. Xem ra kế tiếp nhật tử, sẽ không làm hắn cảm thấy không thú vị. Tô tiểu ngoãn đi tìm một chuyến thêm yêu. Chủ tử, quả nhiên như ngày sở liệu, lần trước cửa hàng đại hội về sau, không ít phú thương đều chủ động tới cùng ta nói chuyện hợp tác vừa thấy đến nàng, Tề Mưu liền gấp không chờ nổi mà nói. Lúc trước tô tiểu đoán liền đoán trước đến, nếu cửa hàng đại hội hết thảy thuận lợi nói, Tề Mưu sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, khẳng định sẽ có thương nhân nguyện ý cùng hắn làm buôn bán. Thứ nhất, bọn họ cảm thấy Tề Mưu là cái người chính trực, cùng hắn làm buôn bán không cần chơi như vậy đa tâm mắt. Thứ hai, có người ở bùn đất lan lộn lâu rồi, tự nhiên bờ bên kia thượng sạch sẽ nhân tâm co hướng tới. Hy vọng chính mình cũng có thể giống như bọn họ giống nhau khiết tịnh. Tam tác, lúc này cùng tề mưu nói chuyện hợp tác, đó chính là cùng đại gia trong lòng không sợ cường quyền người hợp tác, cũng có thể cho chính mình tránh một cái hảo thanh danh. Nói đến nói đi, vẫn là vì danh lợi. ân đây là cái không tồi cơ hội, trực tiếp bắt tay đầu bạc toàn đầu đi ra ngoài, có thể kéo đến nhiều ít hợp tác, liền kéo nhiều ít. Bất qua muốn nhớ lấy, chỉ tìm đáng tin cậy người hợp tác. Tô Tiểu noan không chút do dự nói. Ngược lại là tề mưu có chút chần chờ chủ tử, đem sở hưu bạc đều quăng vào đi, có thể hay không, quá mạo hiểm. Làm buôn ban có doanh liền có mệnh, hán tưởng lưu một bộ phận bạc, dùng để chống cự nguy hiểm, để ngừa vặt nhất. Yên tâm đi, ta đỉnh đầu lưu chữ khẩn cấp bạc đầu, người đem hiện tại khoản thượng có tiền, thoải mái hào phóng mà toàn bộ đầu đi ra ngoài, cũng làm cho những cái đó lòng có hoài nghi người. Đang xem đến thực lực của ngươi về sau, định nhất định thâm, đối hợp tác cũng có chỗ lợi. Tô Tiểu Loan giải thích nói. Nàng liền tính lại tự tin, cũng sẽ không một chút đường lui đều không cho chính mình lưu, nàng đã sớm đem hết thể đều chuẩn bị tốt. Nghe nàng nói như vậy, Thế Mưu liền hoàn toàn yên tâm. Hảo, kia thuộc hạ này liền đi làm. Tô Tiểu Loan rốt cuộc vội xong rồi này trận sự tình, nàng cấp bách Lý cẩn viết một phong thơ, đem bên này tình huống báo cho hắn. Phòng trưng hắn hẳn là mới ra ngô quốc, ly trở lại trường thịnh kinh đều còn có một đoạn thời gian đâu. Cũng không biết trên đường hay không thuận lợi. Bách Lý Cẩn thủ hạ vừa thu lại đến tin, lập tức liền đem tin đưa vào hắn một người ở xe ngựa. Không có tiểu noan cùng bọn nhỏ tại bên người, Bách Lý Cẩn ăn cơm đều không có trước kia như vậy chú ý, vẫn luôn là làm phòng bếp tùy tiện làm. Chủ tử, phu nhân đưa tới tin. Thủ hạ người cưỡi ngựa, cùng xe ngựa song song mà đi. Đem tin dơ lên xe ngựa bên cạnh. Nguyên bản an tịnh đến không có một tia tiếng vang xe ngựa, thực mau liền vang lên kéo ra thùng xe môn thanh âm. Theo sau, một con tiết cốt rõ ràng bàn tay to ruôi ra tới, đem tin lấy đi rồi. Hắn có chút gấp không chờ nổi mà mở ra tin. Bởi vì liên hệ một lần không dễ dàng, cho nên tô tiểu nón cho hắn biết một phòng siêu trường tin. Tin chung nói nàng khai pha lê sưởng, còn có hậu tới đối phó vài vị hành đầu lại cùng trừ tô một khối hợp tác bán pha lê sự tình trừ bỏ này đó chính sự nàng còn dùng đại độ dài viết bọn nhỏ tình huống thân nhi một lòng nghiên cứu y y thuật cùng võ công cảnh nhi đứa nhỏ này còn lại là đối tính sổ làm buôn bán thực cảm thấy hứng thú đương nhiên y y thuật hắn cũng không bỏ xuống sở hạnh ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài làm chính mình sự tình nhưng là đại bộ phận thời gian hắn đều đãi ở trong sân cùng thân nhi cùng cảnh nhi ở một khối đến cuối cùng, tô tiểu nhoãn lại nói nàng chính mình tình huống, đại khái chính là hiện tại nhật tử tuy rằng rất bận, nhưng làm nàng cảm thấy thập phần phong phú. tóm lại, hết thể đều hảo, làm bách lý cẩn không cần nhớ mong nàng. bách lý cẩn nhìn đến mặt sau, mặt mày ôn nhu nùng đến không hòa tan được. hắn phảng phất có thể tưởng tượng được đến, tiểu Loan viết xuống này đó tự thời điểm, vẻ mặt nghịch ngợm linh động, không nhớ mong bọn họ mẫu tử ba cái, sao có thể đâu? Hắn dơ tay, xét qua trên giấy quen mặt tất chữ viết, suy nghĩ bất chi bất giác trung bay tới thật lâu xa quá khứ. Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng tự, là ở một chiếc xe bỏ thượng. Khi đó, nàng viết thoại bản, muốn bắt được chợ đi lên bán, hắn cùng nàng cùng đi, ở trên đường thấy được nàng viết đồ vợ. Tự thể quên tu trình tề, hành văn lưu sướng, chuyện xưa khúc chết sinh động. Là hắn cuộc đời lần đầu xem như vậy lên xuống phập phòng văn trường, sau khi xem xong. Cảm xúc minh ngông, thật lâu không thể bình tĩnh. Lúc ấy hắn liền biết, trước mắt cái này tiểu nông nữ, tuyệt đối không bình thường. Quả nhiên, sau lại tình huống cũng nghiệm chứng hắn suy đoán. Sơ ngộ là lúc, trong nhà nàng quá đến bần hàn, còn có sách không rõ phụ thân trường bối, có thể nói là bước đi duy gian. Đến sau lại, ở nàng dẫn dắt hạ, trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt. Tiểu Loan cứu người một nhà, cũng cứu hắn. Nếu không phải nàng... Hắn có lẽ đã sớm ở một lần ám sát sau, chết ở trên núi. Liền tính may mắn sống sót, nửa đời sau hắn cũng sẽ vẫn luôn sinh hoạt ở âm vũ trùng, vinh không thấy thiên nhật. Con Hảo có nàng ở. Bách Lý Cẩn Dư vị Hảo sau một lúc lâu, đem tin lăn qua lộn lại mà nhìn vài biến, cuối cùng mới thật cẩn thận đem tin thu lên.